Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Hầu Môn Kiêu Nữ. chương 36, ngoài ý muốn, ta cũng có thể chỉ điểm cho ngươi, chỉ là quan hệ phu thê ta còn làm cho chính mình loạn thành một đoàn, không tư cách giáo ngươi. Lão phu nhân cười chua xót, nhị nha đầu tùy duyên đi, nhân duyên. Duyên phận tới tránh không được dựa theo tính tình của ngươi, sống cùng ai cũng có thể trôi qua ngày lành. Trên đá tam sinh có khắc tên họ, nếu là ngươi, ngươi trốn không thoát, chớ có cưỡng cầu. Tôn nữ hiểu tổ mẫu muốn tốt cho tôn nữ, khương lộ rào cong khóe môi, nếu chỉ dựa vào duyên phận, mặc cho số phận thì có chút bi quan. Ở trước mặt lão phu nhân, đừng nói những việc này mới ổn, tổ phụ tổ mẫu hiểu lầm mâu thuẫn rất sâu. Lão phu nhân đem hôn nhân biến thành cục diện riêng, đúng là không có tư cách dạy dỗ nàng, huống chi nàng cũng không thể cùng tổ mẫu nói đến những chuyện này. Người nhà, nếu không bị thiệt thòi, sẽ không suy nghĩ cẩn thận trên đời này sao có thể mọi chuyện như tâm ý của ngươi lão phu nhân nhìn ra khương lộ dao không chịu nhận mảnh, ta giúp ngươi nhìn đề điểm, so với một mình ngươi hồ nháo thì tốt hơn nhiều. tổ mẫu, được rồi, ngươi không cần ở trước mặt ta làm nũng ta sợ lát nữa nương ngươi lại tới tìm ta đòi đồ tốt. lão phu nhân mỉm cười chọt chọt chán của khương lộ dao, không muốn chịu thiệt lại dám tính kế trên đầu ta như thế nào, nương ngươi chuẩn bị bạc làm của hồi môn cho ngươi không đủ dùng. khương lộ dao chỉ có thể hắc hắc ngây ngô cười. Người nới rộng ngón tay một chút đã đủ cho mẫu thân tôn nữ vui sướng nửa ngày, gần đây tôn nữ phải nhìn ca ca đọc sách còn muốn giúp tổ mẫu quản phụ thân, thật sự là không thể giúp mẫu thân kiếm bạc. Tổ mẫu cũng biết tính tình của mẫu thân tôn nữ, một ngày không có bạc ăn cơm cũng không vô, vì thân thể mẫu thân tôn nữ mà suy nghĩ tổ mẫu à, người hào phóng một chút đi, đồ vật gì mà người không thích cứ việc đưa cho mẫu thân tôn nữ giúp người bảo quản. Quỷ nha đầu thật sự là quỷ nha đầu ta chưa thấy ai đòi đồ tốt lại còn đúng tình hợp lý như thế ta cho nương ngươi thưa tốt còn phải cảm kích ngươi. Ca ca cầu tiến, phụ thân ít gây họa, tổ mẫu cũng bất lo nha, kỳ thật tôn nữ thà kiếm bạc cũng không muốn quản bọn họ. Khương lộ dao đầy bụng ủy khuất, nhưng hai má phấn nộn lại thỏa mãn hạnh phúc tươi cười. Người lại không vất vả nha chính là dơ tay, là có thể kiếm mấy trăm lượng còn tôn nữ chăm lo nghìn việc nhìn mọi chuyện đều phải nhọc lòng tổ mẫu, người nói xem tôn nữ có thể không thành thục sao. Lão phu nhân cười khanh khách nha hoàn, ma ma canh giữ ở cửa cũng nghe thấy. Đám hạ nhân hơi kinh ngạc, hầu hạ lão phu nhân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe thấy chủ tử cười vui vẻ cao hứng như thế. Nhị tiểu thư thật là lợi hại, khó trách nhị ra được ký danh đích từ. Trên đường lớn, xe ngựa của tần vương phi đi một đường thông suốt, chỉ cần không phải là thái tử phi cùng hoàng hậu đi ra ngoài, bất luận mệnh phụ triều thần gì cũng phải nhường đường cho tần vương phi. Nguyên hoa cư đã thu thập thỏa đáng. Tần vương phi từ từ uống trà, giò hỏi vương ma ma hầu cận bên cạnh, màn xe bị gió nhẹ cuốn động từ trong khe hờ có thể nhìn thấy người ngồi trên lưng ngựa là triệu đặc giật. Quân tử nhẹ nhàng chính là ý trung lang của rất nhiều thiếu nữ khuê các tần vương phi cong khóe miệng giật nhi cũng nên thành thân trong xe ngựa bố trí đan sen quý phái trương hiền đại minh đệ nhất danh môn phú quý tần vương phi trang điểm nhẹ nhàng mặc cũng không khoa trương nhưng trên người nàng đeo mỗi một loại vật phẩm trang sức đều có lai lịch nô tỳ đã sớm an bài không thể trì hoãn nghênh đón biểu tiểu thư. Vương Phủ có bí mật khó giữ không thể để nhiều người biết, thế tử vẫn luôn có khúc mắc với anh Nhi, ta thấy hôn ước với Vĩnh Ninh Hầu Phủ cũng sắp có hiệu lực ta không muốn vì giữ anh Nhi ở Vương Phủ lại có cái gì nhiễu loạn, nói hạ nhân chú ý một chút không nên nói lung tung, không được để thế tử biết. Vương Ma Ma nâng mí mắt, lộ ra thần sắc ý nịnh nọt. Vương Phi Điện Hạ, hãy yên tâm, điều không nên nói, nô thì ngàn vạn lần sẽ không để người truyền tới tai thế tử. Tần Vương Phi vuốt ve tách trà, móng tay phản phất qua hoa văn trên tách trà. Ta cũng vì muốn tốt cho thế tử tuy anh Nhi mọi thứ đều xuất sắc, dung mạo thanh lệ, nhưng thân phụ lại sớm thể, như thế nào cũng không xứng với thế tử cho dù hắn không có hôn ước, tì tì của ta thủ tiết nhiều năm cũng không yên tâm để anh Nhi gả cho hắn. Tùy biểu tiểu thư vô phụ. Nhưng nàng vẫn luôn được từ đại nhân quan ái, lớn lên như quý nữ, nô tỳ nghe nói, rằng nam tổng đốc từ đại nhân xem biểu tiểu thư như thân sinh khuê nữ, biểu tiểu thư chưa từng chịu ủy khuất lần này vào kinh cũng là tuyển thân phận. Hoàng thượng rất coi trọng từ đại nhân, không chừng biểu tiểu thư sẽ bị chỉ định cho hoàng tử. Cho nên chuyện anh nhi vào kinh, ngàn vạn lần không thể để thế tử biết. Nô tỳ hiểu rõ, tần vương phi rũ mi ở Vĩnh Ninh Hầu phủ bị ủy khuất đối nàng mà nói cũng không đáng gì. Lão phu nhân gia mẫn quận chúa rất khó đối phó, nhưng đối thủ của nàng chưa bao giờ là gia mẫn quận chúa. Còn Khương Lộ Giao, cũng chỉ so với nữ tử tầm thường thông minh hơn một chút mà thôi. Cao thủ tịch mịch người cùng ta đánh cờ không phải là gia mẫn quận chúa cũng không phải là thế tử phi. Mà là một nữ nhân thông minh đến mức tận cùng. Tần Vương Phi lầm bẩm nói một câu dù bị người khác nghe được cũng không thể hiểu. Huống hồ người được lưu tại bên người phụng dưỡng đều là trung tâm đáng tin cậy. Nàng không tốt nô tài cũng không có ngày lành mẫu phi phía trước là điểm tâm mà mẫu phi thích nhất Nhi tử đi mua cho người Giật nhi cũng mệt mỏi cả ngày không cần đi đạo hương cư Không có việc gì cũng gần đây huống chi nhi tử không mệt Triệu đạc giật sục ngựa đi đạo hương cư mua điểm tâm Vương phủ không thiếu đầu bếp nhưng đạo hương cư làm điểm là tổ truyền Người khác học không được Cho dù là hoàng thượng hay nương nương cũng thiên vị điểm tâm ở đại hương cư vài phần Tần vương phi cười như không cười nhìn thứ tử đi mua điểm tâm cho nàng, thật sự thú vị. Sáng sớm khương lộ dao bưng canh bổ đi vào thư phòng, trên cổ khương mân cần cột dây thừng, chỉ cần gật đầu một cái, là bị dây thừng kéo tỉnh. Hiện giờ trạng thái của hắn chính là nhắm mắt há mồm, ngồi cũng có thể ngủ. kaka kaka ca, ca, ca ta, vành mắt khương mân cần thâm đen, đưa tay vuốt mặt. Ta không ngủ ta muốn đọc sách, tiểu muội hay là muội đứng bên cạnh dùng cái rùi cho ta một chút. Ta. Ta không nỡ đánh chính mình. Khương Lộ Giao đem canh bổ đặt lên bàn cầm lấy mấy mục khảo đề trên bàn, lật vài tờ còn may là không dính nước miếng. Ca cả đêm chịu khổ, đọc được mấy thiên. Nhìn bộ dáng hắn nghiêm túc như vậy, cho dù không thông minh cũng có thể đọc được năm thiên. Đọc được tam thiên chỉ là Khương Mân cần rụt cổ, cởi dây thừng trên cổ xuống. Một thiên cũng chưa nhớ kỹ. Khương Lộ Giao không biết nên khóc hay nên cười, Khương Mân cần giống như một con tiểu cầu bị vứt bỏ gục xuống đầu. Hai lỗ tai phẳng phất cũng rũ xuống, vì thức đêm thâm đen vầng mắt. Không cần tỏ ra đáng thương có được không? Nàng mềm lòng, thiệt tình chịu không nổi lão ca. Ca ca ca đi ngủ một lát đi, muội giúp ca soạn đề mục một lát nữa để phụ thân đi hỏi thăm xem năm nay ai là chủ khảo. Nếu không được, muội giúp ca kéo quan hệ còn không phải sẽ đậu thú tài sao? Vẫn rất dễ dàng, năm nay nhất định sẽ để ca thú được tiêu biểu tỉ. Thật sự, ừ, Khương Lộ giao sờ đầu huynh trưởng. Ngoan, đi ngủ một lát đi, ca chịu khổ như vậy, sẽ thương tổn thân thể Ta sẽ đi ngủ một canh giờ tiểu muội một lát nữa nhất định phải gọi ta Ta thật sự chỉ ngủ một canh giờ Uống canh bổ đi rồi ngủ Khương lộ giao đưa canh bổ cho Khương mân cần uống Chờ Khương mân cần rời đi, nàng bắt đầu soạn đề, đột nhiên phát giác Không đúng, sao việc này lại đến phiên nàng an bài Vỗ vỗ cái chán, Khương Lộ Giao suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật phụ huynh, mẫu thân đều quá phúc hắc, biết nhiều khổ nhiều, cũng không thể bỏ mặt bọn họ. Khương Lộ Giao không chịu nổi bọn họ chịu khổ, chỉ có thể để bản thân vất vả một chút. Nàng nhìn cổ văn cũng muốn say xe từ trên xuống dưới không có dấu chấm câu. Loại văn chương này, Khương Mân cần ngâm nga không vào cũng bình thường. Nàng bắt đầu ngắt câu, lại đem 50 thiên bát cổ văn mà tiêu giải nguyên viết dựa theo tư thư ngũ kinh tách ra. Cha tìm từ trên xuống dưới, khảo đề trung dung chiếm một nửa, đại học cũng có 10 đạo tà hữu Lấy xác suất tới tính, đại học trung dung tiêu giải nguyên xem trọng nhất. Nếu có thể tìm huyện lệnh hiểu biết cách ra đề chưa chắc không thể thu nhỏ phạm vi. Khương lộ giao đọc kỹ quy định trường thi, nếu có thể qua trận đầu khảo đề, như vậy thú tài nhất định có thể nắm trong tay. Nhị tiểu thư, không phải người còn muốn đi tiêu ra sao? Mặt lĩ nhắc nhở, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Khương lộ giao đem khảo đề phân loại xong, đứng dậy nói. Đừng gọi ca ca ta để hắn ngủ đi, đọc sách cũng không thể nóng lòng. Mặt lĩ nhếch miệng cười trộm, người hay mềm lòng nhất chính là nhị tiểu thư. Trên dưới nhị phòng đã sớm biết nhị tiểu thư là người mạnh miệng mềm lòng, nhị tiểu thư rất đau nhị thiếu gia. Tại một quán trà lâu sát bên đường, Khương lộ kỳ mặc y phục bình thường bưng chung trà, hay nhìn về phía đường phố trổ xe ngựa hay chạy qua. Như thế nào còn chưa tới. Nước trà ấm áp cũng không xoa dịu được tâm nàng lạnh như băng. Không nhìn thấy ngươi tự tìm đường chết, sao ta có thể giải hận. Tuy Khương Tứ ra không nghe nàng khuyên bảo, nhưng đến hôm nay Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử còn chưa có định ra, không giống kiếp trước lúc này nàng đã gả cho Tần Vương Thế Tử. Từ Anh, chính là chất nữ của Giang Nam Tổng Đốc Từ Đại Nhân, là nữ nhi duy nhất của Thứ Thị Tần Vương Phi. Từ đại nhân xem nàng như thân sinh khuê nữ mà đối đãi cũng có người đồn đãi nàng chính là nữ nhi của từ đại nhân thông gian với đệ muội mặc kệ là như thế nào thì từ anh ở từ gia rất được sủng ái. Nàng được coi là người thứ nhất được chọn làm chắc phi của thái tử chỉ là nàng bị triệu đạc trạch phá hủy. Hôm nay triệu đạc trạch sẽ trước mặt mọi người cướp đoạt từ anh. Hắn sẽ bị thị vệ từ gia đánh, Khương Lộ Kỳ đã sớm phái người đi giang nam giải rác tin tức. Nói là tần vương thế tử dắp tâm bất lương với từ anh, dựa theo quyền thế của từ đại nhân ở Giang Nam cùng sự yêu thương đối với từ anh, nhất định sẽ phái càng nhiều thuộc hà có bản lĩnh đi theo bảo hộ. Có lẽ sẽ thay người giả mạo từ anh. Nếu triệu đặc trạch đoạt được số nữ, đây còn không phải là chuyện đáng để chúc mừng. Đôi mắt khương lộ kỳ hiện lên vui sướng, triệu đặc trạch chỉ bằng ngươi lại dám tranh với từ đại nhân cùng thái tử. Mặc dù kiếp trước hoàng thượng giúp ngươi áp xuống chuyện đùa giỡn từ anh, nhưng cuối cùng ngươi cũng chỉ nhận được một khối thi thể. Ngày ấy lúc từ anh được nạp làm chắc phi của thế tử, nàng mặc giá y đỏ thấm treo cổ trong khuê phòng. Từ đại nhân thức giận đánh triệu đặc trạch rốt cuộc hoàng thượng cũng không có cách gì che chờ triệu đặc trạch. Nếu không phải nể mặt dương ra, thì hoàng thượng đã không chỉ phạt triệu đặc trạch đi hoàng lăng túc trực bên linh cữu ba năm. Chờ lúc hắn trở về tần vương phủ đã thay đổi, ba nhi tử của tần vương phi tài danh lưu truyền rộng rãi. Trưởng tử văn võ song toàn, lúc hoàng thượng đi tuần, hắn đã anh dũng hộ giá, bắt giết thích khách cứu hoàng thượng một mạng, hoàng thượng rất yêu thích hắn. So với thế tử tối ngày chỉ biết làm chuyện hoang đường, ai cũng biết tần vương nên chọn nhi tử nào mới xứng đáng kế thừa thức vị. Bởi vì có dương gia triệu đặc trạch mới miễn cưỡng bảo vệ được vị trí thế tử, đáng tiếc. Dường ra không phải vạn năng, triệu đạc tránh mất đi tiên cơ càng chạy lộ càng hẹp, càng ngày càng táo bảo. Hành sự càng ngày càng táng tận lương chi, nhân tâm mất hết cho đến khi. Khương Lộ Kỳ lau khóe mắt nhìn thấy cờ hiệu của đội mã từ đại nhân xuất hiện hơi cong lên khóe miệng trò hay cần phải bắt đầu. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, năm đó từ anh bị vũ nhục không chịu nổi nên tự sát. Hay là Tần Vương Phi lấy trinh tiết danh nghĩa bức từ nàng. Tần Vương Phi. Cho dù khương lộ kỳ hai kiếp làm người Cũng không muốn đứng về phía đối địch với tần vương phi Nữ nhân đó quá đáng sợ tính kế không lộ sơ hở Cùng quán trà lâu, không cùng tầng Là phòng của tần vương thế tử khuôn mặt hắn giữ tợn tay nắm chặt chén trà Tay hắn siết chặt như muốn bóp nát chén trà Đồng tử hắc bạch phân minh nổi lên huyết sắc hồng quang Quỷ sát bên người hắn là hai vị thị vệ Chỉ chờ tần vương thế tử hạ lệnh Liền theo chủ tử lao ra ngoài Từ ngày hôm qua hắn đã biết hôm nay tử anh sẽ vào kinh triệu đạc trạch vẫn luôn bạo nộ. Không phải hắn không thể chờ tử anh tiến vào tần vương phủ mới động thủ. Hắn lo lắng ở trong vương phủ hành sự không tiện đồng thời cũng lo lắng tần vương phi sẽ áp chế chuyện của hắn cùng tử anh. Chỉ có ở trước mặt bá thánh cướp đoạt tử anh thì hắn mới có thể cho Giang Nam từ đại nhân một cái tát. Muốn cùng thái tử liên hôn, triệu đạc trạch ném chén trà vào vách tường hung tượng nói. Người nằm mơ. Thế từ điện hạ, xe ngựa sắp tới rồi, có phải chúng ta nên sớm chuẩn bị? Ừ, triệu đạc trạch đứng dậy, dáng người cao ngất mặc dù không giống triệu đạc giật so với nhi tử do tần vương phi sở sinh càng giống người triệu gia. Mở bàn tay hiện rõ gân xanh, ngũ quan tuấn mỹ ẩn hiện điên cuồng. Hắn vẫn nhớ rõ mùi vị tử vong, cũng vì vậy mà càng thống hận người hủy hoại dương gia, hủy hoại thân mẫu của hắn chính là từ nghiễm lợi. Đi! xe ngựa từ ra chậm rãi tiến vào cửa thành triệu đặc trạch xoay người đi xuống trả lâu chuẩn bị ngăn đón đột nhiên dừng chân lướt chiếc xe ngựa từ ra ngay trước mặt hắn chạy qua một chiếc xe ngựa khác vĩnh ninh hầu phủ trên xe ngựa treo huy hiệu khương gia được ánh mặt trời phản xạ đập thẳng vào mắt triệu đặc trạch nhìn thoáng qua phương hướng xe ngựa chạy đi hạ lệnh nói người đi xem là vị tiểu thư khương gia nào xuất môn vân mệnh triệu đạc trạch thẳng tắp đứng ở dưới cây đại thụ Loang lổ bóng cây làm khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối Đáng lẽ hắn phải dựa theo kế hoạch lao ra đoạt lấy từ anh Không nên đứng ở nơi đây chờ Hắn biết Khương lộ dao trướng mắt hắn Không muốn gả cho hắn Nhưng hắn lại động tâm muốn thú Khương lộ dao Nếu hắn cướp từ anh Không chỉ khiến từ nghiễm lợi nan kham Càng khiến Vĩnh Ninh Hầu phủ mất mặt Khương gia không dám từ hôn Hắn cũng không để bụng Vĩnh Ninh Hầu phủ mất mặt hay không mất mặt Chỉ là hắn không muốn Khương lộ ra oán hận hắn, hoặc là nghĩ cách thoát khỏi cọc hôn ước này. Hy vọng không phải là nàng. Đừng để nàng nhìn thấy hắn đi cường nữ nhân khác. Hồi bẩm thế tử, là nữ nhi của Khương Nghị ra, nô tài đoán nàng định đi Tây Thành. Người tìm hiểu tin tức thấp giọng nói. Hôm qua người sai nô tài nhìn chằm chằm vị tiểu thư được Khương Nghị thiếu gia cứu. Nơi ở của vị tiểu thư này chính là phương hướng mà Khương Nghị tiểu thư đi. Nàng là tiểu thư nhà ai? Là muội muội duy nhất của Giang Nam Kim Khoa Giải Nguyên Tiêu Duệ Hoa, nghe nói Khương Nghị Tiểu Thư đã từng đến tiêu gia, là đi cùng ca ca của nàng. Triệu đặc trạch một quyền nện lên thân cây, hèn gì trong mắt nàng không có hắn, là coi trọng Tiêu Giải Nguyên đúng không? Hắn đã từng gặp Tiêu Duệ Hoa, có thể nói hắn không thích loại nam tử giống như Tiêu Duệ Hoa. Rồi lại không thể không thừa nhận, hắn cùng Tiêu Duệ Hoa đứng chung một chỗ, đám Tiểu Thư khuê tú càng xem trọng Tiêu Duệ Hoa ôn nhuẩn như ngọc tài hoa kinh người. Hắn là tần vương thế tử lại so khí chất chỉ bằng triệu đặc giật, hắn chỉ có thể lấy địa vị tần vương thế tử áp chế người. Thế tử, xe ngựa của từ ra sắp đi qua, người xem. Đi, triệu đặc trạch xoay người lên ngựa, phóng ngựa dơ roi đuổi theo Khương Lộ Giao, từ anh lúc nào cũng có thể đoạt. Hắn không có cách gì trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình đi thông đồng với nam nhân khác. Khương Lộ dao đi tiêu ra tuyệt đối không phải vì tiêu trước hoa cùng Khương Mân Cẩn. Hắn không thể để tiêu ruệ hoa giành được tâm của Khương Lộ dao nếu hắn đã coi trọng Khương Lộ dao thì nàng chỉ có thể là của hắn. Khương Lộ Kỳ đang ở trà lâu chờ xem náo nhiệt chờ triệu đặc trạch an mệt nhất định phải thất vọng rồi. Xe ngựa từ ra chậm chậm đi vào tần vương phủ triệu đặc trạch vẫn không xuất hiện. Cảm thấy khiếp sợ còn có một người khác chính là tần vương phi, nàng cũng đang đợi tin tức. Tần Vương Thế Tử đã sớm xuất môn, nàng biết rõ từ Anh đang ở trong Vương Phủ hành lễ với nàng, nhưng Triệu Đạc Trạch ở nơi nào. Tần Vương Phi từ Ái nâng từ Anh dậy, hiền lành vui vẻ cùng nàng nói chuyện. Chỉ cần từ Anh còn ở Tần Vương Phủ, nàng không tin Triệu Đạc Trạch có thể nhẫn được. Qua hai ngày nữa ta thỉnh quý nữ trong kinh thành tới Vương Phủ, giúp người tìm hai hảo hữu cùng tuổi ta sinh hạ ba nhi tử, không có nữ nhi anh nhi, về sau có chuyện gì cứ việc nói với ta, đừng khách khí làm phiền vương phi điện hạ lo lắng. khi khương lộ giao vừa đến tiêu gia, đúng lúc nhìn thấy tiêu trước hoa xuất môn. tiêu biểu tỷ định đi đâu? tiêu trước hoa cũng không khách khí với khương lộ giao, trực tiếp lên xe ngựa cuốn quýt nói: đi tướng quốc tự ca, ta có một vị bằng hữu bệnh tình rất nguy kịch, ta cũng vừa mới nhận được tin tức. bằng hữu của tiêu duệ hoa từ giang nam tới, ta đưa tiêu biểu tỷ một đoạn đường. khương lộ giao phân phó phu xe, dùng tốc độ nhanh nhất đến tướng quốc tự. Dạ, nhị tiểu thư. Xe ngựa xoay chuyển hướng, chạy về hướng cửa thành. Triệu đặc trạch đang đuổi theo phía sau, nhìn thấy xe ngựa xoay hướng, sừng sốt một lúc hay là khương lộ giao cùng tiêu duệ hoa muốn ra khỏi thành hẹn hò. Hắn càng nghĩ càng sinh khí tuyệt đối không thể thành toàn cho bọn họ. Vì thế, hắn theo đuôi xe ngựa cũng đi hướng quốc tử. Triệu đặc trạch vì ngoài ý muốn đã đi lên một con đường khác, một con đường tràn ngập biến số, không biết là họa hay phúc. Tần Vương Thế Tử thật sự là người rất đáng buồn, đáng thương, cũng đáng hận. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn không hề đơn giản, càng xem càng rõ, nhân vật này có nội tâm vô cùng phức tạp. Chuyện xưa rất nhiều, hàm ẩn sâu xa hy vọng các nàng hiểu được ẩn ý của tác giả. Mỗi người trọng sinh đều có một kiếp người chua xót, nhưng không phải ai trọng sinh lại cũng có thể thay đổi theo ý mình, có thể sống rất tốt. Người trọng sinh thay đổi chuyện xảy ra ở kiếp trước hiệu ứng bướm bướm sẽ tồn tại, hơn nữa sẽ càng ngày càng lệch khỏi quỹ đảo. Tuy tướng quốc tự là danh tướng đế quốc nhưng ở trong kinh thành lại không phải là một chùa miếu hương khói cường thịnh. So với bạch mã tự hàng xóm láng giềng thì thưa thớt hơn. Vì bạch mã tự xuất ra một vị cao tăng được hoàng thượng bội phục nên thanh danh vang rồi. Hòa thượng tu hành ở bạch mã tự không chỉ có phật hiệu cao thâm, dùng mạo cũng xuất chúng, có hương vị cao tăng đắc đảo. Được tầng lớp quyền quý tin cậy bởi vậy bạch mã tự hương khói cường gấp mấy lần tướng quốc tử. Trên đường đi tiêu trước hoa giải thích với Khương Lộ Giao. Nguyên âm đại sư ở tướng quốc tử chính là sư phó của Ca Ca Ta, lúc đại sư còn ở Giang Nam từng cùng huynh trưởng biện luận kinh văn, còn nói huynh trưởng có Tuệ khăn, vài lần muốn độ hóa huynh trưởng xuất ra. Tiêu biểu tỷ không đuổi đánh hắn, muốn cho tiêu ruệ hoa dạ tâm bừng bừng xuất ra. Thật mệt nguyên âm đại sư nghĩ đến. Đại sư là sư bá của ta, không thể đối xử quá vô lý ta biết huynh trưởng quyến luyến hồng trần, mặc kệ đại sư khuyên như thế nào, huynh trưởng cũng sẽ không xuất ra làm tăng. Lời nói vừa truyền tiêu trước hoa nhẹ giọng cảm thán. Ca ca ta từ nhỏ đã định chi hướng, trừ chuyện làm quan hàm chính nhất phẩm, vì thánh thượng thủ phục bá tánh ra, thì chỉ muốn thú một vị hồng nhan chi kỷ làm thê cùng trung thái bình thịnh thế cầm sắt cùng minh. Kaka ta lại không có khát vọng như Tiêu biểu huynh, hiện giờ Kaka vì một vị tài nữ hăng hái khổ đọc đêm qua thức trắng, cả đêm đọc sách đến giờ vẫn chưa đi ngủ. Hồ Đồ, Tiêu Trước Hoa bột miệng thốt ra, sau đó liền phản ứng, nhéo nhẹ tay Khương Lộ Dao, cúi đầu đau lòng nói: "Là kaka của ngươi đấy, ngươi đành lòng để cho hắn chịu khổ." Trên đường sóc này, Khương Lộ Dao cùng Tiêu Trước Hoa dựa vào một chỗ, Ta thấy ca ca ta nhất định phải khảo tú tài nginh thú hồng nhan chi kỳ ta nào dám lắm miệng, nếu chẳng may khiến cho tàu tử tài nữ chạy mất chẳng phải ca ca ta sẽ tiếc nuối cả đời. Người còn nói, tiêu trước hoa hận không thể khâu miệng Khương lộ giao lại, Khương lộ giao cười ha ha, không cần tiêu trước hoa tỏ rõ thái độ. Nhìn bộ dạng nàng đau lòng vì Khương mân cần, nàng nhất định sẽ không muốn đi thái tử phủ làm chắc phi. Chỉ cần tiêu ruệ hoa cũng có tâm tư này, khương lộ dao có thể vì ca ca ngốc nhà mình mà chủ bị hôn lễ. Náo loạn một trận tiêu trước hoa nhẹ giọng hỏi. Ngươi vì cái gì lại không hỏi. Thương thế trên mặt hắn không giấu được ngươi. Thương thế của ca ca ta đã thỉnh thái y xem qua, không có gì trở ngại chỉ là bị thương ngoài ra. Hắn thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện, đã nói không có chuyện gì, nương ta cũng không suy nghĩ nhiều tiêu trước hoa như ăn được một viên dự an thần, trong lòng lại ngọt ngào, còn chưa có vào cửa mà đã làm cho bà bà chán ghét, thật sự không tốt, cái tên ngốc tử kia cũng không ngốc lắm. Ta chỉ đi thư cục gặp được thái tử cải trang xuất cung, thấy hắn ho khan rất đáng thương, liền kiến nghị hắn dùng phương thuốc trị ho, không ngờ lại dẫn tới rất nhiều thị phi. Thái tử phi là thân sinh nữ nhi của thân muội bệ hạ, ngay cả hoàng thượng cũng dám gọi là cựu cữu, hiện giờ thái tử điện hạ cũng dựa vào thế tộc tuy nữ tử phụng dưỡng hắn không nhiều lắm, nhưng ta không muốn sống dưới mí mắt của thái tử phi. Tiêu biểu tỷ, ta hiểu tỷ, ta cũng không gạt ngươi, nói ta không có sĩ diện cũng được, không biết xấu hổ cũng thế. Tuy khuôn mặt Tiêu trước hoa đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm ngẩng cao đầu. Nếu không gặp ca ca ngươi, đi thái tử phủ cũng không phải không có đường sống. Tuy ta muốn giống phụ mẫu chuyên tình, nhưng vì tiền đồ của ca ca ta thái tử cũng không phải không thể. Tương lai thái tử đăng cơ ta sẽ làm quý phi có tiền lệ hán vũ đế phế hậu Trần A Kiều. Ta như thế nào lại không có cơ hội. Nhưng ta lại gặp phải hắn, động chân tình, nếu lại cùng đám nữ tử tranh sủng thật sự không phải là mong muốn của ta. Tiêu trước hoa không có các gì quên được lúc Khương Mân cần sông tới bảo hộ nàng. Biết thái tử điện hà có ý thứ với nàng mà hắn vẫn như cũ dùng hết toàn lực bảo hộ nàng, hơn nữa cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói. hắn không nói, ngược lại càng khiến tiêu trước hoa cảm động. Ta đã nói rõ với Kaka -ka Ta, Kaka -ka Ta nói không cần để ý tới Thái tử điện hạ, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Đáy mắt khương lộ giao hiện lên một tia tinh quang, thử hỏi. Tiêu biểu ca có thể chắc chắn sẽ khiến Thái tử điện hạ từ bỏ. Tuy phụ thân ta ký danh đích tử, nhưng ta cũng không dối gạt tiêu biểu tỷ ta đang nỗ lực khiến cho phụ thân ta không làm thế tử tương lai toàn gia nhị phóng nhất định sẽ ly khai vĩnh ninh hầu phủ tước vị vĩnh ninh hầu vô duyên với phụ huynh ta. Nhưng cho dù phụ thân làm thế tử, so với thái tử điện hạ cũng không là cái gì. Thái tử tỏ rõ thái độ như thế, Khương gia vẫn dám đến tiêu gia cầu hôn, nhưng nếu muốn làm cho thái tử điện hạ đánh mất ý niệm này, một nhà Khương nhị gia không có bản lĩnh làm được. Hay là tiêu ruệ hoa có biện pháp? Từ lúc Khương Lộ Giao biết Thái tử Điện Hạ coi trọng tiêu trước hoa, thì nàng vẫn luôn suy nghĩ nên dùng biện pháp gì mới có thể khiến cho Thái tử Điện Hạ từ bỏ. Cho tới bây giờ còn chưa có nghĩ ra biện pháp thỏa đáng. Ca Ca nói, mấy ngày này Thái tử Điện Hạ sẽ rất bận rộn hắn không dành để ý tới tư tình nữ nhi rốt cuộc trong lòng Thái tử Điện Hạ kế thừa Giang Sơn vẫn là quan trọng nhất. Tiêu trước hoa kiêu ngạo cười. Không phải ta khoe khoang, Khương Biểu Muội Kakata là người có rất nhiều biện pháp, hắn có thể khiến cho thái tử điện hạ Cam Tâm Tình nguyện từ bỏ, ta cũng gặp qua không ít tài tử, nhưng không có ai có được lòng dạ như Kakata, hắn biết dựa thế cũng biết lúc nào nên ra tay. Khương Lộ giao nói cho qua đề tài, chúng ta đều có một vị ca ca tốt, chúng ta đều là muội muội tốt. Tiêu Trước Hoa có tâm tư, Khương Lộ giao hiểu, nếu nàng đã đoán ra Tiêu Duệ Hoa không xuất hiện lúc Khương Mân cần bị đánh, Sao có thể không thay đổi cách nhìn đối với hắn? Nàng không có cách gì trách cứ tiêu duệ hoa ích kỷ, nhưng cũng không có biện pháp cởi bỏ khúc mắc. Nếu bọn họ thành thân, tiêu duệ hoa sẽ lựa chọn hy sinh phụ huynh để đổi lấy yêu Việt nào đó. Hay là lựa chọn giúp đỡ toàn gia nhạc phụ? Hiện giờ Khương Lộ Giao còn ở trong khuê phòng, đương nhiên có thể thời thời khắc khắc chiếu cố phụ huynh. Một khi nàng gả đi, nàng sẽ không tiện chiếu cố bọn họ, vì thế nàng hy vọng trượng phu tương lai của nàng có thể giúp nàng, mà không phải cân nhắc lợi ích được mất. Sau khi thành thân nàng có thể thay đổi tiêu ruệ hoa, nhưng thay đổi một người là cả một quá trình. Người giống như tiêu duệ hoa quá trình thay đổi phải thật thong thả, nếu chẳng may trong lúc hắn đang thay đổi, phụ huynh xảy ra chuyện, nàng cứu giúp không được thì phải làm sao bây giờ. Quan trọng nhất chính là tiêu duệ hoa trí hướng quá xa, nàng sợ. Sợ mình không theo kịp bước chân của hắn, tiền đồ càng quang minh, phiền toái càng lớn cùng người tranh đấu càng nhiều. Khương Lộ Giao chỉ mong muốn có một phần phú quý bình an hạnh phúc, không muốn cả đời vì có được phú quý mà sống trong phập phòng lo lắng. Đứng đầu sóng ngọn sóng nếu không cẩn thận rất dễ lật thuyền. Huynh trưởng thú tiêu trước hoa thì không có liên quan gì, ở Đại Minh Triều có đạo lý xuất giá tòng phu. Một khi nàng gà cho tiêu rượi hoa, nhị phòng cùng tiêu ra sẽ liên lụy quá sâu. Nếu đối thủ của tiêu duệ hoa xem phụ huynh nàng như mục tiêu để đà kích hắn. Phụ huynh nàng chỉ giỏi gây chuyện tích náo nhiệt sao có thể ứng phó. Khương Lộ Giao cũng không phủ nhận, nàng có thưởng thức tiêu duệ hoa. Đáng tiếc giữa bọn họ có sự tranh lệch rất khó đền bù. chương 37, khắc khẩu. Sau khi đến tướng quốc tử, Khương Lộ Giao theo tiêu trước hoa vào chùa miếu, có một vị thanh y hòa thượng đến gần, nhìn Khương Lộ Giao một lúc lâu, mới chậm rãi nói thí chủ nhân duyên đã loạn hãm sâu vào đào hoa kiếp hay là để bần tăng giúp thí chủ xem quẻ giải hạn hung cát khi nào thì hòa thượng cũng bắt đầu kiếm khách đoán mệnh tiêu trước hoa kéo tay khương lộ giao thấp giọng nói gần đây tướng quốc tự có chút gian nan ngươi đừng để ý à khương lộ giao nhìn vị hòa thượng cười nói đào hoa có mấy đóa bất quá đều là cao cao tại thượng không thuộc về ta hơn nữa đều là đào hoa kiếp Không một đóa nào khiến nàng Cam Tâm tình nguyện tiếp nhận. Thành Y Hòa thượng tươi cười có chút cứng đờ, xoay người đi tìm người khác, tìm người hữu duyên. Ngoài cửa phòng yên lặng, Khương Lộ giao gặp Tiêu Duệ Hoa, có thể nhìn ra hắn một đêm không ngủ. Nếu đem so với ca ca nàng cả đêm miệt mỏi, thì đôi mắt hắn rất sáng, đáy mắt cất giấu hừng hực dã tâm. Tiểu muội, mau theo ta tiến vào nhìn xem Trần huynh, hắn bị thương rất nặng lúc tiêu rụi hoa nhìn thấy khương lộ dao ánh mắt từ trong bản năng lộ ra cảnh giác tuy biến mất rất nhanh nhưng khương lộ dao vẫn nhìn ra hắn không chỉ cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn thấy nàng hơn nữa trong lòng cũng không hoan nghênh nhận được tin của ca muội lập tức xuất môn vừa vặn gặp được khương biểu muội muội ấy đưa muội một đường tới đây tiêu trước hoa cảm giác giữa huynh trưởng cùng khương lộ dao có chút vấn đề hạ giọng nhắc nhở ca quên hôm nay có ước kiến với khương biểu muội Tiêu Duệ Hoa nhìn Khương Lộ Giao chắp tay xin lỗi. Bởi vì Trần Huynh thương thế quá nặng ta quên mất ước kiến, mong Khương Biểu Muội chớ trách. Tiêu Giải Nguyên khách khí chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mới đưa Tiêu Biểu Tỷ đoạn đường, nếu người bận rộn, ngày khác ta lại tới cửa bái phòng. Khương Lộ Giao phúc thân, xa cách nói. Hôm nay không chỉ hoãn chính sự của Tiêu Giải Nguyên nữa, huống chi chuyện ta muốn nói, đã nghe từ miệng Tiêu Biểu Tỷ chỉ cần tiêu giải nguyên tâm tư kiên định, phụ thân ta sẽ thuận theo tâm ý của huynh trưởng. Tiểu muội, muội vào trước giúp ta chiếu cố Trần huynh, tình huống của hắn không tốt, muội nhất định phải dốc toàn lực cứu sống hắn. Ừ, Tiêu Trước Hoa nhìn Khương Lộ Dao gật đầu một cái rồi bước nhanh vào thiện phòng. Xem ra y thuật của nàng cũng không phải chỉ đơn giản biết được mấy phương thuốc. Đột nhiên Khương Lộ Dao có cảm giác ca ca thú được tổ tử toàn năng, về sau Khương Mân cần sẽ thật sự hạnh phúc. Cũng tốt ca ca ngốc cần một thê tử toàn năng bảo hộ. Nàng sinh khí, nàng xa cách hắn. Tiêu duệ hoa có tâm giải thích rồi lại không biết nên nói từ đâu. Rõ ràng lúc trước hắn lựa chọn luôn là chính xác nhất, có lợi nhất ở trước mặt nàng. Vì sao hắn lại cảm thấy hắn có chút ích khỉ? Khương biểu nguội chậm đã. Thấy Khương lộ dao xoay người rời đi, trong lòng tiêu duệ hoa không thoải mái. Ngày đó ta thật sự có việc. Sau khi Tần Vương Thế Tử đuổi tới tướng quốc tử, nhìn thấy Khương Lộ Giao cùng Tiêu Duệ Hoa đứng dưới cây ngô đồng nói chuyện. Khương Lộ Giao đưa lưng về phía hắn, vì vậy hắn không thấy lúc này nàng đang ngượng ngùng như thế nào. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Duệ Hoa, trong mắt hắn tình ý kéo dài. Thứ thuộc về hắn sắp bị người khác đoạt rồi. Từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn không cần chứ không có ai dám đoạt đồ vật của hắn. Không có ai có thể cướp được thứ thuộc về hắn. Chỉ cần là của hắn, hắn sẽ gắt gao nắm chặt trong tay. Sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề, Khương Lộ Dao cũng không có để ý tiêu Duệ Hoa lại thay đổi sắc mặt. Tần Vương Thế Tử, đầu tiên hắn nghĩ tới thân phận thế tử của Triệu Đạc Trạch, tiếp tục nghĩ tới lý do vì sao Triệu Đạc Trạch đến tướng quốc tử sau đó lại nghĩ Triệu Đạc Trạch có phải muốn tranh công với hắn. Chờ đến lúc hắn nghĩ đến bộ dạng Triệu Đạc Trạch nổi giận đùng đùng có lẽ là vì Khương Lộ Dao, thì Khương Lộ Dao đã bị Triệu Đạc Trạch bế lên cướp đi rồi. Tiêu rưỡi hoa phí không rũi tay cũng không bắt được một chút y phục của Khương Lộ dao bên môi nở nụ cười chua sót. Thì ra là hắn suy nghĩ nhiều triệu đạc trạch tới tướng quốc tử là tới bắt gian. Người buông ta ra, Khương Lộ dao bị triệu đạc chạy ôm chặt trong lòng ngực tuy tướng quốc tử không có nhiều khách hành hương, nhưng tóm lại lúc này là ban ngày ban mặt bị người nhìn thấy sẽ không tốt. Vốn dĩ muốn cường ngạnh một chút nhưng thấy khuôn mặt triệu đạc chạch âm hàn, vẻ mặt đố phu cho nên không dám kích thích hắn. Ta chạy không thoát ngươi buông ta ra, được không?" Triệu Đạc Trạch nghiêng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nàng tinh tế mềm nhẵn ửng đỏ, hắn biết nàng không phải ngượng ngùng đỏ mặt mà là bị tức đến đỏ bừng mặt. Đôi mắt đen bóng chứa đầy lửa giận cùng với một tia bất đắc dĩ. Muốn nhìn rõ trong mắt Khương Lộ giao ẩn chứa những gì, tới gần nàng muốn nhìn thấu nàng. Nhưng ai ngờ càng đến gần, hắn càng muốn thân nàng. Khương Lộ giao nghiêng mặt né tránh, "Ngươi nháo đủ chưa?" Ngươi có tư cách nói lời này sao? Triệu đặc trạch đèn nén đáy lòng trốn vào nơi không có ai đi lại, buông khương lộ dao ra, hai tay trống lên vách tường, vây khốn nàng, lời thốt ra hàm ý ghen tuông ngập trời. Mới vừa rồi ngươi cười với ai mà ngọt đến vậy? Nếu ta không tới có phải ngươi sẽ cùng tiêu rượi hoa song túc song phi? Ngươi là cái gì của ta? Ngươi quản ta, hai tay khương lộ dao trống trước ngực tần vương thế tử, không cho hắn quá thân cận với nàng, đáng tiếc địa phương quá chật, khương lộ dao trốn không thoát. Triệu đạc chạch thở ra nhiệt khí lao thẳng vào gương mặt của nàng. Có phải ngươi đều dùng bộ dạng này đi cướp đoạt nữ tử? Triệu đạc Trạch bị khương lộ dao nói mà sinh khí, sau đó lại sừng sốt một chút. Hay là nàng biết kế hoạch của hắn kế hoạch đi cướp đoạt từ anh? Loại chuyện tư mật này tần vương phi cũng không biết sao nàng có thể biết. Thân là nam tử hán, chỉ có thể cướp đoạt nữ tử, phá hư danh tiết của ta, hành vi của ngươi là loại khiến ta chướng mắt nhất. Khương Lộ Giao thừa dịp hắn sững sờ ngây người, nhấc chân tàn nhẫn đá một cái, đá thẳng đến hạ bộ. Triệu đặc trạch đối với sự phản kích của Khương Lộ Giao cũng có chuẩn bị, người trong lòng hắn không phải là nữ tử nhu nhược biết nghe lời. Nếu không dẫy dụa sẽ không chịu bỏ qua, nhưng hắn tuyệt đối không dự đoán được Khương Lộ Giao sẽ dám đá đường tử tôn của hắn. Xoay eo nhấc một chân, bảo vệ được mệnh tử tôn, nhưng bụng bị nàng đá một cái thật sự rất đau. Năm nay tam tòng tư đức trinh tiết lễ giáo đối với nữ tử mà nói đã rất hà khắc rồi, người còn cố ý khi dễ người thật sự là quá ác liệt quá đê tiện. Khương lộ dao nhìn triệu đạc chạy ôm bụng há miệng chào phúng hắn. Vì tư dục của mình mà đi phá hủy danh tiết của người khác người chính là nam nhân kém cỏi đáng khinh nhất. Người trở lại, triệu đạc chạy một tay xoa bụng một tay muốn kéo khương lộ dao lại, người bị đá là hắn, nàng tức giận như vậy làm gì? Vì thanh danh của nàng mà suy nghĩ Triệu Đạc Trạch đã tìm một nơi không có ai. Ta trướng mắt ngươi, nếu nàng biết mình có tâm muốn đoạt từ anh trả thù từ nghiễm lợi, thì nàng sẽ càng thức giận. Triệu Đạc Trạch xoa bụng, để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù có lúc hắn không coi ai ra gì ý xấu một đống, nhưng hắn không đến mức là nam nhân kém cỏi đáng khinh. Nếu hắn không có tính cảnh giác, không có âm mưu quỷ kế, làm sao có thể ở trong vương phủ tự cao tự tại Nếu hắn không chấp nhất vì Dương Gia báo thù, sao xứng làm ngoại tôn của Dương Gia? nhi tử của mẫu phi, Khương Lộ Giao đi rất mau, nhưng tốc độ của nàng kém xa triệu đặc trạch sau khi nghe thấy âm thanh bước chân phía sau sắp đến gần, Khương Lộ Giao xoay người dừng bước, chừng mắt nói. Rốt cuộc người muốn làm cái gì? Không phải ta đã nói rất rõ ràng rồi sao? Ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi một thân phiền toái, ta cũng giống ngươi có phụ huynh gây họa, ngươi truy mãi không tha, chỉ làm cho tuyến lộ sau này càng ngày càng khó đi, càng ngày càng phiền toái. Ngươi cũng nói ta phiền toái quân thân, nhưng phiền toái của ngươi chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Ngươi, Khương Lộ giao trợn tròn mắt, phụ thân ta còn chưa phải là Vĩnh Ninh Hầu thế từ đâu, ngươi đừng có bày ra bộ dạng đố phu có được không? Ta cùng ai gặp mặt, không cần ngươi quản huống chi thế từ điện hạ phong độ của ngươi đâu. Mới vừa rồi ngươi không cảm thấy ngươi rất thất lễ sao. Giao giao có tin hay không ta đây liền tiến công tìm hoàng thượng vì phụ thân ngươi thỉnh phong thế tử. Sắc mặt khương lộ giao trở nên rất khó xem, triệu đặc trạch xem như hòa nhau sảng khoái nói. Nếu là người khác sẽ rất khó, nhưng với ta mà nói bất quá chỉ là chuyện vặt giao giao đừng quên ta là tần vương thế tử. Ngươi trừ bỏ thân phận tần vương thế tử ra, thì còn có cái gì đáng để nói. Ánh mắt Khương Lộ Giao mang theo khinh thường nhìn hắn, Triệu Đạc Trạch vừa tức vừa bực, ánh mắt bộc lộ hung quang. Người xem thường ta, tuy lúc nãy Khương Lộ Giao nói nàng khinh thường hắn, nhưng Triệu Đạc Trạch cho rằng, chỉ cần hắn không đoạt nữ tử phá hư danh tiết thì Khương Lộ Giao sẽ cảm thấy hắn cũng là nam nhân không tồi có giá trị phó thác trung thân. Chỉ cần hắn biểu hiện tốt một chút, Khương Lộ Giao sẽ thay đổi cách nhìn về hắn. Đối mặt với Tần Vương Thế Tử sắc mặt hung tợt âm lãnh trong lòng Khương Lộ Giao cũng có chút kiên kỳ, cũng sợ hắn sẽ làm ra chuyện thương tổn nàng. Nhưng nếu hôm nay không nói rõ ràng, tiếp tục dây dưa thì ràng buộc càng ngày càng thâm. Nếu triệu đặc trạch tiến công tình chỉ, dựa theo sự sùng ái của Hoàng thượng đối với hắn, sẽ không ở vì ai làm Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử mà cố ý khó xử hắn. Hơn nữa lúc này Khương Nghị Gia đã ký danh đích từ chính là Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử danh chính ngôn thuận. Ngoài thân phận tần vương thế tử, văn thải, võ công, địa vị quyền lợi, ngươi có gì nổi bật? Khương lộ giao ngẩng cao đầu, trong mắt mang theo khinh miệt. Nếu không phải nam đinh dương gia toàn vong, nếu hoàng thượng không phải ái náy với dương gia, thì ngươi cho rằng ngươi có hôm nay. Huynh trưởng của ta cũng hay gây họa, phụ thân ta thường xuyên phạm nhỉ, nhưng bọn họ ở trong đạo lý cũng không có hồ đồ, ngươi muốn ta coi trọng ngươi. Ngươi đừng muốn chết, ngươi có từng nghĩ tới cả đời này rốt cuộc ngươi nên làm cái gì? Thực lực không đủ còn muốn cùng tần vương phi đấu. Người nói ta không đấu lại tần vương phi. Khương lộ giao lui về phía sau hai bước gật đầu nói. Hiện tại mà nói, người đang nằm trong lòng bàn tay nàng. ha ha được cười ta bị nữ nhân kia nắm giữ. Người có biết ta ở tần vương phủ nói một không ai dám nói hai. Ta muốn như từ của nữ nhân kia quỳ, bọn họ cũng không dám đứng. Ngươi nhìn giống như có được hết thảy, nhưng trừ thân phận tần vương thế tử cùng sự thương hại ái náy của đế vương đối với Dương Gia Gia, thì ngươi chỉ có hai bàn tay trắng. Đế vương thương hại ái náy sẽ có một ngày biến mất dù ngươi làm tần vương, dựa theo năng lực hiện tại của ngươi cũng không thể so với mấy nhi tử do tần vương phi tự mình dưỡng dục. Triệu đặc trạch nắm chặt quyền đánh thẳng tắp về hướng khương lộ dao, hai mắt đỏ đậm. Đừng cho là ta để ý ngươi, là ngươi có thể nói ta thế nào cũng được. Khương lộ dao thấy nắm tay tiến đến, biết trốn không thoát nhắm hai mắt lại. Nam nhân vô dụng mới đánh nữ tử xả giận. Nắm đấm cách chóp mũi nàng một khoảng cách thì dừng lại. Triệu đặc trạch không phải bị lời nàng chọc tức mà hắn không nỡ đánh nàng. Không có ai dám nói với hắn những lời này, cũng không có ai dám cãi nho với hắn. Hắn sống trong cô độc bị đám tôi tớ su nịnh mà lớn lên. Tuy Tổ mẫu đau hắn, cũng chỉ là mọi chuyện theo hắn, không cho Tần Vương phi mưu tính địa vị của hắn, Tổ mẫu cũng đau các tôn tử khác, hắn cũng không phải là duy nhất. Hắn vẫn luôn cô độc, không có bằng hữu, chỉ có kẻ thù cùng với một đám thuộc hạ luôn thuận theo hắn. Nắm đấm ngừng ngay chóp mũi, Khương Lộ Dao còn đang tính toán chịu một quyền này. Hồi phủ sẽ tìm phụ huynh, tìm tổ phụ, tìm tổ mẫu cáo trạng, nếu nàng bị Tần Vương thế tử đánh, hôn ước sẽ có khúc chết, như thế Khương Lộ Dao sẽ có cơ hội né tránh. Cho nên nàng cố ý phóng túng chính mình nói ra sự khinh bỉ của mình đối với Tần Vương Thế Tử. Tuy ta mắng ngươi, nhưng mắng ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi, sau này sẽ không để Tần Vương Thế Tử chiếm được yêu việt. Nhưng hắn lại dừng lại. Khương Lộ Giao chậm rãi mở mắt đáng chết, không phải ngươi nên cuồng bạo sao. Bị nữ tử chửi thẳng mặt như thế, lại không động thù. Vẻ mặt triệu đặc trạch ẩn hiện mất mát tâm sinh thương cảm trong lòng Khương Lộ Giao lục buộc một tiếng. Xong rồi, nàng có chút đồng tình với Triệu Đạc Trạch bị Tần Vương Phi cao thâm khó đoán chơi đùa đến xoay vòng. Đừng hỏi Khương Lộ Giao làm thế nào biết được Tần Vương Phi cùng Triệu Đạc Trạch ám chiến. Tần Vương Phi trước sau đều chiếm cơ thế chủ động dựa theo ấn tượng của nàng về Tần Vương Phi mà nói, nữ nhân kia bố cục thâm sâu Tần Vương Thế Tử khó có thể ứng phó. Triệu Đạc Trạch từ trước nay chưa bao giờ nhìn thẳng vào Tần Vương Phi. Dù Tần Vương Phi giết chết hắn, có lẽ Triệu Đạc Trạch cũng chẳng hay biết gì đâu. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết lực chú ý của hắn không đặt trên người Tần Vương Phi Có lẽ cầu hận đã làm hắn xem nhẹ rất nhiều thứ kiêu binh thất bại Hiện tại triệu đạc trạch coi khinh Tần Vương Phi Khương Lộ Giao suy nghĩ có phải nàng nên châm ngòi một chút Khiến hắn muốn động thủ với nàng Nhưng nàng không phải là người cuồng ngược Trước mặt Khương Lộ Giao tối sầm Nhìn triệu đạc trạch đứng trước mặt Hai lỗ tai bị tay hắn che lại Đầu bị nâng lên Bốn mắt đối diện Khương Lộ Giao nhìn thấy môi triệu đạc trạch càng ngày càng gần đây là bị hôn khúc dạo đầu sao nàng có thể nói cho triệu đặc trạch biết là nàng rất có kinh nghiệm không nàng không hề cảm thấy bị nam nhân nào hôn là nhất định phải gả cho hắn nhớ lúc trước ở bãi biển ban ngày ban mặt nàng hưởng thụ soái ca hôn môi trai tây trai ta đều có ngươi dừng lại sợ ngón tay triệu đặc trạch nhẹ nhàng cọ nhẹ gương mặt của khương lộ dao rất mềm thực thích Nàng rất bình tĩnh, không hề ngượng ngùng, ngược lại người từng có kinh nghiệm như triệu đạc chạch lỗ tai hắn lại nóng lên, hạ thấp đầu cơ hồ muốn dán lên môi nàng. Cầu xin tha thứ, đáp ứng gả cho ta, lúc này ta sẽ buông tha ngươi. Thật nực cười, gả cho ngươi, ngươi định hôn môi. Khương lộ dao đặt tay lên vai triệu đạc chạch nam nhân gần trong gang tất tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Không thể phủ nhận hắn là soái ca đại điển hình của cổ đại có câu nói nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Khương lộ giao vô tâm với triệu đạc giật văn nhã, nhưng đối với hắn lại tồn tại tâm từ muốn đùa giỡn. Này không tốt, nhưng soái ca tà mị tối tâm, lại chứa cầu hận khắc cốt luôn được nàng yêu ái. Trước kia nàng cùng từng kết giao với nam nhân như vậy, nam thần hoàn mỹ, nàng không có hứng thú. Nếu nam nhân gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết sao nàng có thể làm đại nữ nhân. Khương lộ giao liếm liếm môi, triệu đạc trạch không hôn được sao hắn lại có cảm giác hắn mới là người bị cưỡng hôn. Tiểu thư khương gia đều đặc biệt như vậy. Hay chỉ có mình nàng có cá tính độc nhất vô nhị. Hơi thở xử nữ chưa tán, nàng không phải là nữ tử phóng túng dâm đãng hơn nữa ánh mắt của nàng chất chứa thưởng thức giống như muốn nhấm nháp điểm tâm. Nàng so với hắn càng thích hợp làm hoa hoa công tử. Nếu bổn thế tử hôn ngươi, ngươi không muốn gả cũng không được. Triệu đặc trạch mở miệng uy hiếp, hắn muốn nhìn thấy sự bối rối, thần sắc cầu xin tha thứ trong đôi mắt nàng. Khương lộ dao muốn đẩy hắn ra, lại trượt tay, môi đụng vào nhau, bọn họ. Hôn môi, chương 38, lựa chọn. Hai người mở to mắt, đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn, lại không chịu thua, không chịu rời đi. Triệu đặc trạch nghĩ thầm. Nhà đầu này quả nhiên để ý mình, bờ môi thật mềm, thật ngọt. Thân mật đụng chạm khiến trong lòng hắn ấm áp, xua tan bực bội, có một người ở bên mình toàn tâm toàn ý hướng về mình thật là tốt. Chẳng sợ nàng thường xuyên mắng chửi người, nhưng lúc mắng chửi người đánh người, nàng rất đáng yêu, là vì muốn tốt cho hắn, không phải sao? Đầu óc Khương Lộ giao choáng váng, đây là ông trời muốn tuyệt đường lui của nàng sao? Như thế nào lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế? Bất quá bờ môi của hắn, thực kính đạo, môi hình không tồi. Đáng chết, Khương Lộ giao dùng hết sức lực đẩy Triệu Đạc Trạch thầm mắng chính mình. Sắc nữ trước mắt người là tần vương thế tử phiền toái quân thân, không phải loại bạn trai ở hiện đại có thể kết giao. Là nàng chủ động thân ta, triệu đạc trẻ cười xấu xa sờ sờ môi. Ta sẽ không phụ trách tần vương thế tử điện hạ. Khương lộ dao cầm khăn có cọ miệng mình, khẽ nhếch môi, nghiêm túc nói. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ta sẽ không thú ngươi. Ngươi, ánh mắt triệu đạc trẻ cẩn hiện ý không dám tin. Ngươi lặp lại lần nữa. Có phải hắn gặp ảo giác? Nếu người nói ai chủ động thân ai, người bị thân đành phải gà. Vừa rồi tuy là ngoài ý muốn, nhưng không thể phủ nhận là ta chủ động, nhưng ta không có đa tình như thế từ điện hạ, ta sẽ không phụ trách. Cái này hãy coi như không có gì phát sinh, người cũng không thiệt dù sao cũng chỉ có ta. Là nụ hôn đầu tiên của khối thân thể này. Người cũng không muốn thú một nữ nhân vừa nhìn thấy Mỹ Nam liền mất lý trí hay phát sinh chuyện ngoài ý muốn đúng không? Cho nên, vì tương lai của ngươi mà suy nghĩ, buông tha ta cũng là buông tha cho chính ngươi. Khương lộ giao bình tĩnh khẽ nhún gối, xem như cáo biệt, rồi xoay người rời đi. Sắc mặt triệu đặc trạch rất khó coi, ngày xưa tự xưng là người có đầu óc khôn khéo lúc này đã loạn thành một đống hồ nhão. Nàng sẽ không phụ trách, không đúng vì sao lại biến thành như vậy, không phải nàng nên gà cho hắn sao, nàng thật sự bỏ đi. Triệu đặc trạch nhìn khương lộ dao càng chạy càng xa, vừa rồi nha đầu kia nói thật lòng, nàng sẽ không phụ trách. Nâng tay cào đầu triệu đặc trạch lại đuổi theo khương lộ dao, gắt gao túm chặt cánh tay của nàng, khàn khàn nói. Người không phụ trách ta phụ trách, ta không có gì tốt, ngoại gia phiền toái, phụ huynh thích gây họa, mẫu thân yêu bạc, tổ phụ tổ mẫu nháo loạn ở riêng, thúc bá xem phụ thân ta như kẻ thù, đường tỉ muội có tâm tư khác. Hơn nữa dung mạo ta tầm thường, tính tình không tốt quá cường, luôn muốn chống lại nam nhân cùng nữ tử như ta sống qua ngày tháng, ngươi sẽ rất mệt. Khương lộ giao quay đầu nhìn triệu đặc trạch, quan trọng nhất chính là ta rất hẹp hỏi tính chiếm hữu rất mạnh trượng phu của ta chỉ có ta đừng mơ tưởng nạp thiếp. Nếu là manh hôn ách gả ta không quen phu quân tương lai, có lẽ hắn sẽ có mấy người thị thiếp ta cũng không hỏi tới, nhưng ta gặp phải ngươi. Tâm ngươi duyệt ta, không phải. Khương Lộ Giao lắc đầu, không quan tâm đến ánh mắt ảm đảm của Triệu Đạc Trạch. Thật sự thú ta đối với ngươi mà nói không có gì yêu việt tính tình của ta rất thẳng rất nóng, hành sự cũng không cẩn thận không biết điệu thấp thú ta chỉ làm cho đời này của ngươi thêm phiền toái. Ngươi hiện giờ không thể để người khác dễ dàng nắm được nhược điểm thú ta, phụ huynh ta sẽ trở thành nhược điểm của ngươi, là vết thương trí mạng. Thế từ điện hạ buông tay đi, chúng ta không thích hợp. Triệu Đạc Trạch từ từ buông lỏng tay, Khương Lộ Giao cười cười. Ta hy vọng ngươi có thể thành công, những lời này là thật lòng, còn nữa đừng bị cựu hận che mờ đôi mắt dùng thực lực của mình độc bộ thiên hạ, lúc đó mới có thể thống khoái báo thù, nghiền áp tất cả đối thủ. Ngươi là nam nhân, phải có hùng tâm khí phách của nam tử Hán, đừng giống nữ nhân chỉ biết đâm lén sau lưng, hạ đầu lưỡi. Nàng đạp hắn hai lần, lại đùa giỡn hắn một lần, những lời này xem như bồi thường đi. Cách triệu đạc trạch báo thù quá hẹp, ở trong mắt khương lộ giao hắn chính là dương đoàn thị trường. Lãng phí thân là nam nhân, cho dù có tính kế cũng nên ngấm ngầm dở trò quỷ kế trên triều đình, mà không phải cùng Tần Vương Phi chơi đùa. Nếu hắn có thể ảnh hưởng đến triều cục nắm giữ toàn bộ thiết kỷ do dương gia lưu lại, đối phó Tần Vương Phi không phải chỉ cần một cái nhấc tay. Chẳng sợ Tần Vương Phi tâm kế cao thâm, cũng dao động không được địa vị của hắn. Nam tôn nữ ti tư tưởng phong kiến cung đình hầu thức nam nhân so với nữ nhân có nhiều cơ hội hơn. Sau lưng không còn tiếng bước chân, Khương Lộ Giao thở dài nhẹ nhõm cuối cùng cũng thoát khỏi Triệu Đạc Trạch Nếu tiếp tục cùng hắn dây dưa, không chừng nàng sẽ thật sự vì đồng tình mà tâm sinh hào cảm Trong lòng Khương Lộ Giao luôn nhắc nhở chính mình định ra mục tiêu, làm nước tương đảng, năm tháng yên tĩnh Triệu Đạc Trạch không đáng để nàng thay đổi chế định kế hoạch nhân sinh Nàng bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc tiêu duệ hoa muốn cứu ai Nhìn dáng vẻ của hắn rất khẩn trương, giống như có quan hệ đến tiền đồ của hắn Ta chuyển qua chỗ ngoặt nhìn thấy triệu đặc trạch dựa lưng vào một gốc cây đại thụ Khương lộ dao buồn bực vô cùng, sao hắn lại chạy đến đây Hắn nhìn lên không chung, thần sắc do dự càng thêm mấy phần khí chất tà mỉ Trong lòng Khương lộ dao âm thầm tán thưởng, nếu có nhiếp ảnh ra ở đây thì tốt rồi Giờ phút này chụp lại, đăng ở tạp chí thời trang, sẽ khiến đám nữ sinh thét chói tai Lúc này Khương Lộ Giao coi như hắn động kinh, lúc chuẩn bị vòng qua người hắn, Triệu Đạc Trạch nâng tay chặn đường. Giao Giao hãy nghe ta nói. Ta là Tần Vương Thế Tử, mới có thể thú được nàng, không phải sao. Triệu Đạc Trạch đứng trước mặt Khương Lộ Giao, gắt gao nhìn khuôn mặt thiếu nữ trước mắt. Nếu lúc đầu hắn cảm thấy nàng rất thú vị, thực thông minh, có thể thú, hiện giờ hắn có một loại cảm giác. Nếu không thú được Khương Lộ Giao, cho dù hắn đạt được nguyện vọng, cũng sẽ có cảm giác hối hận cả đời tương lai nếu có một ngày ta bị thất bại, bị mọi người phỉ nhổ, bị phụ vương vứt bỏ, không còn thân phận tần vương thế tử, ta hy vọng bên cạnh ta còn có nàng. khương lộ giao cúi đầu trầm mặc nhìn mũi chân triệu đặc trải kiên nhẫn chờ đợi đáp án của nàng trong lòng thấp thỏm nàng sẽ nói cái gì đáp ứng hay là mắng chửi hắn cái này ta là người tham luyến phú quý không nguyện ý chịu khổ khương lộ giao ngẩng đầu nhẹ giọng nói cho nên nếu ngươi thất bại Ta tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh ngươi chịu khổ, bởi vì nam nhân không thể khiến thê tử có cuộc sống ổn định phú quý ta không cần. Triệu đạc Trạch lại bị nàng đả kích. Khương lộ giao thấy hắn có bộ dạng giống như bị xét đánh, trong lòng cảm thấy buồn cười. Ngươi suy xét rõ ràng rồi hãy nói ta cũng không phải là hiền thê chịu thương chịu khó trinh liệt không hối hận phụng hiến phu quân. Lúc này triệu đạc Trạch không biết phải làm sao với Khương lộ giao. Là buông tay, hay là theo đuổi không bỏ. Mới vừa rồi rõ ràng hắn rất tự tin có được nàng, nhưng Khương Lộ Giao chỉ nói vài câu đã đánh bại tự tin của hắn. Khương Lộ Giao luôn nói những câu khiến hắn không thể dự liệu. Nữ tử giống nàng có thật sự thích hợp với hắn, cái gì cũng nói trực tiếp thẳng thắn khiến triệu đạc trạch trở tay không kịp. Nữ tử không phải nên thẹn thùng nội liễm, mặc cho số phận sao. Dù là sau khi thành thân, cũng đạm nhiên hiền huệ, điệu thấp toàn tâm phụng dưỡng trượng phu, như thế nào đến lượt nàng lại yêu cầu nhiều như vậy. Hắn đã đáp ứng từ bỏ trái ôm phải ấp, nàng còn không chịu cùng hắn chung hoạn nạn. Thật chưa thấy nữ tử nào không biết xấu hổ như nàng. Trong lòng Triệu Đạc Trạch rất bực bội, một hồi thầm mắng khương lộ giao không có lương tâm. Một hồi lại thực thường thức sự chân thành thẳng thắn của nàng, thấy thế nào cũng tốt hơn nữ tử khẩu Phật tâm xà. Không thể phủ nhận mới vừa rồi những lời Khương Lộ Giao nói, đã khai thông suy nghĩ của hắn. Cho dù hắn đoạt được từ anh trừ chuyện khiến cho từ nghiễm lợi mất thể diệt, đau lòng ra, hoàn toàn không làm suy yếu thực lực của từ nghiễm lợi. Từ nghiễm lợi không phải chỉ có từ anh là chất nữ duy nhất, nếu muốn cùng thái tử liên hôn, hắn sẽ có người lựa chọn không lẽ đưa tới một người triệu đặc trạch lại đoạt một người. Khi dễ nữ tử nhu nhược hủy hoại danh tiết, hắn sẽ bị Khương Lộ Giao chán ghét. Triệu đặc trạch đá bay viên đá dưới chân, như thế nào lại nghĩ tới nữ nhân đáng ghét kia. Thế thử điện hạ, tiêu ruệ hoa đứng cách triệu đặc trạch ba bước chân, một thân lam y nho sam hiền lộ văn nhã, khuôn mặt thanh tuấn thong rong. Không biết người có rảnh không? Tại hạ có nói mấy câu muốn nói cùng người. Triệu đặc trạch lập tức áp xuống bộ giả huệ oải do bị khương lộ rào áp chế, một lần nữa bày ra một bộ dạng kiêu căng, bá đạo liếc tiêu ruệ hoa. bổn thế tử cùng người không có gì để nói, không rảnh. Thế từ Điện Hà có muốn biết tin tức từ Giang Nam. Triệu đặc trạch dừng chân đứng im, Giang Nam. Từ nghiễm lợi, vì sao tâm tư muốn báo thù của hắn lại không thể gạt được khương lộ giao cùng tiêu ruệ hoa. Người khác hoàn toàn không biết hắn một lòng vì Dương Gia mà báo thù. Năm đó Hoàng thượng đã xử từ toàn bộ gian thần hãm hại Dương Gia. Bề ngoài nhìn từ nghiễm lợi cùng án oan của Dương Gia không có liên hệ gì. Chỉ có hắn biết từ nghiễm lợi đã bối hiểu cầu vinh. Hắn lại dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Ta không có hứng thú với Giang Nam, nhưng nếu tiêu giải nguyên phong lưu phóng khoáng có thể vì bồn thế tử giới thiệu vài danh viện Giang Nam, bổn thế tử có thể hãnh diện cùng người uống hai ly tiêu giải nguyên văn thải phẩm mạo thượng đẳng, nhất định có không ít hồng nhan chi kỳ tuy ta là tần vương thế tử, nhưng gia giáo cực nghiêm, không bằng tiêu giải nguyên dễ dàng có được tâm mỹ nhân. Triệu đặc trạch đem mũ háo sắc chụp lên đầu tiêu duệ hoa, khương lộ dao không thích nam nhân háo sắc. Năm nay hắn đã 18 tuổi, lại là Tần Vương Thế Tử chuyện thành thân bị trì hoãn, đương nhiên không có khả năng vì một lời hôn ước mà thủ thân như Ngọc. Nếu hắn từng có tiền khoa, như vậy hắn cũng có thể khẳng định tiêu duệ hoa không thể thuần khiết như Ngọc. mặc kệ tiêu duệ hoa có thuần khiết hay không, ít nhất hắn muốn khiến Khương Lộ Giao biết tiêu duệ hoa cũng có hồng nhan chi kỷ. giang Nam Văn Phong cường thịnh, dầm ý, xa hoa lãng phí thường xuyên có chuyện tài tử cùng danh kỹ truyền ra ngoài. Triệu đạc trạch không tin tiêu duệ hoa thanh thanh bạch bạch chưa từng đi thanh lâu lêu lồng. Thế thử điện hạ xem trọng tiêu mẫu tiêu mỗ ra cảnh bần hàn, một lòng cử nghiệp thật sự không giống thế tử điện hạ lớn lên ở trong phú quý nữ nhi hương. Đậu cao trung sẽ vì nước công hiến tiêu mộ không dám vì sắc đẹp mà phân tâm cô phụ sư phó cùng sự kỳ vọng của phụ mẫu Tất cả mọi người đều đã thành niên tiêu giải nguyên, đừng ở trước mặt bổn thế tử giả ngu giả ngốc. Thế tử điện hà trong miệng vị chua thật đậm, không biết có phải vì Khương biểu muội Ha, triệu đặc trạch nheo đôi mắt trong mắt ẩn hiện thức giận, hồn nhiên không thèm để ý nói. Giao giao đối với bồn thế tử mà nói chính là dễ như trở bàn tay. Người không phải kêu Khương biểu muội sao? Triệu đặc trạch kêu giao giao, nhìn xem ai thân cận hơn ai. Cánh mắt tiêu rệ hoa hơi đổi, đồng dạng áp xuống một tia không thoải mái, chắp tay nói. Xem ra tiêu mỗ nghĩ nhầm thế từ điện hạ tiêu mỗ không tin ở kinh thành không tìm ra người bất mãn với từ đại nhân. Thật sự là từ nghiễm lợi, triệu đặc trạch do dự một lát hắn đã từ bỏ kế hoạch cướp đoạt từ anh, nếu để từ nghiễm lợi vào kinh cùng thái tử liên hôn, sau này hắn muốn trả thù từ nghiễm lợi sẽ càng gian nan. Nhưng nếu tiêu duệ hoa thiết kế cạm bẫy từ trước đến nay hắn chỉ tin tưởng bản thân hắn, chờ một chút, triệu đặc trạch nhịn không được lên tiếng ngăn lại tiêu duệ hoa quay đầu lại hỏi. Thế tử Điện Hạ có gì phân phó? Ngươi, tàn nhẫn thực tâm, đôi mắt triệu đạc lộ ra tàn nhẫn. Nếu ngươi lừa bồn thế tử, bồn thế tử sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt. Thế tử Điện Hạ vì ra mẫu báo thù, tâm tư này cũng không khó đoán, chỉ là người cho rằng người khác không nhìn ra. Thật ra, lời còn lại không cần tiêu duệ hoa nói nữa. Năm đó tần vương chính phi cùng nhi tử tự sát so với án hoan dương ra cũng chấn động thiên hạ. Phạm là người thông minh hiểu biết nội tình, sao không đoán được tần vương thế tử đối với người khởi sướng tràn đầy hận ý. Mặc kệ triệu đạc trạch hoang đường ăn chơi trác táng ở trong lòng hoàng thượng cùng một đám thiết kế hủy hoại dương gia cũng nhớ kỹ chuyện cũ này. Có lẽ là vì ái náy cho nên không thiết kế triệu đạc trạch quá nhiều. Nhưng nếu triệu đạc trạch phạm vào đại sai, hoàng thượng sẽ không nuông triều bảo vệ hắn. Thuận nước đẩy thuyền giải quyết tần vương thế tử không đủ hiền lương, vừa thể hiện hoàng thượng khoan dung, lại giải quyết được hậu hoạn. Triệu đặc trạch đè ép tức giận thì ra tất cả những gì hắn làm ở trong mắt bọn họ giống như vai hề nhảy nhót. Khó trách khương lộ rào nói hắn thực lực không đủ, nếu hắn có năng lực nắm giữ triều cục thu thập từ nghiễm lợi có gì khó. Ta nói trước nói một câu, mặc dù ngươi giúp bồn thế tử đạp đồ từ nghiễm lợi, bổn thế tử cũng sẽ không bởi vì cảm kích ngươi, mà từ bỏ giao giao nàng Triệu đạc trạch ta đã định rồi, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay ta cướp được nàng Triệu đạc trạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tiêu ruệ hoa Người cũng không được, vì một nữ tử đáng giá sao Thế tử điện hà có biết tin tức ta định nói với người đủ để từ đại nhân thân bại danh liệt Khiến hoàng thượng tự mình xử quyết hắn Trong mắt triệu đạc trạch ẩn hiện một phần do dự qua một lúc lâu Hai mắt có chút phiếm hồng, khàn khàn nói Ta có rất nhiều cơ hội đạp đồ từ nghiễm lợi thú nàng Ta chỉ có một lần cơ hội, ta không muốn bỏ lỡ, nếu ngươi đáp ứng chúng ta có thể liên hợp đạp đồ từ nghiễm lợi, nếu ngươi muốn ta từ bỏ giao giao, như vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục bàn tính, hôm nay ở tướng quốc tự bồn thế tử chưa từng thấy ngươi, ngươi mang theo âm mưu quỷ kế của ngươi, muốn tìm ai thì tìm. chương 39, dập bẫy, gió thổi lá cây sàn sạt rung động, triệu đặc trạch không tiêu ruệ hoa bốn mắt đấu nhau, ai cũng không chịu lui về phía sau một bước. Thế từ Điện Hà cũng biết, nếu ta đem nhân chứng vật chứng giao cho từ Đại Nhân, sẽ như thế nào? Ta cùng từ Đại Nhân không thù, Lão Sư Giang Chiết là Đồng Khoa với từ Đại Nhân là Hảo hữu bọn họ có mười mấy năm giao tình. Từ Đại Nhân ở Giang Nam thi hành biện pháp chính trị nhiều năm, dân tâm quy thuận bá tánh khen ngợi Trên đời này có rất nhiều người cảm thán dương gia trung liệt, nhưng càng nhiều người không có thù hận với từ Đại Nhân. Người nghĩ những lời người nói có thể khiến ta đổi ý, đúng không? Triệu đạc trạch đánh gãy lời tiêu ruệ hoa, không phải hắn không do dự cũng đã cân nhắc có đáng giá hay không. Nắm chặt tay thành quyền, nếu đổi ý chẳng phải sẽ khiến tiêu ruệ hoa xem thường. Xoay người triệu đạc trạch không chút lưu luyến bước về hướng đại môn thướng quốc tử. Nếu tiếp tục ở lại, hắn sợ hắn sẽ đổi ý còn không bằng nhắm mắt làm ngơ bớt lo. Thế từ điện hạ xin dừng bước, tiêu ruệ hoa ở sau lưng triệu đạc trạch cao giọng nói. Người thắng, thỉnh thế tử điện hà cùng ta tiến vào thiện phòng, ta để cho người gặp một người Triệu đặc trạch dừng bước, trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn sụ mặt bàng quang xoay người lại, theo tiêu rượi hoa đi vào thiện phòng Tiêu trước hoa đã giúp người bị thương dùng dược, cũng ti triển tuyệt kỹ châm cứu, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩn đầu nhìn thấy huynh trưởng, khẽ nói Nếu trễ một chút nữa, thần tiên cũng khó cứu, vất vả cho muội rồi, tiểu muội tần vương thế tử Lúc này, Tiêu Trước Hoa mới nhìn thấy nam nhân cùng huynh trưởng tiến vào là ai, sao hắn lại ở chỗ này? Tiểu muội ra ngoài trước đi, ta cùng Thế tử ra có chuyện cần nói. Giả, Tiêu Trước Hoa phúc thân với Tần Vương Thế tử, sau đó xoay người bước ra cửa. Trong lòng âm thầm suy đoán, rốt cuộc huynh trưởng có chuyện gì mà một hai phải nói cùng Tần Vương Thế tử. Tần Vương Thế tử rõ ràng có ý với Khương biểu muội, nếu không lúc trước hắn sẽ không xông ra bảo hộ Khương Mân cần. Hai phủ lại có hôn ước thế từ điện hạ nguyên thú Khương Biểu Muội chẳng phải là nước chảy thành sông. Hay là huynh trưởng muốn ngả bài với tần vương thế từ. Không phải, dựa theo tâm tư của huynh trưởng mà nói chỉ sợ sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất. Trong lòng huynh trưởng không có tư tình nhi nữ, dù có hào cảm với Khương Biểu Muội, chỉ sợ cũng không sâu đậm. Khương Biểu Muội còn chưa khiến huynh trưởng động tâm đến nổi phi khanh không thú. Không phải tiêu trước hoa không muốn nhắc nhở huynh trưởng Khương Lộ Giao khó có. Nhưng huynh trưởng luôn luôn có chú ý không nhất định sẽ nghe. Hai huynh muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nàng hiểu rõ huynh trưởng muốn cái gì nhất. Huynh trưởng đợi đến lúc công thành danh toại mới có thể suy xét hiền thê. Thế tử điện hạ, mời ngồi. Hắn là ai? Triệu Đạc trẻ cùng Tiêu Dụa Hoa ngồi đối diện trong thiện phòng, trên giường là một vị thư sinh trẻ tuổi suy sụp hôn mê bất tỉnh. Vóc người thoạt nhìn không cao lắm, sắc mặt trắng bệch hơi thở mỏng manh, có thể đoán người này bị thương rất nặng chỉ thấy xuất khí không thấy tiến khí thương thế nặng như thế lại chính là con át chủ bài mà Tiêu ruệ Hoa dùng để đạp đổ Từ Nghiễm Lợi. Triệu đặc Trạch có chút hoài nghi, có phải mình đã bị lừa. Mới vừa rồi lúc vào cửa Triệu Đạc Trạch gặp lại Tiêu Trước Hoa, lúc này hắn đã đem Tiêu thị giống như thế tử của đại cữu tử mà đối đãi. Tiêu thị có dung mạo thanh tú, khí chất trầm ổn, lại có một tay y thuật, đại cữu tử Khương Mân cần có thể thú được nàng ít nhất sẽ khiến thái tử thiếu một phần trợ lực. Có tiêu thị trông quay đại cữ tử, sau này hắn cũng tốn ít tâm tư, khương lộ giao nói nhược điểm bắt thóp gì đó triệu đặc trạch đều để tâm. Hắn và ta học cùng viện tư chất tầm thường, nhưng tổ tiên của hắn đã từng là danh thần. Tiêu rượi hoa rất bình tĩnh, không hề bị sự yêu ghét ảnh hưởng. Hắn đã từng đắc tội với ta ta chỉnh hắn đến nổi ở trong học viện ở không nổi. Nhưng mà cũng vì cơ duyên xảo hợp mà cuối cùng chúng ta trở thành bằng hữu. Triệu đặc trạch nhìn tiêu ruệ hoa, vị giải nguyên này lãnh tâm lãnh tình tương lai sau này thành tựu công danh không thể xem thường. Tiêu ruệ hoa có tố chất làm chính khách giết người với vô hình tuyệt đối sẽ không vì yêu ghét mà ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Sau đó, tổ tiên của hắn là ai? Ngô Văn Tề, ai? Đôi mắt triệu đặc trạch lộ ra hung quang, nhịn xuống xúc động cả giận nói. Ngô gia không phải đã tuyệt thử rồi sao? Như thế nào mà tạp trùng vẫn còn tồn tại? Ngô Văn Tề sao xứng gọi là danh thần. Đừng nghĩ rằng hắn ở thiên lao sợ tội tự sát là có thể hoàn lại tội lỗi. Nếu không phải hắn, không phải hắn, sao ngoại tổ phụ của ta bị chết vì thiên đao vạn quả. Ta hiểu vì sao thế từ điện hạ thống hận Ngô Văn Tề, người hãy bình tĩnh một chút năm đó chuyện về dương gia ta so với người còn rõ ràng hơn. Sao người có thể rõ ràng hơn ta? Thế thử điện hạ là ngoại tôn của Dương Gia, tần vương chính phi vì vậy mà tự sát ngươi là người trong cuộc, trong lòng chỉ có hoán hận ta trừ chuyện cảm thán Dương Gia trung liệt ra, thì ta thật sự là người ngoài cuộc, người ngoài cuộc luôn tỉnh táo, lời này cũng không sai. Trong mắt thế thử điện hạ bi kịch mà Dương Gia gánh chịu vì đâu? Hay chỉ vì đám gian thần xua nỉnh tính kế Dương Gia? Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Dương Gia gặp bi kịch là vì công cao chấn trụ biên cảnh chỉ nghe lệnh Dương Nguyên soái không nhớ tới đương kim bệ hạ. Nếu ngươi là bệ hạ trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Huống chi dương gia là nhạc gia của Tần Vương Điện Hạ, dương xuất cùng lão Tần Vương là sinh tử chi giao. Những lời ngươi nói ta đều biết tiêu giải nguyên, ngươi không phải là người đầu tiên nói với ta những lời này. Những câu tiếp theo ta nhất định sẽ là người đầu tiên nói cùng ngươi. Tiêu ruệ hoa không để ý lời chào phúng của triệu đạc trạch. Ngô văn tề chết oan, hắn giữ được dương gia nếu không có hắn một lòng chờ đợi hoàng thượng đổi ý tỉnh ngộ thì hiện tại dương gia một người cũng không còn còn có năm đó người thông chi tần vương chính phi chính là ngô văn tề ngô đại nhân thì thế nào sớm biết muộn biết nương ta cũng sẽ tự sát ánh mắt triệu đặc trạch đột nhiên ngưng trọng khuôn mặt dữ tợn có chút nhợt nhạt nương đã sớm biết dương gia xong rồi nếu không có tần vương chính phi một phen an bài dương gia chỉ sợ đã sớm diệt Là nàng tiến công cầu Thái hậu nương nương, cũng là nàng già câm vừa điếc ngầm đồng ý ngô văn tề ẩn tàng nam đinh duy nhất của Dương gia. Tại hạ không thể không khen ngợi một câu Tần Vương chính phi là một vị nữ nhân lợi hại, bảo vệ nhất mạch hương khói cuối cùng của ngoại gia, hơn nữa còn làm cho thế lực Dương gia bị sót lại có thể tránh bị Hoàng thượng nhổ tận gốc đem Dương gia bố trí phân tán, lại khiến Hoàng thượng cho rằng mình nắm giữ tất cả. Một khi người Dương gia ra lệnh, nhóm người này vẫn như cũ nghe lệnh hậu nhân của Dương Nguyên soái. Tiêu duệ hoa tán thưởng, khen ngợi tần vương chính phi. Dương thì, vị này là nữ tử khó lường, thà bản thân bị tổn hại, cũng không chịu vũ nhục bị hưu Cũng không đành lòng để thân sinh nhi tử bị người coi khinh. An bài hết thầy, rồi lại ôm nhi tử tự sát tạo ra mâu thuẫn khó giải giữa tần vương cùng hoàng thượng. Đồng thời biểu lộ với người trong thiên hạ là dương gia nữ trung liệt bởi vì quá mức thảm thiết cọc án hoan này bị lặp đi lặp lại, vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ của bá thánh đại minh. Triệu Đạc Trạch chậm rãi cúi đầu che đậy mi mắt. Đúng, mẫu phi của ta là nữ tử rất lợi hại. Ta, Thế tử Điện hạ không cần coi nhẹ bản thân, người dũng cảm sống sót, khắc cốt ghi tâm cừu hận so với người đã chết càng đáng giá kính nể, có khi người chết có nghĩa trốn tránh, sau khi chết hết thảy ân oán tình thù cũng hóa thành hư ảo, trên đời lấy đâu ra ác quỷ dây dưa trả thù kẻ thù. Thân là người đứng xem, cũng là người biết chuyện, Tiêu Duệ Hoa có thể toàn diện đối đãi với tần vương Thế tử Triệu Đạc Trạch. Tần Vương phủ là cái trạng huống gì, Tiêu Duệ Hoa biết không nhiều, nhưng cho tới bây giờ hoàng thượng vẫn không bắt được nhược điểm chí mạng của Tần Vương Thế tử. Đủ để chứng minh thế tử điện hạ tuyệt đối không ăn chơi trác táng vô dụng như vẻ bề ngoài. Không có ai có thể làm tốt hơn ngươi, thế tử điện hạ. Tần Vương chính phi ở dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt. Ta nghĩ nương ta sẽ đi tới thế giới cực lạc vô khổ vô bi, cùng ngoại tổ phụ cùng các vị cựu cữu ở bên nhau. Sắc mặt triệu đặc trạch bình thản, chỉ chỉ người bị thương đang nằm trên giường Nói xem năm đó hắn làm như thế nào mà sống sót Ta nhớ rõ hoàng thượng hạ chỉ nam đinh ngô ra toàn chàm Nếu từ đại nhân bán hữu cầu vinh, ngô văn tề phải tuân theo thánh mệnh không thể không xử trí dương ra Sao hắn lại không lưu hậu thủ Ngô ra cùng từ ra sớm có hôn ước, từ nghiễm lợi về tình về lý cũng sẽ cứu tiểu tế tương lai Mai giành ẩn tích tìm cho hắn thân phận khác chi tiết vị bằng hữu này không có tính cầu tiến, chuyện học hành luôn gập gần, chất nữ duy nhất được từ nhiễm lợi có trọng là từ tiểu thư, lại là giang nam danh viện xứng với một tên thú tài chẳng phải quá đáng tiếc. Từ nhiễm lợi hối hôn, không sai, từ nhiễm lợi cho rằng mình giấu giếm rất tốt cho là hắn không biết chuyện năm đó, nhưng trên đời này không thiếu những người mang ơn cảm kích nhũ mẫu chính là người đó. Tiêu duệ hoa tươi cười nặng thêm một phần. Nhũ mẫu tìm được hắn, nói cho hắn biết tiền căn hậu quả, vị bằng hữu này cũng là người rất bền lòng, dùng hồn nháo la lối khóc lóc che giấu chân chính mục đích hắn ăn và ở phủ của từ nghiễm lợi thám tính tin tức có rất nhiều người coi hắn như châu chó, vô lại tự nhiên có một số việc sẽ không giấu giếm với người vô dụng như hắn tốn thời gian 3 năm, cuối cùng hắn cũng nắm giữ chứng cứ phạm tội của từ nghiễm lợi đủ để hắn sụp đổ. Triệu Đạc Trạch hỏi, chứng cứ phạm tội vẫn còn trong tay hắn. Hiện tại ở trong tay ta, ngày đó, lúc hắn gặp nguy hiểm ta đã cứu hắn ta là giang chiết giải nguyên. Tìm khoa khoa cử sẽ đậu cao chung, hắn tin tưởng ta có thể giúp hắn đem chứng cứ này nộp cho hoàng thượng vì ngô ra sửa lại án xử sai. Vốn dĩ hắn còn định chờ hai tháng nữa mới tới kinh thành, nhưng giang nam đột nhiên xuất hiện nhiều lời đồn đẩy khiến từng nhiễm lợi quan tâm, nghe nói thế từ điện hà có tâm với từ anh. Trong lòng từ nghiễm lợi kiên kỵ thế từ điện hạ cho nên âm thầm an bày, phái người cha rõ việc này. Bằng hữu của ta thấy ít người trông coi cơ mật, hắn định nhân cơ hội một lần nữa tiếp cận từ gia, đáng tiếc lại để lộ dấu vết bị từ nghiễm lợi biết được. Từ nghiễm lợi lo lắng lời đồn đãi là thật chất nữ từ anh ở Kinh Thành sẽ gặp chuyện ngoài ý cho nên tăng số người ám vệ hộ vệ. Hơn nữa từ nghiễm lợi coi khinh hắn cho rằng hắn biết này nọ chỉ là chút ra lông. Người của hắn đi theo đuổi giết cũng không dám ở phụ cận Kinh Thành hành hung. Cũng vì vậy mà hắn mới có thể tìm được ta. Tiêu duệ hoa đem một bố bao nhiễm huyết đưa cho triệu đạc trạch Người xem đi, lần này từ nghiễm lợi muốn sống cũng khó, bệ hạ tàn nhẫn với mưu nghịch quyền thần. Năm đó dương Soái phạm vào kiêng kỵ dương gia diệt tộc hiện giờ từ nghiễm lợi đi cùng con đường với dương Soái Hơn nữa ngày thường hắn càng biểu hiện trung thành, một khi chứng cứ tố giác đưa ra, hoàng thượng sẽ càng tức giận. Chưa kể, hoàng thượng đem từ lão tạc xem như chu công phụ chính thái tử. Triệu đặc trạch lật xem chứng cứ, rồi hỏi. Người tính làm sao, cần có người giao cho bệ hạ, nhưng chứng cứ này không thể xuất hiện trong tay ngươi. Người muốn dùng ai? Triệu đặc trạch hỏi lại. Người muốn ai làm bia ngắm tạm thời hấp dẫn chú ý của thử nghiễm lời. Người này phân lượng không thể nhẹ. Cùng người thông minh nói chuyện không cần lãng phí miệng lưỡi tiêu ruệ hoa vừa triệu đặc trạch trầm ngâm một lúc rồi nói. Còn có một đoạn chuyện xưa có lẽ ngươi không biết. Chuyện gì, sự tình liên quan đến thân mẫu của Khương Nghị ra. Tiêu ruệ hoa hơi cong khóe môi, có ý tứ xem kịch vui, nếu thế tử biết thân mẫu của Khương nhị ra cùng đại cừu nhân từ nghiễm lợi có quan hệ, không biết hắn có còn kiên định muốn thú Khương lộ dao hay không. Nhân sinh nhiều lần do ngoài ý muốn mà tạo thành, không phải oan ra không gặp nhau. Hiện giờ Khương nhị ra đã ký danh đích tử, triệu đạc trạch lập tức cảm thấy không ổn tránh thiết hạ mai phục của tiêu ruệ hoa. Hiện giờ nhị ra là đích tử, nếu làm thế tử, mẫu thân của hắn chỉ có một người. Là gia mẫn quận chúa, từ ra đã từng có một đoạn chuyện xưa, tiêu ruệ hoa không nhanh không chậm chậm rãi giảng cổ. Từ ra cũng được coi là vọng tộc, nhưng binh sĩ từ ra có một cái tính xấu đó là háo sắc, đặc biệt là thích hướp đoạt quả phụ cùng thê từ của người khác. Có lẽ vì theo đuổi kích thích phụ thân từ nghiễm lợi đã từng vụng trộm với một thiết phụ vừa mới thủ tiết. Bên kia do quá sợ hãi quyền thế của từ gia, nên không dám lộ ra, bằng hiệu khen ngợi tiết phụ treo ở cổng ai ngờ tiết phụ châu thay ám kết, sau đó lại thường xuyên qua lại cũng không biết từ gia dùng bạc hay là như thế nào, tiết phụ kia khó sinh mà chết trên thực tế là làm tiểu thiếp cho từ phụ. Sau đó, ngày đó nàng sinh hạ ra hài từ chính là Khương Nghị ra là Liễu Thị. Vì mẫu là thiếp thân phận chết, ai sẽ để ý đến nàng. Đã sớm bị bán tới bán đi, cuối cùng rơi xuống Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Triệu đặc trạch đột nhiên có loại cảm xúc muốn giống một tiếng, ông trời muốn trêu người. Đại cưu nhân của ngoại gia từ nghiễm lợi lại là cữu công của Khương Lộ dao Sao Khương Lộ dao có thể có huyết thống với đám người thi tiện từ gia? Tiêu duệ hoa mỉm cười nhìn tần vương thế tử. Người còn kiên định muốn thú Khương Biểu muội sao? Người không sợ ngoại tổ của người bỏ ra tìm ngươi Đủ rồi, triệu đặc trạch đập tay xuống bàn hỏi ngược lại. Người có tư cách nói những lời như vậy. Người cố ý nhắc tới đoạn chuyện xưa này còn không phải là muốn để cho Khương Nghị ra làm miên ngắm. Khiến từ nghiễm lợi vì huyết mạch ràng buộc mà ném chuột sợ vỡ đồ, không dám dễ dàng ra tay động thủ với Khương Nghị ra. Thấy sắc mặt tiêu ruệ hoa ngưng trọng có chút hồ thẹn, triệu đặc trạch tiếp tục nói. Dù ta không rõ mình có để ý giao giao với từ gia có chung huyết thống hay không, nhưng ta sẽ không đem phụ huynh của nàng đẩy vào nguy hiểm. Sao người biết ta không thể bảo hộ Khương Nghị ra? Tiêu Duệ Hoa phản kích nói, một khi thường nghiễm lợi suy sụp tất nhiên người tố giác hành vi phạm tội của hắn sẽ được hậu thường, khương nhị ra chỉ ăn chút khổ mà thôi, hắn là đích thử ký danh gia mẫn quận chúa, lại có vĩnh ninh hầu. Cho dù vào thiên lao, cũng không có ai dám bạc đãi hắn. Chịu chút chắc chờ đổi lấy cả đời phú quý. Ta, dù Tiêu Duệ Hoa có nhiều lời hợp tình hợp lý cũng nói không nói lên câu không thẹn với lương tâm. Người dám cam đoan thường nghiễm lợi sẽ vì một thi huyết mạch mà nhẹ tay. Ngươi dám cam đoan gia mẫn quận chúa có thể bảo vệ Khương Nghị gia? Triệu Đạc Trạch đặt trứng cứ qua một bên, sau khi nghe xong chuyện xưa cái ý niệm duy nhất cũng là lấy Khương Nghị gia làm bia ngắm, hắn so với Tiêu Duệ Hoa cũng không khác gì. Nhưng lúc hắn nghĩ đến Khương Lộ Dao, hắn do dự cũng không dám để Khương Nghị gia chịu khổ, gặp phải nguy hiểm. Mặc dù sau này Khương Nghị Gia sẽ nhân cơ hội này có được phú quý thì hắn vẫn không có mặt mũi đi gặp Khương Lộ dao, chứ đừng nói đến chuyện khiến Khương Lộ dao cam tâm tình nguyện gà cho hắn. Tiêu Duệ Hoa hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào? Tiêu Giải Nguyên ai cũng không phải là ngốc tử. Ngươi nói với ta những lời này là muốn ta đẩy Khương Nghị Gia ra làm bia ngắm đúng không? Triệu Đạc Trạch Hẩn không thể một quyền đánh chết Tiêu Duệ Hoa loại người quỳ kế đa đoan quả nhiên không có hảo tâm. Lợi dụng hận ý của hắn đối với từng nhiễm lợi, một hòn đá ném hai con chim Chỉ cần triệu đặc trạch làm cả đời Khương Lộ dao cũng không tha thứ cho hắn Đến lúc đó tiêu ruệ hoa có thể làm đại anh hùng đặc đổ nịnh thần Con đường làm quan rộng mở lại có được hào cảm của Khương Lộ dao Nhất cử lưỡng tiện quả nhiên tiêu ruệ hoa cái gì cũng có thể lợi dụng triệt để Triệu đặc trạch có thêm vài phần hứng thú với tiêu ruệ hoa So với chuyện phân cao thấp với tần vương phi thì thú vị hơn nhiều, huống chi Hắn là ngoại tôn dương gia tần vương thế tử, dương gia tần vương triệu gia lưu lại đồ vật theo lý là hắn kế thừa. Trước khi hắn thầm nghĩ sẽ khiến từ nhiễm lợi thân bại danh liệt chỉ cần có thể báo thù là được. Hiện giờ hắn không nghĩ như vậy, dựa theo bộ dạng hiện giờ của hắn, dương gia quân sẽ nghe lệnh hắn. Cho dù hắn là ngoại tôn dương gia, người có thể điều động cũng hữu hạn. Chỉ có danh chính ngôn thuận vì ngoại tổ dương gia báo thù, hắn mới có thể đạt được trung nghĩa tín nhiệm của những người còn sót lại. Nếu không hắn chỉ có thể tiếp tục ăn chơi trác táng. Khổ này, ta chịu. Nếu ta không được hoàng thượng tín nhiệm bị thử nghiễm lợi hại tánh mạng ta nhận mệnh. Triệu đặc trạch đem chứng cưng nhiễm huyết bỏ vào trong lòng ngực đứng lên lãnh ngạo nói. Người chờ tin thức của ta, tương lai có chỗ tốt bổn thế tử sẽ không quên ngươi. Thế tử điện hạ, người đi rất nguy hiểm, có lẽ bệ hạ sẽ không tin tưởng ngươi. Ta hiểu tâm tư của bệ hạ, nhưng việc này ta cần phải làm. Triệu Đạc Trạch nhìn hoàng hôn cuối chân trời, dáng màu thực mỹ, giống như khuôn mặt khương lộ dao đỏ bừng, nắm thật chặt chứng cứ trong tay, lẩm bẩm nói: "Mệnh này là nhặt về có lẽ 18 năm trước ta đã đi cùng mẫu phi, nếu ông trời để ta sống thêm 18 năm, vì chuyện này có chết cũng không có gì tiếc nuối. Đem mệnh này trả cho Dương gia, còn có mẫu phi." Tiêu Duệ Hoa nhìn Triệu Đạc Trạch đi xa, khẽ nhíu mi. "Tần Vương Thế tử, ta xem nhẹ ngươi." Mặc kệ triệu đạc trạch nói như thế nào chuyện nên làm hắn sẽ làm không thể vì triệu đạc trạch cố làm gây ra thất bại mà bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở Tiêu duệ hoa chậm rãi khép lại nắm tay còn có một câu chưa nói từ nghiễm lợi cùng thứ mẫu cũng chính là thân tổ mẫu của Khương Nghị Gia cũng gian díu. Lúc ấy phụ tử bọn họ đồng hành ai cũng nói không chừng thân mẫu của Khương Nghị Gia. Rốt cuộc mang cốt nhục của ai cũng vì vậy mà từ ra mới có thể coi thường sự tồn tại của nàng. Ta có thể cam đoan Khương nhị ra sẽ bình an không có việc gì cả đời phú quý. Khương biểu nguội, nguội có thể tin tưởng ta. chương 40, du thuyết. Sau khi hồi vĩnh ninh hầu phủ Khương lộ dao vẫn không biết nguy hiểm sắp buông xuống cả gia nhị phòng. Khương lộ giao cùng nhị phu nhân nói hai ba câu, rồi nhìn thoáng qua huynh trưởng vẫn còn ngủ say trên giường. Có tâm muốn đánh thức hắn, nhưng lại luyến tiếc. Khương lộ dao nhéo má huynh trưởng, lầm bẩm nói. Hàm ăn mê ngủ. Gần đây nhị phu nhân tiếp nhận miếng ngon từ trong tay lão phu nhân, là tu sửa hoa viên Nhị phu nhân rất bận tuy nhị phu nhân thường xuyên lấy chuyện đào góc tường hầu phủ làm vui thú Nhưng nàng cực kỳ không thích người khác có sở thích giống mình Vì vậy từ lúc nhị phu nhân chủ trì tu sửa công trình, bọn hạ nhân một chút nước luộc cũng không có Chỉ là lúc báo chứng cho lão phu nhân, Khương Lộ Giao sẽ giúp nhị phu nhân tham ô một phần Nhưng cho dù như thế công trình hao phí bạc so với người khác làm đỡ hơn một phần người. Lão phu nhân không thiếu bạc trước kia cũng không thèm để ý này đó chi ra. Hiện giờ nàng có tâm trêu đùa Khương Lộ Giao thiên vị tôn nữ ho mẫu thân cực phẩm. Đối với lão phu nhân mà nói, dùng chút bạc là có thể nhìn thấy Khương Lộ dao vất vả, rất đáng giá. Bởi vậy gần đây, lão phu nhân càng coi trọng nhị phu nhân, khiến các phòng còn lại ghen tị đến đỏ mắt. Nhưng dù bọn họ có nhiều bất mãn, Cũng không dám ở trước mặt lão phu nhân vọng ngôn chỉ có thể ở sau lưng nguyền rủa ông trời bất công. Nhị phu nhân cũng biết bản lĩnh của mình ra sao, nàng biết mình dựa vào nữ nhi mới có ngày hôm nay. Cho nên không phải lão phu nhân giao cho nàng làm cái gì, là nàng làm cái đó, khó quá, mệt mỏi quá, hao tổn tâm huyết quá cho dù có nhiều nước luộc nàng cũng không tiếp. Theo tính nhị phu nhân mà nói, nữ nhi của mình mà không đau lòng thì ai đau lòng. Lão phu nhân có mấy lần đưa đại sinh ý cho nhị phu nhân tiếp quản, đều bị nàng lấy lý do năng lực không đủ đẩy lại. Vốn định rèn luyện năng lực cho Khương Lộ dao ai ngờ vị mẫu thân này không hề cảm kích. Lão phu nhân cũng chậm giải thích ứng tính cách nhị phòng. Nhìn nhị phu nhân cùng Khương nhị ra vui vẻ thoải mái sống qua ngày, coi lời nữ nhi nói như thánh chỉ. Lão phu nhân thầm nghĩ cũng chỉ có phụ mẫu như vậy mới có thể dưỡng ra Khương Lộ dao Khương Lộ Kỳ về trước Khương Lộ dao Vừa vào cửa tứ phu nhân liền nhìn ra nàng không ổn. Tùy trong lòng oán hận nữ nhi không hiểu chuyện, nhưng tóm lại vẫn là thân sinh nữ nhi của mình. Khương Lộ Kỳ mang theo một loại biểu tình ai oán khó có thể tiêu trừ, tứ phu nhân không rõ từ nhỏ chưa từng chịu khổ, vậy vì sao Khương Lộ Kỳ đau thương? Người làm sao vậy? Bên ngoài thời tiết thay đổi. Sao tay lại lạnh như thế? Tứ phu nhân nắm đôi tay của Khương Lộ Kỳ, vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ. Kỳ nhi, phụ thân ngươi chỉ muốn thừa thước ngươi đừng mê hoặc hắn, tước vị vĩnh ninh hầu rơi trên người hắn, so với nhị bá phụ của ngươi thì tốt hơn nhiều. Ngươi vẫn luôn hiểu chuyện, hãy nghe lời cả gia chúng ta trông cậy phụ thân ngươi có thể quan to lộc hậu. Khương lộ kỳ thất hồn lạc phách chỉ cảm thấy thân thể như lâm vào hàn băng, xương cốt lộ ra một cổ hàn khí. Tứ phu nhân nói rất nhiều, nhưng một câu nàng cũng không nghe được trong đầu nàng chỉ có nghi hoặc không hiểu vì sao triệu đạc trạch không đi đoạt từ anh. Hắn không muốn vì dương ra mà báo thù. Hay là hắn phát hiện ra cái gì? Kỳ nhi, nương, thần sắc khương lộ kỳ mờ mịt hoảng hốt hay là nàng đang nằm mơ? Cắn cắn môi, rất đau, không phải mộng. Tiếp trước đau xót giống như khắc cốt ghi tâm, nàng có thể xác định tiếp trước cũng không phải mộng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu triệu đặc trạch không bị phạt đi trông coi hoàng lăng, tương lai sau này sẽ không trở mặt với thủ phụ quyền thần. Chẳng phải tần vương phi sẽ rất thất vọng. Triệu đạc trạch vẫn sẽ làm chuyện táng tận lương tâm, không chuyện ác nào không làm. Sẽ triệu đạc trạch bản tính ác liệt là xúc sinh không bằng chư cầu. Khương lộ kỳ chỉ cần tưởng tượng đến chuyện ác độc mà hắn đã làm, liền cảm thấy ghê tởm muốn ói. Triệu đạc trạch ngươi chính là cầm thú không bằng xúc sinh. Nương, không phải nữ nhi không muốn phụ thân thừa tước. Khương lộ kỳ lộ ra chua xót, đôi mắt hàm chứa đau thương. Nếu không có hôn ước cùng Tần Vương Thế Tử, thì sao Nữ Nhi lại không muốn làm Thiên Kim Hầu ra? Nương cùng phụ thân không thể nghe Nữ Nhi một lần sao? Tần Vương Thế Tử thật sự không phải là phu quân tốt, nếu phụ thân có tiểu tế như hắn, tương lai sẽ bị hắn liên lụy đến chết. Phù phù, Khương Lộ Kỳ quỷ xuống. Nương, Nữ Nhi thả chết trước mặt người cũng không thể gả cho hắn nữ nhi cam đoan chỉ cần nhị thì tỷ gả vào tần vương phủ nữ nhi sẽ giúp phụ thân đoạt thước vị thế từ từ trên tay nhị bá phụ không cần sắc mặt tứ ra âm lãnh đi vào cửa phòng nhàn nhạt nói đại ca vị sĩ tử học giả uyên thâm khắc bàn thảo lúc học giả uyên thâm tiến công giảng kinh cho thái tử điện hạ thái tử khen ngợi đại ca có tâm dốc lòng cầu học tôn sư trọng đạo thái tử điện hạ đem chuyện này truyền cho hoàng thượng cùng nội các mới vừa rồi hoàng thượng hạ khẩu dụ khen ngợi đại ca Mẫu thân cùng phụ thân cũng tương lượng, sẽ đem đại ca ghi tạc dưới danh nghĩa tuy ký danh đích tử, nhưng hầu phủ. Không có ai là đích tử chân chính, ở trong gia phả chỉ có ký danh đích tử mới có thể liệt dưới danh nghĩa gia mẫn quận chúa thứ tử còn lại tuy cũng kêu lão phu nhân là mẫu thân, nhưng bọn hắn là thiếp thất sở sinh. Khương Lộ Kỳ sừng sốt một lúc lâu, lầm bẩm nói. Đại bá không có đích nữ để gả, hắn không có khả năng làm thế tử, phụ thân không cần quá lo lắng đại bá. Cầm miệng, chẳng lẽ đại bá ngươi không thể nâng đích nữ? Rốt cuộc trong đầu ngươi nghĩ cái gì? Mới vừa rồi Tần Vương Thế Tử còn ở trong cung khiến Thái Hậu cùng bệ hạ vui vẻ Thái Hậu nương nương lưu hắn ở lại từ Ninh Cung, đây là vinh quang cỡ nào? Dù là Thái Tử Điện Hạ cũng chưa từng được Thái Hậu nương nương có trọng như vậy Dù Thái Hậu đã qua tuổi 80, nhưng mắt không hoa tinh thần không suy Ngay cả Hoàng Thượng cũng không thể không nghe Thái Hậu nương nương Tất cả mọi người đều biết địa vị tần vương thế tử vững như thái sơn, không nói đến tài học công bằng mà nói thì hắn cũng không tồi, phẩm mạo xuất sắc, có biết bao khuê tú muốn gả cho hắn mà không được người có tư cách gì ghét bỏ hắn không tốt. Tứ ra bị khương lộ kỳ chọc tức muốn hộp máu. Trước kia chỉ có nhị ca còn đỡ, hiện giờ còn có thêm đại ca được hoàng thượng khen ngợi ta nhìn thức vị như thế nào cũng không đến lượt ta, một khi phụ thân mất chúng ta chờ bị đuổi ra khỏi hầu phủ đi ngươi canh chừng nàng, đừng để nàng mang tai họa đến cho ta chuyện thừa tước không cần ngươi nhọc lòng Nếu tương lai ta làm thế tử cho dù tần vương thế tử khỏe đuôi, ngươi vẫn phải thực hiện hôn ước Phụ thân, đủ rồi ta không muốn nghe ngươi nói những lời vô nghĩa Tứ ra dặn dò tứ phu nhân trông coi Khương Lộ Kỳ, rồi xoay người đi thư phòng Buổi tối cũng chưa quay lại chính phòng, trực tiếp an nghỉ trong phòng tiểu thiếp Tứ phu nhân tức nghẹn càng thêm hoán hận Khương Lộ Kỳ Thâm cung đại nội yên tĩnh không một tiếng động Triệu đặc trạch bị lưu lại từ ninh cung đang nằm trên giường tràn chọc nhắm mắt liền nghĩ đến chuyện đã phát sinh ngày hôm nay. Mồ hôi lạnh ẩm ướt trung y, đột nhiên hắn từ trên giường xoay người đứng lên, ánh trăng sáng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xả chán hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngũ quan có chút vạn vẹo đôi đồng tử thâm thúy tồn tại điên cùng bạo cùng hoang mang, nắm chặt cổ áo, hắn há miệng thở hồn hển giống như trở lại lúc hắn bị mẫu thân Mẫu phi yêu thương hắn, nếu không sẽ không mềm lòng, đáng lẽ hắn đã chết từ 18 năm trước. Triệu Đặc Trạch đè lại tâm đang nhảy bang bang trong lồng ngực, giao giao ta còn có nàng. Bởi vì đại phòng khương đại gia cũng được ghi danh đích tử, hầu phủ càng thêm náo nhiệt, dù tam gia tứ gia ở sau lưng nguyền rủa, lúc ở trước mặt đại ca bọn họ chúc mừng rất có thành ý, các phòng trong hầu phủ hòa thuận vui vẻ, huynh hữu đệ cung Khương nhị ra ngồi trong bàn tiệc ăn uống thỏa thích đồ ăn phong phú tiệc này là đại phong tự xuất bạc các loại hải sản sơn chân hài vị đều đệ nhất Khương nhị ra ăn một bữa no nê coi như cân bằng tâm tính dù gì thư cục là chủ ý của khuê nữ hắn nghĩ ra lại bị đại huynh phân mỏng lợi nhuận Nghe nói mân cần chuẩn bị khảo tú tài Khương đại gia cảm kích nhị ra rốt cuộc người ngu như lão nhị ngu cũng không nhiều lắm Khương nhị ra gật gật đầu Như từ của ta chuẩn bị khảo tú tài chất tử nên sớm dụng tâm tiến tới chuyện khảo tú tài hãy giao cho ta ta sẽ giúp hắn suy tính hai từ của phủ chúng ta sao có thể nhiều lần thi không đậu tiến sĩ cử nhân đương nhiên phải dựa vào tài học nhưng tú tài lão nhị ngươi cũng nên quan tâm chất tử một chút nên sớm cầu ta để chất tử phí nhiều năm thời gian như vậy ai ta thân là đích trưởng tử còn có thể không chiếu cố nhi chất của huynh đệ vậy làm phiền đại ca Người khác vì câu đích trường tử mà nhú mày còn Khương nhị ra không lại không có khái niệm về từ nay Nếu hắn hỗ trợ không phải sẽ giảm bớt chuyện Mới vừa rồi giao giao còn nhắc mãi phải đi cửa sau gì đó Khương nhị ra nhìn một vòng hắn phát giác cái đám hồ bằng cầu hữu của hắn không giúp đỡ được gì Cho dù có thể nói vài lời kéo quan hệ cũng tốn bạc có Khương đại gia coi bạc như giác đưa tới cửa Khương nhị ra tuyệt đối không đẩy ra ngoài Khương Tam gia, Khương Tứ ra cũng muốn ở trước mặt lão phu nhân biểu hiện mình rất có năng lực sôi nổi mở miệng nói. Ta cũng sẽ hỗ trợ. Ta ở Hàn Lâm viện có chút phương tiện, chuyện chất từ khảo thú tài ta cũng muốn giúp chút lực. Khương nhị ra cảm động khi thấy các huynh đệ nhiệt tình, nâng chén nói. Đa tà chư vị huynh đệ. Hôm nay không dối gạt các huynh đệ, có các người hỗ trợ ta cũng có thể có nhiều cơ hội ra cửa ước chiến với triệu vương điện hạ Triệu vương dưỡng trùng không được, lại hay ở trước mặt ta xưng hào hán, cho hắn chút mặt mũi, hắn lại cho rằng ta thua kém Chuyện tiểu tử của ta khảo thú tài liền làm phiền chư vị huynh đệ, ngày khác hắn đậu thú tài ta thắng triệu vương Quý phủ của chúng ta cũng coi như song hỷ lâm môn Đám người khương đại gia nhìn nhau quả nhiên không thể đánh giá cao lão nhị Sau bình phong, lão phu nhân nghe Khương nhị ra mạnh miệng, thiếu chút nữa không cầm được đũa, xem nhẹ đám người đại thức bên môi cười nhạo, liếc mắt nhìn Khương lộ dao. Nhà đầu này thật ra rất hiếu thuận, tổ mẫu, người cũng ăn. Khương lộ dao cảm thấy ánh mắt của tổ mẫu nhìn tới, đem thịt cá đưa đến trước mặt lão phu nhân. tôn nữ đã lấy xương rất sạch sẽ, người nếm thử xem thịt cá rất tươi ngon. Chỉ cần tổ mẫu đem Khương đại gia ký danh đích thư, đừng nói hầu hạ lão phu nhân dùng bữa cho dù vì lão phu nhân bưng nước rửa chân, nàng cũng vui lòng. Đương nhiên trong đó cũng do Khương lộ giao thiết kế, nếu lão phu nhân không chịu nhận dù hoàng thượng khen Khương đại gia như một đóa hoa cũng vô dụng. Chỉ giỏi duy lợi thúc ngựa xu nịnh, ngươi cùng lão nhị thật sự không giống phụ tử, hắn như thế nào lại sinh ra ngươi, quỷ tinh linh. Lão phu nhân nếm một chút thịt cá, nói những lời này là vì hiểu quỷ tâm tư của Khương Lộ dao. lão phu nhân cũng thích phần nịnh nọt dối trá này Nhị tỷ tỷ cũng không đơn giản, ngày thường cũng ít lui tới hiếu thuận với tổ mẫu. Từ khi nhị bá phụ ký danh đích từ, nhị tỷ tỷ vẫn luôn vây quanh tổ mẫu không rời, khiến chúng ta này đó ngày xưa vẫn luôn hiếu thuận với tổ mẫu lại so không bằng ngươi trong lời nói của khương lộ châu lộ ra trào phúng ghen tị chỉ trích hiếu tâm của khương lộ giao rất giả dối chỉ vì có được chỗ tốt khương lộ giao cười khanh khách nói hiếu thuận chẳng phân biệt trước sau chỉ cần dụng tâm là được tam muội muội muốn hiếu tâm với tổ mẫu hơn ta phải nỗ lực gấp bội mới được ta cũng biết ta làm không tốt cũng hy vọng tam muội muội có thể vượt qua ta ta ngóng trông tam muội muội hạ ta xuống đài trái phải đều hiếu thuận với tổ mẫu Sắc mặt Khương Lộ Châu rất khó coi, Khương Lộ Kỳ mở to hai mắt giống như lần đầu tiên nhận thức vị nhị tỷ tỷ này. Tiếp trước Khương Lộ Giao không có vô sỉ ngay thẳng như vậy, đến cuối cùng Khương Lộ Kỳ mới biết Khương Lộ Giao mờ nhạt trong đám tì muội là vì ẩn giấu, còn nàng biểu hiện rất tốt cũng không thể gà cho nam nhân tốt. Hôn sự của nàng ta cùng tiêu ruệ hoa là do năm đó từ đại nhân đã làm thái bảo của thái tử thúc đẩy. Hiện giờ từ đại nhân vẫn sẽ hỗ trợ Khương Lộ Giao sao? Khương lộ kỳ bị một loạt biến hóa khiến u mê. Màu khiến khương lộ dao gả vào tần vương phủ làm tần vương thế tử phi, về phần tiêu duệ hoa. Khương lộ kỳ khó có thể quên tiêu duệ hoa từng đối với khương lộ dao rất thâm tình chuyên nhất. Nàng càng khó quên tương lai sau này của tiêu duệ hoa sẽ phong cảnh vô hạn như thế nào. trọng sinh, nàng muốn sống tốt hơn bất cứ ai. Lão phu nhân hưởng thụ khương lộ giao phụng dưỡng, bất chi bất giác ăn uống ngon miệng hơn, lão phu nhân lên tiếng dậy dỗ tôn nữ. Thật tình hay giả ý có quan hệ gì? Không phải nhị nha đầu đang đứng bên người phụng dưỡng ta sao? Lời của lão phu nhân mới là đại sát khí cũng đúng, thật tình, giả ý đối với tổ mẫu mà nói, không phải quan trọng nhất. Nhi tử nhi thức thứ phòng, tôn nữ tôn nhi ở trước mặt nàng diễn cả đời, nàng chơi hầu cũng rất vui vẻ. Từ đây về sau, Khương đại gia bưng nịnh danh trường tử, phải quan ái huynh đệ, hiếu thuận phụ mẫu có hắn ở phía trước, Khương nhị ra khôi phục thú vui như xưa. Cùng triệu vương ở đấu quắc quắc, liêu chết đọ sức. Thường xuyên qua lại, hắn cùng triệu vương từ đấu sinh từ thành đấu hiểu nghị Thường xuyên tham thảo nên chơi như thế nào mới tận hứng, bạc nên xài như thế nào, uống rượu như thế nào. Nhưng lúc triệu vương thổi phồng cách chơi đùa nữ nhân, Khương Nghị Gia vẫn luôn tỏ vẻ nghiêm trang, phương diện này ta không thân. Tuy triệu vương không có cơ hội kế thừa đế vị, nhưng mỗi năm có rất nhiều bổng lộc, hoàng thượng cũng thường xuyên ban thưởng mỹ nhân cho hắn. Cho nên hắn rất hào phóng rất có nghĩa khí Có thể mang theo Khương Nghị ra vào danh kỵ phong tư Thậm chí có thể đưa cho Khương Nghị ra hai con ngựa gầy giang nam Không được nếu ta làm ra chuyện không bằng cầm thú Sẽ bị Khuê Nữ nhắc mãi đến chết Ta phải bảo hộ đai lưng Nếu Khuê Nữ không nhận ta Sao ta còn có tâm tư đấu quắc quắc dưỡng trùng Khuê Nữ của người cũng quá bá đảo Do ta không có năng lực Khương Nghị ra rót rượu thở dài Nếu ta nhận ngựa gầy gì đó, sao dám nhìn mặt phu nhân? Nàng gả cho ta đã đủ ủy khuất rồi, ta không muốn thấy nàng rơi lệ. Khuê nữ ngươi bao lớn, ánh mắt triệu vương nghiêm túc, phủ ta lão nhị là thứ suất, nếu ngươi trứng mắt hắn, thì ta để lão tam làm tiểu tế của ngươi, như thế nào? Lão tam là đích thứ tử, rất được vương phi yêu thương. Tuy ta vô tâm với vị trí vĩnh ninh hầu thế tử, nhưng người cũng không thể xem thường ta, Khương gia cùng tần vương thế tử có hôn ước, không chừng một ngày nào đó ta trở thành nhạc phụ của tần vương thế tử, tần vương thế tử so với lão tam của ngươi mạnh hơn nhiều. Khương nhị ra phi thường chứng mắt nhi tử thứ ba của triệu vương, dựa theo bản lĩnh của nữ nhi mà nói có thể dư sức. Nhưng tiêu chuẩn hoàng tộc đệ tử, bề ngoài rộng lượng, nội tâm âm u cho dù cùng triệu vương liên hôn, hắn cũng không thể đem nữ nhi bảo bối gả cho lão tam. Ngược lại lão nhị, mặc dù xuất thân thứ tử, nhưng có thể cùng nhi tử của mình chơi chung, xem ra nhân phẩm cũng không quá kém. Quan trọng nhất là nữ nhi có thể dạy dỗ huynh trưởng khảo tú tài, nghĩ đến nhi tử của Triệu Vương cũng tám lạng nửa cân với nhị tử mình, vì vậy đối với nữ nhi mà nói chính là dễ như trở bàn tay. Khương Nhị gia là một phụ thân tốt, hắn bắt đầu hỗ trợ Khương Lộ giao lựa chọn hôn phu. Dựa theo tính tình nữ nhi của hắn, tốt nhất nên gả cho nam nhân chịu nghe lời thê tử. Triệu vương cười lắc đầu cầm lồng chim đứng dậy. Nếu ngươi có thể làm nhạc phụ của tần vương thế tử ta sẽ cõng ngươi chạy vòng quanh kinh thành một vòng. Còn nữa ngươi dưỡng quắc quắc còn được. Nhưng nếu luận về chim chóc ta bỏ xa ngươi tám con phố chim sơn ca này hãy để ở chỗ ta vài ngày. Đợi mấy ngày nữa chờ nó mở miệng hót ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi lại giúp ta chăm sóc chim. Còn chim sơn ca này là ta khuê nữ của ta tuyển chọn tảng lão phu nhân. Đường đường Triệu Vương lại trở thành người dưỡng điều cho Khương Nghị gia, Triệu Vương cũng bất đắc dĩ, ai bảo hắn rất vừa ý Khương lão nhị làm gì? Người cùng người có duyên có phận, có đôi khi rất khó nói rõ ràng. Giống như sau khi Khương Nghị gia tiễn Triệu Vương xong, lại nghênh đón một vị công tử tuấn tú trẻ tuổi. Tại hạ họ Tiêu, danh dự hoa, là Giang Chiết Thi Hương Giải Nguyên. Liệt kê những năm trước người Giang Chiết Thi Hương Giải Nguyên, ở Đại Minh triều đều là những nhân vật rất ghê gớm. Khương nhị ra đọc sách không được đối với những người hay đọc sách thông minh hiểu lễ rất kính nể bọn họ. Khương nhị ra ngồi thẳng thân thể hỏi. Tiêu giải nguyên có chuyện gì? Tại hà còn có một vị muội tử, danh trước hoa, lấy tự cảnh đào sum xuê rực rỡ mùa hoa chỉ ý nghi thất nghi ra. Danh hay, Khương nhị ra mở to hai mắt, danh này cùng hắn có liên quan gì? Tiêu giải nguyên ta có phu nhân, tiêu duệ hoa bị nghẹn một hơi. Tại hạ không phải tới làm mai mối, cũng biết người có phu nhân còn con nữ nhi cùng nhi tử. Ta, nhi tử của ta đã có ý trung nhân, xin lỗi tiêu giải nguyên. Tiêu duệ hoa nắm chặt chén trà, hít sâu một hơi nói: Mội tử của tại hạ chính là ý trung nhân của lệnh công tử, phải không? Khương nhị ra nhìn tiêu duệ hoa trong mắt nhiệt tình tăng lên, tự mình thay hắn đổ trà, suy nghĩ một hồi nghi hoặc hỏi: Ngươi xác định không phải tới đây làm mai mối? tiêu duệ hoa như thế nào cũng không thể ngờ nói chuyện cùng khương nhị gia sẽ lao lực như thế ngày thường khương lộ dao làm như thế nào đốc thúc phụ huynh có thể nghe hiểu tiếng người không hay là ngươi phản đối chuyện muội muội của ngươi gả cho nhi tử của ta không cần a nhi tử của ta rất tốt hắn có phong phạm của ta nhà ta của cải cũng rất phong phú chính là ta dựa vào bán quắc quắc. cũng có thể kiếm đủ một phần xính lễ cực tốt khương bá phụ người có thể lắng nghe tại hạ nói không Tiêu Duệ Hoa hận không thể lấy điềm tâm lấp kín miệng Khương Nghị ra, hôm nay có phải hắn đã đến nhầm chủ. nhi từ của ta đã thức cả đêm khổ học khảo tú tài, giành nguyên đại lão ra, người không thể nói mà không giữ lời, nếu người đổi ý, nhi từ của ta khổ học không phải vô nghĩa sao. Hắn cố gắng rất nhiều a Tại hạ không phải tới vì đổi ý muốn hối hôn. Khương Nghị ra vỗ vỗ ngực thở ra một hơi, ánh mắt trông mong nhìn về phía Tiêu Duệ Hoa. Người cam đoan. Nếu người hủy hôn, ta sẽ xem như không nghe thấy. Tại hạ thề tại hạ cam đoan sẽ đem muội tử gà cho Khương mân cần. Tiêu duệ hoa cắn răng tương lai sau này của muội tử có nhiều vất vả, có công công như vậy. Hối hôn, tôi đi tùy Khương nhị ra khiến người sầu lo, nhưng cũng may là người phụ thân thật tình yêu thương như tử. Tiêu duệ hoa nhìn thấy ánh mắt của Khương nhị ra chỉ lo nhìn quắc quắc mày khóa chặt trong lòng tự thề, sau này sẽ không trọng dụng. Khương bá phụ. Khương Nghị ra xấu hổ cười. Nếu ngươi có chuyện gì đại sự, hãy đi tìm khuê nữ của ta, nếu không phải tới hối hôn tìm ta. Hắc hắc ta sợ sẽ trì hoãn chuyện đại sự của ngươi, ngươi hãy đi vòng quanh kinh thành hỏi thăm một chút ta từ trước đến nay không làm ra chuyện gì đứng đắn sự chỗ nào ăn nhậu chơi bời đều có ta. Người sống thật dễ chịu. Ha ha, khuê nữ của ta cũng nói như vậy, khuê nữ của ta còn nói, người sống cả đời, cuộc sống tự tại rất khó có được. Ý tứ của nàng chính là nói ta có được cuộc sống tự tại khó có, so với rất nhiều người thì sống vô cùng tốt. Tiêu rệ hoa giỏi nhất thiện miệng, nhưng đối mặt với Khương Nghị Gia, hắn phát giác miệng lưỡi của mình thật phụng về, nếu theo ý nghĩa của Khương Nghị Gia, cũng không có đạo lý. Khương bá phụ sống rất tự tại, tiêu chất thực sự khâm phục nhưng người không định lưu lại cho nhi nữ thứ gì đó ngoài dưỡng trùng. Bạc ở trong tay phu nhân của ta, ruộng đất nhà ta cũng có một ít trừ chuyện lưu cho giao giao phần của hồi môn ra còn lại đều để lại cho nhi tử của ta. Tại hạ nói công danh lợi lộc, công danh, Khương Nghị ra bực bội xoa xoa mặt, không phải ta đã nói chuyện đại sự đừng tìm ta rồi sao. Vừa nghe công danh ta liền cảm thấy trầm trọng, nào còn cuộc sống tự tại Tiêu duệ hoa vẫn duy trì kiên nhẫn, nhẫn nại vốn dĩ hắn còn chuẩn bị lấy đại nghĩa du thuyết Khương Nghị ra sau khi gặp mặt, nếu hắn cùng khương nhị gia nói đến đại nghĩa có thể sẽ khiến bản thân hắn nghẹn chết. không bằng nói từ tiền đồ của nhi nữ có lẽ có thể có được hiệu quả. có công danh mới có lợi lộc cho dù người vì nhi nữ lưu trữ nhiều bạc ruộng đất một khi nhị phòng mất đi chỗ dựa là vĩnh ninh hầu phủ, bà có thể giữ được hay không cũng khó nói. hay là khương bá phụ muốn muội phu tương lai của tại hạ cả đời không thể nổi bật, làm người bị các quý nhân sai xử, khương nhị gia trầm mặc tiêu duệ hoa tiếp tục nói. Ta nghĩ Khương bá phụ cũng có thể nghĩ đến ở trước mặt hậu ruệ quý tộc người có từng dương mi thủ khí. Dù người thề cốt cường tráng tinh trung báo quốc nhưng có ai xưng hô tán thưởng người. Rốt cuộc người muốn nói cái gì? Khương nhị ra càng nghe càng hồ đồ, hắn nghe không hiểu nha. Hôm nay ta tới là vì muốn đưa người một phần phú quý, cũng vì tương lai sau này của muội tử mà suy nghĩ ta là giải nguyên tương lai có thể chiếu cố muội phu, nhưng thân là nam tử, dựa vào thế tộc diều rắc làm sao mân cần có thể ngẩn đầu. Ta biết rồi, Khương Nghị ra vỗ đùi, nháy mắt nói. Người tới đoán mệnh cho ta đúng không? Có phải tương lai sau này ta sẽ đại phú đại quý? Tiêu rượi hoa có chút hoài nghi, bằng hữu của hắn điều tra bí mật từ gia có thật sự chuẩn xác? Khương Nghị ra thực sự là người có huyết thống của từ gia sao? chương 41, Phụ Ái. Vị ngô bằng hữu từ Giang Nam tới không chỉ mang theo chứng cứ phạm tội của từ nghiễm lợi, hắn còn nói đến những chuyện bát quái của từ nghiễm lợi. Năm nay thường nghiễm lợi gần 70, ở trong mắt người bên ngoài hắn là một vị đại quan cai quản biên giới. Ở từ gia, hắn có vài phòng tiểu thiếp, hồng nhan chi kỳ không biết có bao nhiêu. Háo sắc là tật của từ gia hậu duệ, dựa vào từ nghiễm lợi nhân tộc từ gia có rất nhiều, dìu già dắt trẻ đầu nhập vào từ nghiễm lợi, như thế nào cũng phải trả giá đại giới. Tuy từ nghiễm lợi háo sắc, nhưng hắn có chiến tích xuất sắc, mục thủ Giang Nam cũng coi như thanh chính liêm minh. Nhiều phòng tiểu thiếp hay là có quan hệ không chính đáng với thê tử của người khác, không tính là đại sai. Huống hồ nam nữ hoan ái người tình ta nguyện, chỉ cần không ai tố giác ai từ nghiễm lợi vẫn có thể tiếp tục làm đại quan biên giới trọng thần phụ chính. Mặc dù truyền ra một chút tiếng gió từ nghiễm lợi sẽ dùng người khác gánh trách nhiệm thay hắn. Tiêu giải nguyên hãy nhìn xem mặt ta, nhìn kỹ. Khương nhị ra đem khuôn mặt lại gần tiêu duệ hoa. Có cao nhân nói tương lai sau này của khuê nữ ta sẽ đại phú đại quý, làm nhất phẩm phu nhân, nhưng không có ai nói ta có mệnh phú quý, đều nói ta trông cậy vào người khác ăn uống không lo kỳ thật ta cũng muốn vì nhi nữ làm chút gì đó. Văn võ không thành Khương nhị ra muốn kiến công lập nghiệp cũng không có cơ hội. Bất quá kiến công lập nghiệp quá mệt mỏi quá tốn tâm huyết Khương nhị ra cho rằng ăn nhậu chơi bởi tương đối thích hợp với hắn. Tiêu Duệ Hoa nghiêm túc quan sát Khương Nghị Gia hồi lâu, đã có tâm đem muội muội gà cho Khương Mân Cần, hắn sẽ hỏi thăm tin tức một nhà Khương Nghị Gia. Có người nói Khương Nghị Gia ngốc, có người nói hắn khờ, cũng có người nói hắn giỏi đánh nhau, càng có nhiều người cười nhạo hắn vô dụng. Nhưng trong rất nhiều tin tức không có ai nói Khương Nghị Gia háo sắc. Rốt cuộc Khương Nghị Gia có quan hệ với từ gia hay không? Tiêu rượi hoa có chút không chắc sở dĩ dám để cho Khương Nghị ra làm bia ngắm chính là vì Khương Nghị ra có huyết mạch từ ra. Tuy từ nghiễm lợi háo sắc nhưng thê thiếp chỉ sinh cho hắn một bảo bối nhi tử còn tôn tử đến tận bây giờ cũng không có một đứa còn hắn trộm người lại có rất nhiều nữ nhi. Có lẽ hắn làm nhiều chuyện sai trái chịu ông trời nguyền rùa tư sinh nữ của hắn rất ít ai sống được lâu dài. Không phải chết bất đắc khi tử mà chết thảm vì bị tai họa bất ngờ. Cũng không có được một đứa ngoại tôn cho nên từ nhiễm lợi rất chú trọng huyết mạch hết sức bênh vực bao che khuyết điểm trong người của mình. Chỉ cần khương nhị ra là huyết mạch của từ gia, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ tuyệt đối từ nhiễm lợi sẽ không đẩy hắn vào chỗ chết. Chỉ cần trong lòng hoàng thượng có hoài nghi, từ nhiễm lợi sẽ không có cách gì nhập kinh phụ tá thái tử. Nếu tuôn ra bằng chứng từ nhiễm lợi hãm hại trung liệt dương ra tất nhiên hoàng thượng sẽ không lưu hắn. Nhưng nhìn Khương nhị ra, rất khó liên hệ với từng nghiễm lợi Rốt cuộc thế nào, khi nào ta có thể phú quý Khương bá phụ có từng nghe qua trung liệt dương gia Dương gia chuyện xưa, ta từng nghe còn không phải là kháng kim danh tướng Thuyết thư ở tử quán trả lâu hay nói về dương gia tướng, Ta nghe đến nổi lỗ tai muốn kết kén ta Khương nhị ra nhìn trái nhìn phải nhỏ giọng nói với tiêu duệ hoa Người nói xem Dương lệnh công thật ra rất lợi hại, thất tử tám tế, hắn còn có năng lực đánh thắng trận. Người xem ta, không có việc gì, mấy năm đi qua chỉ có nhất tử nhất nữ ai, người cùng người thật không thể so. Không phải bác tống Dương gia tướng, là đương chiều trung liệt Dương gia. Tiêu duệ hoa hoàn toàn bị Khương Nghị gia làm trộn lẫn rối loạn. Ta, Khương Nghị gia gật gật đầu. Ta chỉ biết Dương gia là ngoại gia của Tần Vương Thế Tử, nếu không phải vì có hôn ước ta cũng không biết được chuyện này. Mười mấy năm trước án oan dung trời mà ngươi không biết Có nghe nói, nhưng không có hứng thú Ngón tay của Khương nhị ra gõ gõ ống chúc nhốt quác quác quác quác theo nhịp gõ của hắn kêu to Giống như đây là phương pháp giao lưu độc đáo của bọn họ Nếu tiêu giải nguyên không phải tới hối hôn, cũng không phải tới đoán mệnh cho ta Vậy ta đi trước một bước Khương bá phụ không kính để dương soái sao Dương soái tuổi xuân sớm thệ, tần vương cùng với lệnh tôn có cùng bào chi nghỉ Nhìn xem ba người ngươi nói, có ai tự tại sung sướng bằng ta Dương Soái chết vì thiên đao vạn quả, lão tần vương vô tật mà chết phụ thân ta Hắn so với hai vị kia thì cường hơn, nhưng cả đời cùng mẫu thân phân cao thấp Cũng đúng, nếu không phải cùng mẫu thân phân cao thấp Không chừng hắn cũng sẽ bước theo vết xe đồ của hai vị kia cho nên nói Phúc kia biết đâu chính là họa, nhi nữ tình trường cũng không phải là chuyện xấu Tiêu duệ hoa không còn dũng khí mở miệng trong lòng thề không bao giờ nói chuyện với Khương Nghị ra, hôm nay coi như hắn đến không công một chuyến. Rốt cuộc tiêu giải nguyên tính nói cái gì? Tỉnh nói thẳng, đầu óc ta không đủ dùng, nếu ngươi không nói ta sẽ rời đi. Ngươi, lúc tiêu duệ hoa cảm thấy chỉ số thông minh của Khương Nghị ra thành số âm, thì đột nhiên Khương Nghị ra thông minh lên số dương khiến giải nguyên tự sưng đầu óc thông tuệ cũng bị Khương nhị ra làm cho nửa vời tiêu ruệ hoa không biết có phải nên vì chính mình khóc lớn một hồi, vì chỉ số thông minh của mình có khả năng không cao. Ngươi đừng kỳ quái, mới vừa rồi không phải ta cố ý chơi ngươi, từ lúc đầu cho tới bây giờ ta vẫn không rõ vì sao ngươi tới trả lâu tìm ta. Nhưng quê nữ của ta đã từng công đạo phàm là ai tới gần ta nói chuyện vò vong lằng nhằng, nói mà ta nghe không hiểu thì người đó không phải người tốt. Điều duệ hoa chỉ cảm thấy ít hầu khô khát, không dám nói hắn là người tốt, nhưng dựa theo cách Khương Nghị ra nói, hắn như thế nào lại giống như loại tiểu nhân. Lệnh ái thật là cao kiến. Đương nhiên, nếu không sao ta có thể ở kinh thành vui đùa lâu như vậy mà không xảy ra việc gì. Khuê nữ ta dạy ta rất nhiều, ở bên ngoài chơi phải theo điều lệ, mỗi một người tới tìm ta ta đều có thể phát hiện ai dụng tâm hiểm ác. Mới vừa rồi ta nói cái kia chưa từng thực tiễn, nếu không phải hôm nay gặp phải tiêu giải nguyên ta còn không biết sử dụng đâu vì muội muội ngươi là người trong lòng của nhi tử ta dù ngươi là người xấu ta cũng sẽ lưu lại nghe thử mục đích của ngươi sắp kết thân gia nếu ngươi có chuyện khó xử ta nhất định sẽ hỗ trợ đa tạ a không có việc gì không có việc gì ai bảo nhi tử của ta coi trọng muội muội của ngươi khương nhị gia hào phóng xua tay tiêu duệ hoa cười chua xót nếu bá phụ là người ngay thẳng lại chịu hỗ trợ tại hạ liền nói ngắn gọn tại hà có một phần chứng cước cần có người dâng lên hoàng thượng việc này có chút khó ta không đủ tư cách thượng triều dù ta giúp ngươi chuyển giao cũng không gặp được bệ hạ hiện giờ người là nhi tử của gia mẫn quận chúa lại là đích tử của vĩnh ninh hầu đương nhiên có thể đi vào triều đình Hạ Hà cũng không dối gạt người, chừng cứ này để cập đến án oan năm đó của Dương Soái, chỉ cần có thể khiến bệ hạ tâm tồn nghi ngờ, khương bá phụ chính ân nhân của Dương gia, sau khi công thành tất nhiên người sẽ được ưu việt, hoặc là kế thừa tước vị, hoặc là vĩnh viễn hưởng phú quý, người không cần phải dựa vào nhi nữ mà phú quý, ngược lại còn có thể giúp đỡ Khương Mân cẩn. Ta cảm thấy dựa vào nữ nhi mà được phú quý thì có gì mất mặt, ta rất cao hứng a điều này chứng minh ta dưỡng ra nữ nhi tốt rất hiếu thuận ít nhất đời này của ta cũng có một việc mà người khác không thể so bằng cảm giác đau đầu lại tới nữa tiêu ruệ hoa bị khương nhị ra nói đến á khẩu không trả lời được nếu ta không đưa chứng cứ phạm tội cho hoàng thượng có phải ngươi sẽ suy xét hôn sự của lệnh muội cùng nhi tử của ta khương bá phụ tại hạ chỉ hy vọng muội muội có thể có cuộc sống hạnh phúc phú quý tại hạ chỉ có một muội muội Tiêu duệ hoa hiểu chỉ có lợi dụng Khương Mân Cần chính là cơ hội duy nhất công phá Khương Nhị Gia. Nhưng dù Khương Nhị Gia không đưa chứng cứ phạm tội cho Hoàng thượng, hắn cũng không phản đối hôn sự giữa Tiêu trước Hoa cùng Khương Mân Cần. Muội muội ngay cả chuyện làm chắc phi của Thái tử cũng bỏ qua. Như thế có thể hiểu nàng thật lòng tích Khương Mân Cần. Tuy Khương Mân Cần hàm hậu một chút, nhưng đối với muội muội lại thiệt tình chân ý chịu nghe muội muội nói. Tiêu duệ hoa có thể tính kế bất luận kẻ nào nhưng sẽ không lợi dụng muội muội duy nhất hắn cũng tự tin không cần gả muội muội vào danh môn hắn vẫn có thể công thành danh toại những lời này lúc này hắn không thể nói với khương nhị gia chỉ có thể giống thật mà là giả khiến khương nhị gia hiểu lầm vì đại cục tiêu duệ hoa rõ ràng biết làm như vậy là không sai nhưng trong lòng có vài phần không thoải mái khương nhị gia đưa lồng sắc chứa quắc quắc tới bên tai nghiêm túc lắng nghe sau đó thở dài một tiếng Lão bằng hữu chúng ta sẽ có một khoảng thời gian không gặp được nhau, lúc giao giao cho người ăn, người tạm chấp nhận dùng đi, chờ ta trở lại, lại sẽ cho người ăn ngon. Đem chứng cứ phạm tội lấy ra đây. Khương bá phụ, lúc này tiêu duệ hoa lại không muốn lấy chứng cứ ra. Người không hề cân nhắc suy xét, kỳ thật nữ nhi của ta còn nói, nàng rất mạnh, rất có khả năng, chỉ cần nàng dụng tâm có thể phá hết thải âm mưu quỷ kế, nàng nói nếu có người uy hiếp ta. Nhất định phải nói với nàng, hết thầy giao cho nàng giải quyết, chỉ cần ta có thể bình an là đủ. Khương nhị ra nhếch môi ẩn hiện nụ cười. Mấy năm nay ta vẫn luôn liên lụy nàng, làm phụ thân nên vì nhi nữ lưu lại chút chuyện đáng giá để kiêu ngạo án hoan dương ra ta có biết. Ta không muốn làm anh hùng trong miệng ngươi nói, ta chỉ muốn giúp nhi nữ của ta. Ý tứ của người là, nếu chẳng may tương lai sau này giao giao phải gả cho tần vương thế tử ta hành động ngày hôm nay. Tần vương thế tử nào dám đối xử không tốt với giao giao. Ta có thể vì nàng làm được chút chuyện hữu hạn thân là phụ thân ai cũng đều hy vọng nhi nữ có thể bình an hạnh phúc. Tiểu tử nhà ta rất ái mộ lệnh nguội, nếu không thú được nàng ta sợ hắn sẽ bệnh nặng. Khương nhị ra đem chứng cứ phạm tội của từ nghiễm lợi nhét vào trong lòng ngực đứng lên duỗi duỗi cánh tay, nói với tiêu ruệ hoa. Này nọ ngươi tính tiền, từng phản mãnh liệt khiến tiêu ruệ hoa u mê, rốt cuộc Khương nhị ra là người như thế nào. Khương nhị ra cũng không quay đầu lại rời khỏi trà thất cao giọng nói. Nhớ giúp ta đem quắc quắc mang về hầu ra, giao cho giao giao chiếu cố. Trên bàn quắc quắc vẫn kêu to thanh thúy như cụ tiêu ruệ hoa nghe ra một tia không tha cùng bi thương. Nâng cánh tay một lúc lâu mới chậm rãi nắm lấy lồng sắc chứa quắc quắc, lúc này hắn có tư cách gì đi gặp Khương lộ giao. Hắn vì đạt được mục đích đã đem Khương Nghị ra vây vào hiểm cảnh, Khương Nghị ra ở từ lâu trà quán tự tại qua ngày mới là vui sướng nhất, Khương Nghị ra hoàn toàn không cần công danh lợi lộc. Lúc này hắn đã hiểu quyết định của Tần Vương Thế Tử, hắn so kém Tần Vương Thế Tử. Rõ ràng hắn đưa ra lựa chọn là chính xác nhất. Vĩnh Ninh Hầu Phủ, Khương Lộ Giao đem một thiên bát cổ văn cuối cùng dùng dấu chấm câu tách ra, lắc lắc cánh tay. Phần cách bát cổ văn không phải là chuyện dễ dàng không chỉ có được đoạn thỏa đáng câu nói lưu loát còn phải bận tâm đến trình độ ngâm nga khó dễ khương mân cần xoa đôi mắt kính để nói tiểu muội muội thật lợi hại nha so với trước kia dễ đọc hơn nhiều lúc này ta sẽ không đến nổi ngay cả một thiên cũng không nhớ được vậy ca có thể nhớ kỹ mấy thiên tám thiên mười thiên không thành vấn đề khương lộ giao dơ tay cốc một cái lên đầu ca ca ngốc nhà mình ca không nhớ được hai mươi thiên muội sẽ khấu năm quan bạc tiêu vặt của ca Chỉ là khảo tú tài mà thôi, bát cổ văn tương đối đơn giản, lại được Khương Lộ Giao phân tách chọn lọc nếu Khương Mân Cần vẫn không học nổi, Khương Lộ Giao chỉ có thể nghĩ cách nên đi cửa sau như thế nào. Được rồi, ta sẽ nỗ lực nỗ lực. Được Khương Lộ Giao tách câu, Khương Mân Cần đọc sách hiệu quả nhanh hơn nhiều, câu nào khó, Khương Lộ Giao một câu bẻ nát một câu xoa nát giảng giải cho đến khi nào Khương Mân Cần hiểu rõ mới thôi. Lúc hai người đang ở thư phòng đọc sách đến khi cầm đèn trời tối, Khương lộ dao nhìn thoáng qua bên ngoài, buồn bực nói. Đã trễ thế này, mà phụ thân như thế nào còn không trở về. Tối nay có món vịt nướng mà phụ thân thích ăn nhất, sao phụ thân có thể không trở về dùng bữa. Tiểu muội đừng lo lắng, đã có món vịt nướng cho dù phụ thân đang ở chân trời cũng sẽ bay trở về. Khương nghị ra nhiệt tình yêu thương vịt nướng vượt qua bất luận kẻ nào hoặc là bất luận chuyện gì. Nhị tiểu thư, ngoài hậu môn hầu phủ có người muốn gặp tiểu thư Mặt lì ở ngoài cửa thư phòng lên tiếng hồi bầm Ai, người đó che mặt nô thì cũng không biết là ai Nhưng mà hắn nói có chuyện liên quan đến nhị ra thỉnh người mau ra hậu môn Bỗng nhiên tâm của khương lộ dao đập rồn dập liên quan đến khương nhị ra Phụ thân lại chọc ra phiền toái Cùng ai đánh nhau, hay là đánh vị quý nhân nào đó Ca ca ca tiếp tục đọc sách muội đi một chút sẽ về hay là để ta đi cùng muội được không? Không cần ở hầu phù người ngoài còn có thể khi dễ muội sao? Tính tình phụ thân thế nào, ca cũng hiểu được, không nháo ra chuyện đại sự gì đâu. Không chừng lại là bằng hữu nào đó của phụ thần cối hù dọa người ca đi theo, muội không tiện trả thù. Cũng đúng, nếu có việc gì, muội nhất định phải nói cho ta biết. Ừ, khương lộ ra ổn định khương văn cần xong liền rời khỏi thư phòng, nàng đưa tay che kín ngực tự nhủ. Bình tĩnh, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Bước nhanh vòng qua thường ảnh bích, lúc nhìn thấy bóng người ở cửa, Khương Lộ Dao sừng sốt một lúc lâu. Tần Vương Thế Tử, như thế nào lại là ngươi? Trời đã tối mịt, ở cửa hầu phủ có đèn lồng chiếu sáng, người đứng đó khuôn mặt vẫn có thể thấy được rõ ràng. Lúc Khương Lộ Dao ra cửa, người đó che mặt, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt. Triệu Đặc Trạch vừa nghe Khương Lộ Dao nhận ra hắn. Khôn mặt nghiêm túc để lộ ra tia đắc ý, Giao Giao vẫn quan tâm hắn, chỉ dựa vào non nửa khuôn mặt cùng thân ảnh là có thể nhận ra hắn. Ta có một chuyện cần nói cho ngươi biết, ngươi đừng vội. Chuyện gì, phụ thân ngươi vào thiên lao. Khương Lộ Giao nghe tin tức này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh thân thể lui về phía sau, triệu đặc trạch không rảnh lo nam nữ khác biệt một phen ôm lấy vòng eo của Khương Lộ Giao. Ngươi đừng vội, đừng nóng vội, không phải còn có ta sao. Phụ thân ta như thế nào lại vào thiên lao Khương lộ giao người thấy mùi mồ hôi trên người triệu đạc trạch liền biết hắn vội vàng chạy tới đưa tin tức trong lòng có thêm một phần cảm kích Nếu là người khác nói cho nàng biết tin tức này, nàng sẽ không dễ dàng bình tĩnh như vậy Hãy kể kỹ càng tỉ mỉ tình huống là như thế nào Phụ thân ta không có khả năng làm ra chuyện tội ác tày trời Lấy quan điểm của người hiện đại mà nói tiến vào thiên lao cũng giống như phán tử hình trong tác phẩm văn nghệ trung thần lương tướng đều bị ban chết trong thiên lao khương nhị gia không phải là trung thần lương tướng bị hãm hại lại không phải là ác nhân có tội ác trồng chất như thế nào lại tiến vào thiên lao nơi địa phương quỷ quái kia triệu đặc trạch muốn ôm khương lộ giao lâu một chút bởi vì hắn cũng sắp tiến vào thiên lao cùng khương nhị gia cáo trạng từ nhiễm lợi hắn không biết hắn có thể tồn tại trong thiên lao đến khi ra ngoài hay không tuy hắn cùng tiêu duệ hoa đều cho rằng hoàng thượng sẽ xử trí từ nhiễm lợi nhưng từ nhiễm lợi không phải không có cơ hội lật bàn khương lộ giao không phải là nữ tử chịu cho hắn chiếm tiện nghi lại là hậu môn hầu phủ triệu đặc trạch thấy cảm xúc của nàng ổn định chậm rãi buông lỏng ra cánh tay phụ thân ngươi thực ghê gớm trực tiếp cầm chứng cứ phạm tội của giang nam tổng đốc từ nghiễm lợi đi cầu kiến bệ hạ từ đại nhân ở trong triều cho đến dân dã thanh danh rất tốt, còn cho rằng tương lai sau này sẽ phụ chính thái tử. người có thể tưởng tượng phụ thân ngươi ở trên triều đã tạo ra hoanh động cỡ nào? phụ thân ta từ nơi nào lấy ra chứng cứ phạm tội? là ai giao cho hắn? triệu đặc chảy miễn cưỡng nuốt tên tiêu duệ hoa xuống, để khương lộ giao tự nghĩ ra đáp án. so với chuyện hắn thọc gậy sau lưng tiêu duệ hoa thì hiệu quả hơn nhiều. Tiêu ruệ hoa quá nguy hiểm quá xảo trá Nếu hắn là tình địch thì không thể không đề phòng tiêu ruệ hoa đổi trắng thay đen Tuy Khương Lộ Giao không phải là người dễ dàng bị lừa Nhưng ai có thể cam đoan tiêu ruệ hoa sẽ không thành công Triệu Đạc Trạch rất kiêng kỵ tiêu ruệ hoa Bằng hữu của phụ thân ta không có ai xuất sắc đến nổi Có thể nắm giữ chứng cứ phạm tội của từ đại nhân ta không rõ Dù có người muốn cáo trạng từ đại nhân Vì sao lại nã pháo vào phụ thân ta Phụ thân ta nào có tư cách cuốn vào đại án, người thật sự hiểu biết phụ thân ngươi cùng bằng hữu của phụ thân ngươi. Hắn chưa từng gặp ai lại đánh giá phụ thân mình như thế, không có tư cách nã pháo, dùng từ rất thỏa đáng. Hoàng thượng có sai người cha rõ từ đại nhân không? Không có, đáng chết hôn quân. Khương lộ giao buộc miệng thốt ra triệu đặc trạch ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời đêm, hôn quân. Hoàng thượng còn không phải là hôn quân sao? Lời này hắn đã rất muốn nói, nhưng lại không có dũng khí mở miệng. Hiện giờ nghe Khương Lộ Giao nói, giống như được hà giận rất sảng khoái. Triệu đạc trạch dâng lên cảm giác chi kỳ với Khương Lộ Giao. Phụ thân ngươi bị giam giữ ở thiên lao, từng nhiễm lợi là thiểu nhân, nhưng ngươi đừng lo lắng ta. Ta giúp ngươi, có phải ngươi biết phụ thân ta vì sao tố giác từ nhiễm lợi? Nữ nhân quá thông minh sẽ không tốt, giao giao có một số việc ta không thể nói rõ ràng tỉ mỉ cùng ngươi, hôm nay ta tới đây trừ chuyện nói cho ngươi biết tin tức về phụ thân ngươi còn có một sự kiện khác. Nếu tháng sau ta vẫn còn sống, ngươi gả cho ta, được không? Khương Lộ Giao không biết nên đáp ứng, hay là cự tuyệt bị Triệu Đạc Trạch nhìn chăm chú trong lòng nàng chua xót cũng có một phần tình tố khác thường. Ngươi không cần trả lời ta, nếu ta không chết phụ thân ngươi cũng sẽ không chết. Triệu Đạc Trạch cười nhẹ nói. Sau khi phụ thân ngươi làm đại anh hùng, nếu không được phong làm vĩnh ninh hầu thế tử người trong thiên hạ sẽ không dám dị nghị thỉnh phong thế tử là chuyện của khương gia các ngươi, nếu hoàng thượng hạ chỉ tổ mẫu ngươi dám cãi thánh mệnh. Nếu ngươi chết thì sao? Phụ thân ta có thể xảy ra chuyện. Ngươi ngóng trông ta chết. Trong lòng ngươi trừ phụ thân ngươi ra, thì không có người khác. người ta không thân chẳng quen, vì sao phải có ngươi? Ngươi có gì tốt? Khương lộ dao ở trước mặt triệu đạc chạch chôn sâu cảm xúc dưới đáy lòng. Nếu ngươi thật lòng muốn giúp ta, vậy hãy giúp ta tiến vào thiên lao gặp phụ thân, không đích thân nói hai ba câu với phụ thân, ta không yên tâm. Không có thánh chỉ ai cũng không thể vào thiên lao. Triệu đặc trạch bắt lấy cánh tay của Khương Lộ dao hỏi. Ngươi muốn đi đâu, ta, trong mắt Khương Lộ dao ẩn tàn nước mắt, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nhưng ta phải vì phụ thân ta mà làm chút gì đó, không thể trơ mắt nhìn phụ thân ở thiên lao chịu khổ ta. Ta có thể làm cái gì đây? Nơi này không phải, ta cái gì cũng không làm được, triệu đặc trạch có phải ta rất vô dụng, bình thường tự cao nghĩ mình có thể lên trời xuống đất bất luận nan đề gì ta cũng có thể giải quyết kỳ thật ta rất vô dụng, nhìn phụ thân ở thiên lao chịu khổ mà ta chẳng thể giúp gì. Nếu là ở hiện đại, Khương Lộ Giao có thể tìm luật sư tốt nhất, đi nhờ quan hệ, nhưng ở cổ đại nàng muốn tìm ai cũng không thể. Không thể gặp hoàng thượng, cũng không tìm được người hỗ trợ, nàng chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn mọi thứ thoát ly khỏi sự nắm giữ của nàng. Giao giao, không phải. Triệu đạc trạch đau lòng lau nước mắt nơi khóe mắt của nàng, tuy lúc này Khương lộ giao mềm yếu như một thiếu nữ, không giống trước khi hung hãn bá đạo đối mặt với hắn. Nhưng hắn càng nguyện ý nhìn thấy nàng giống như trước kia tươi cười tràn đầy tự tin kiêu ngạo. Sao nàng có thể vô dụng? Hết thầy hãy giao cho ta, có ta ở đây, ta cam đoan phụ thân nàng sẽ bình yên vô sự. Tin tưởng ta, được không? Ngươi, trong đầu Khương Lộ giao lóe lên một ý niệm bắt lấy ống tay áo của hắn, lạnh giọng hỏi. Có phải ngươi biết là ai cổ động phụ thân ta đi cáo trạng thử nhiễm lợi Hắn có phải là ngươi? Không đúng, không nên là ngươi. Ta phải cẩn thận ngẫm lại, bình tĩnh suy nghĩ một chút. Khương lộ giao ấn huyệt thái dương, Khương nhị ra chưa từng hồi phủ, đã trực tiếp tiến công đi cáo trạng từ nghiễm lợi. Điều này chứng minh hắn biết nếu trở về phủ, nhất định sẽ lộ ra dấu vết mà nàng cũng sẽ ngăn cản hắn. Dựa theo trình độ nghe lời của phụ thân mà nói, Khương lộ giao không tin hắn sẽ không màng tới ý tứ của nàng. Chỉ có thể là hôm nay có người đem chứng cứ phạm tội của từ nghiễm lợi giao cho hắn, sau đó hắn liền tiến công gặp mặt hoàng thượng. Hôm nay hắn động phải người mê hoặc hắn cáo trạng. Triệu đặc trạch thực đau lòng nhìn Khương lộ dao, nhưng hắn không lên tiếng ngắt lời, Giao giao rốt cuộc thông minh tới trình độ nào. Hắn muốn biết, nàng là người mà hắn nhận định làm thế tử phi càng thông tuệ, sẽ trợ giúp hắn càng nhiều, hắn không cần chiến đấu một mình nữa. Người biết không? Phụ thân ta sợ khổ, sợ mệt, sợ chết, sợ đau, càng sợ phiền toái, đời này chỉ nghĩ ăn nhậu chơi bời, hắn không có bản lĩnh, cũng không hùng tâm cầu tiến, càng không có tâm tư vì bá tánh mưu cầu phúc lợi, hoặc là làm danh thần được sử sách lưu danh. Từ nghiễm lợi có tội cũng thế, hay là bị người hãm hại cũng vậy, dựa theo lẽ thường mà nói phụ thân ta sẽ không quan tâm, cho dù có người hứa đền đáp, vinh hoa phú quý, phụ thân sẽ không động tâm mới đúng, cho dù động tâm, phụ thân ta cũng sẽ trở về thương lượng cùng ta, bởi vì phụ thân ta sợ ta sinh khí, sợ ta không quản phụ thân ta nữa. Khương lộ dao nước mắt tràn mi, nghẹn ngào nói. Sao ta có thể mặc kệ phụ thân ta? Triệu đặc trạch vươn tay ôm Khương lộ dao vào trong lòng, ở bên tai nàng khẽ nói. Giao giao ta giúp nàng chiếu cố khương nghị ra Phụ thân ta chịu làm việc này chỉ có một khả năng Vì ca ca ta hoặc là vì ta Từ nghiễm lợi cùng ngươi có thủ oán đúng không? Tiêu duệ hoa muốn mượn này việc này thượng vị đúng không? Người nói phụ thân ta ngốc hay không ngốc Điều ta hy vọng nhất chính là phụ thân có thể thái bình Mà không phải gả phu Nam nhân nhiều như vậy ta gả cho ai mà không được chương 42, Phản kích Mỹ nhân trong ngực lại là người mà Triệu Đạc Trạch cái mộ, đáng lẽ hắn nên mừng thầm càng thêm thương tiếc Mỹ nhân. Mỹ nhân trong lòng đẹp thì đẹp đó, nhưng lời nói lại khiến lừa giận tận trời Triệu Đạc Trạch bắt lấy cổ tay của Khương Lộ Giao tính phát hỏa muốn hỏi nàng nói cái gì. Cái gì mà gả ai cũng được, hắn ra thế tốt bối cảnh tốt là nam nhân yêu thú vậy mà Khương Lộ Giao nhìn không tới. Bị đôi mắt mênh mông ngập nước tràn đầy đau thương bất lực nhìn mình trong nháy mắt Triệu Đạc Trạch giảm nửa tức giận. Tính tình Khương lộ rào không tốt miệng cũng không tốt luôn nói những lời khiến người khác tức giận, nàng như vậy rất khó tìm được phu quân hợp tâm ý. Ai có tội nhãn như hắn đâu, ai có thể chân chính thương tiếc, thưởng thức nàng như hắn. Triệu đặc trạch đem tay nàng đặt vào trong lòng, thấp giọng hỏi nói. Nếu nàng nói gả ai cũng được, vậy gả cho ta thì thế nào? Ta thú nàng, giúp nàng hiếu thuận Khương nghị ra, thân nhân của nàng chính là thân nhân của ta. Lòng bàn tay có thể cảm nhận được nhịp tim đập câu này của Triệu Đạc Trạch thương đương với lời cầu hôn, trực tiếp xuyên thấu nội tâm của Khương Lộ Giao. Ta, ta, Giao Giao ta nói chuyện luôn tính toán, nếu ta không chết ta sẽ tới thú nàng. Triệu Đạc Trạch tranh thủ lúc Khương Lộ Giao kinh hồn chưa ổn định, đang mê mang dãy ruộng chậm rãi tới gần nàng. Đưa mắt chỉ thị đám thủ hạ đi theo, bọn thủ hạ lập tức đưa lưng về phía Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Giao, che chắn giúp Tần Vương Thế tử thuận lợi làm chuyện xấu Lúc này là đêm tối tuy có đèn lồng, nhưng là ban đêm, người đi ngang qua vĩnh ninh hầu phủ cơ hồ không có. Triệu đạc trạch không lo vì thế mà hủy hoại danh thiết của Khương Lộ dao huống chi hắn thấy nơi góc đường có bóng dáng, không phải tiêu duệ hoa thì là ai. Nhắm mắt, Khương Lộ dao nghe hắn nói, theo bản năng nhắm đôi mắt lại, này không khoa học. Trên môi mềm mải, nàng bị tần vương thế tử chiếm tiện nghi. Lần này không phải giống lần đó ngoài ý muốn có nụ hôn đầu tiên, lần này là vững chắc hôn nhau. Nhịp tim tăng lên, gương mặt nóng lên, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng có hảo cảm với triệu đặc trạch. Dù kinh nghiệm có phong phú thì nàng vẫn là nữ nhân, bị hấp dẫn bởi người khác phái mà mình quý trọng, lúc hôn môi sẽ có một loại cảm giác âm áp, ngọt ngào. Đặc biệt ngay lúc Khương lộ dao bất lực, mê măng, đối với nụ hôn của triệu đặc trạch mà nói thì sức chống cự là cực nhỏ. Không thể không thừa nhận Triệu Đạc Trạch biết lựa chọn thời điểm thỏa đáng bày tỏ cõi lòng, nhất cử công phá tâm phòng bị của Khương lộ giao. Giao giao chờ ta, hồn môi thực ngọt ngào Triệu Đạc Trạch không muốn rời đi, hắn muốn vĩnh viễn ở cùng nàng. Nhưng Khương Nghị ra còn ở trong thiên lao, nếu hắn chậm một bước chẳng may Khương Nghị ra bị từ nhiễm lợi hại, hắn không thể nào thú giao giao. Hắn không muốn nữ tử có vẻ bề ngoài hiền huệ, nội tâm lạnh băng hoặc là chỉ vì hắn có thân phận là tần vương thế tử mới chịu gà cho hắn làm thế tử. Sau khi mẫu phi tự sát trừ chuyện hắn thề quyết báo thù ra cũng từng hà quyết định nhất định phải đối đãi thật tốt với thế tử của mình. Sẽ không học theo phụ vương, rõ ràng là nam nhân vô tình lại làm bộ đối với mẫu phi là nhất vãng tình thâm. Nếu lúc ấy phụ vương có thể chú ý quan tâm mẫu phi thì sao mẫu phi có cơ hội tự sát. phụ vương căn bản không định lưu mẫu phi, nếu không sao mẫu phi lại phải mang hắn cùng đi. Là nàng sợ hắn ở Tần Vương phủ chịu ủy khuất, thê tử của hắn chỉ có thể thuộc về hắn. Triệu đặc trẻ cường thế bá đạo ôm chặt Khương Lộ Dao, khẽ nói bên tai nàng. Dao dao, trừ Khương Nghị gia gia, trong lòng nàng không thể có người khác, nếu không sẽ không bỏ qua cho bất cứ nam nhân nào được Khương Lộ Dao đặt ở trong lòng, sau này Khương Nghị gia cũng phải xếp sau hắn. Hắn không bao giờ nguyện ý chia sẻ đồ vật chỉ thuộc về hắn cho người khác. Khương Lộ dao không phải đồ vật, nhưng người cũng như thế. Nếu không sẽ thế nào, khiến hắn ở trước mặt ngươi chậm rãi chết đi, sau đó. Ta sẽ giết ngươi, ngón tay của triệu đặc trạch nhẹ nhàng phất qua gương mặt của Khương Lộ dao tuy bờ môi mỉm cười, nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng, hết thảy chứng minh, hắn không phải nói dối. Người lấy chân thật đối đãi ta, ta sẽ lấy chân thật đối đãi ngươi. Không muốn ta thích người khác cũng được. Khương Lộ Giao vạn vẹo thân thể, nhưng như thế nào cũng không tránh thoát cánh tay của triệu đạc trạch. Nam nhân này bá đạo hung tàn, đáng lẽ hắn không phải là mẫu người mà Khương Lộ Giao thích. Nhưng lúc này, không biết như thế nào, Khương Lộ Giao lại có tâm muốn dừng lại trong lòng hắn. Chỉ cần người đủ xuất sắc đủ trung thành, thì đôi mắt ta chỉ biết nhìn theo ngươi. Nữ tử thay lòng đổi già có rất nhiều nguyên nhân, tỷ như bị trượng phu thương tồn, hoặc là có nam nhân vĩ đại xuất hiện. Đáy mắt triệu đạc trạch xua tan tàn nhẫn. Người rất đặc biệt được lắm ta sẽ làm nam nhân yêu thú nhất trong mắt ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, đôi mắt này chỉ có thể nhìn ta. Buông khương lộ dao, xoay người lên ngựa triệu đạc trạch mệnh lệnh thuộc hạ. Đi, hơn 10 con ngựa chạy đi, hậu môn vĩnh ninh hầu khôi phục yên tĩnh. Khương lộ giao đứng một lúc lâu, mới chậm rãi xoay người, nếu triệu đặc trái có thể bảo hộ phụ thân, vì sao nàng không thử ái mộ hắn. Chuyện phụ thân vào thiên lao một lát nữa sẽ truyền tin đến hơn nữa người phụ thân tố giác là biên giới đại quan Từ nhiễm lợi. Nếu hoàng thượng không sai người cha rõ từng nhiễm lợi, sau khi các phòng trong hầu phủ biết chuyện còn không phải sẽ bỏ đá xuống giếng. Khương lộ giao lao sạch nước mắt nơi khóe mắt, nàng không vào thiên lao được chẳng lẽ nàng không bảo hộ được mẫu thân cùng huynh trường tuyệt đối không thể để đám thúc bá leo lên đầu nhị phòng khương lộ giao vừa đi vừa nghĩ phụ thân đi đầu cáo trạng từ nhiễm lợi vì thân phận không đủ không được hoàng thượng coi trọng còn tần vương thế tử ý tứ của triệu đặc trạch có nghĩa trong tay hắn cũng nắm giữ chứng cứ phạm tội của từ nhiễm lợi nếu từ nhiễm lợi đề cập tới án hoan của dương gia khương lộ giao thầm nghĩ tiêu duệ hoa sẽ không bỏ qua cơ hội này cử tử hắn sẽ lợi dụng cử tử ở kinh thành đang chuẩn bị khoa cử Dương Soái bị chết quá oan, quá thảm, các cử tử còn chưa vào con đường làm quan nhất định nhiệt huyết khí phách dâng trào, rất dễ dàng cổ động, văn nhân còn bị cổ động, bá tánh sẽ nhàn rỗi. Trong kinh thành bá tánh đồng tình Dương Soái rất nhiều, mỗi năm đến sinh thần của Dương Soái đều có bá tánh trộm đưa một phần tâm ý đặt trước đại môn Dương gia. Mà ngày dỗ của Dương Soái càng có nhiều chùa miếu hương khói suốt ngày không tiêu tan. Vốn dĩ ân oán giữa từ nghiễm lợi cùng Dương gia không liên quan đến Khương Lộ giao. Nàng cũng không cần phí tâm tư tra hỏi Nhưng hôm nay Khương Nghị Gia đã tố giác từ nghiễm lợi Bọn họ chính là địch nhân không chết không ngừng Khương Lộ Giao không vào thiên lao được Không gặp được Khương Nghị Gia Chỉ cần từ nghiễm lợi bị đạp ngã Khương Nghị Gia sẽ được phóng thích Hoàng thượng sẽ không ban chết cho hắn Tiểu thư, người đi đâu? Đi tìm tổ phụ tổ mẫu. Người có thể giúp Khương Lộ Giao hỏi thăm tình huống triều đình chỉ có tổ mẫu tổ phụ Nàng cũng chỉ tin tưởng hai vị này Khương lộ dao vọt vào sân viện của tổ phụ, một câu cũng chưa nói, trực tiếp kéo tổ phụ chạy ra bên ngoài, trong miệng kêu. Tổ phụ cứu mạng, cứu mạng, lão gia tử đang uống trà thường nguyệt bị khương lộ dao làm cho nửa vời, chạy chậm theo khương lộ dao. Sao lại thế này, ai xảy ra chuyện, phụ thân của tôn nữ, ở đâu, lão nhị ở đâu, xảy ra chuyện gì, lão gia tử có bốn nhị tử nhưng ông bạc đái khương lão nhị nhiều nhất tuy lão nhị đọc sách luyện võ đều không thành, nếu hắn có thể dụng tâm hoặc giúp lão nhị một phen, thì lão nhị cũng không phải chỉ có chức quan như hiện tại. Các nhi từ còn lại con đường làm quan rộng mở, hắn cũng rất quan tâm, cũng từng âm thầm giúp đỡ. Này, đây là, lão gia từ phát giác khương lộ rào kéo hắn tới sân viện của lão thê, muốn dừng lại bước chân. Nhị nha đầu hắn cùng gia mẫn quận chúa đã năm sáu năm không chạm mặt hơn mười năm chưa nói một câu hai người mặc sắc nhau ta chơi kệ ta ngươi chơi kệ ngươi ai cũng không vượt qua danh giới phụ thân tôn nữ chờ người cùng tổ mẫu cứu mạng khương lộ dao đứng sau lưng lão gia tử dùng hết sức lực toàn thân đụng tổ phụ một cái lảo đảo một đại nam nhân không biết chủ động còn đáng làm nam nhân lão gia tử nghiêng ngả lảo đảo vào cửa lão phu nhân đang xem kinh phật nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu vừa thấy Kinh Phật trong tay rơi xuống đất sụ mặt đáy mắt lại tiết lộ khẩn trương, bất an. Ngươi, ta, hai người đã qua nửa trăm, lão nhân lão thái đầu tóc hoa dầm bốn mắt nhìn nhau, giọng nói như mất đi, không phát ra thanh âm. Hạ nhân phụng dưỡng lão phu nhân cũng khiếp sợ, rốt cuộc các nàng đều có thói quen thấy trời không thấy trăng, hôm nay là ngày mấy, sao hai vị này lại đụng nhau. Khương lộ dao từ ngoài cửa đi vào, nhìn hai người đang giận dỗi. Nàng biết không phải hôn nhân nào cũng viên mãn mà nàng cũng không phải là giải viên. Với lại nàng cũng không hiểu vì chuyện gì mà hai vị này oán hận nhau như thế, nếu không phải vì Khương nhị ra, thì nàng sẽ không nhiều chuyện. Khương lộ giao quỳ gối trước mặt hai người, hai người đều nhìn Khương lộ giao Lão ra Gia tử nói, người hấp tấp kéo ta ra đây rốt cuộc là vì sao? Không phải ta muốn tới, là tôn nữ cường ngạnh túm ta lại đây, ta muốn ngươi hiểu rõ tình huống, ta không nhận thua cũng không định tha thứ cho ngươi. Lão phu nhân không cam lòng yếu thế, hỏi, có chuyện gì nói cùng ta không được sao? Tổ phụ ngươi đang dưỡng bệnh, ngươi nháo như vậy, không chỉ quấy dày hắn, hơn nữa đối với sự tình cũng không giúp được gì. Lời này có ý tứ là lão nhân vô dụng ta còn không tính sổ với ngươi còn cần ngươi tha thứ. Trong phòng hỏa dược tràn ngập chỉ cần có hơi lửa, hai vị này có thể móc méo nhau, khó trách nhiều năm như vậy lại không nhìn mặt, không nói lời nào tính tình hai vị này không hợp nhau như hỏa tinh đâm địa cầu. Khương lộ giao hoa hoa khóc lóc kể lệ ủy khuất, phụ thân tôn nữ, phụ thân tôn nữ bị bắt vào thiên lao tổ mẫu tổ phụ tôn nữ muốn phụ thân. Cái gì, hai người đồng thời nhướng mày cùng hỏi, người không nghe lầm, hai người nhìn nhau lại đồng thời mở miệng, sao lão nhỉ có thể bị bắt vào thiên lao. Xấu hổ, giữa bọn họ trừ xấu hổ ra, thì không còn thứ gì khác bọn hạ nhân đã sớm lui ra ngoài Khương lộ dao đang bận bụng mặt khóc lớn không dành chú ý bọn họ, nhưng bọn hắn không có cách gì bỏ qua Cho dù lão phu nhân bị vĩnh ninh hầu thương tổn, không hề tin tưởng hắn, lúc này trong lòng cũng dâng lên một chút gì đó Còn lão ra từ, hắn hận không thể nhổ sạch dâu, sao hắn có thể cùng chung ý nghĩ với nàng Khương lộ giao khóc lóc đem sự tình nói ra rõ ràng, sau đó cầu xin. Tổ phụ tổ mẫu cầu xin hai người, cứu phụ thân tôn nữ, hắn không phải cố ý. Vĩnh ninh hầu hỏi, không phải cố ý, không phải cố ý liền đi tố giác biên giới đại quan. Không phải cố ý lại đi tố giác trọng thần tương lai sẽ phụ chính thái tử. Nếu hắn cố ý sẽ làm cái gì, đi kim loan điện mắng hoàng thượng ngu ngốc háo sắc. Khương lộ giao chỉ dám nói một câu hôn quân, còn tổ phụ muốn quậy kiểu gì. Dám nói hoàng thượng háo sắc, lão phu nhân nhịn xuống xúc động muốn cho vĩnh ninh hầu một cái tát. Nhĩ nha đầu đừng nghe hắn, hoàng thượng vẫn hiểu được lý lẽ tuy hoàng thượng không hạ chỉ tra rõ từng nhiễm lợi, không chừng hoàng thượng sẽ ngầm điều tra, dù sao từ nhiễm lợi ở chiều dã có thanh danh tốt, rút dây động rừng, hoàng thượng không thể không thận trọng dù gì thì từ nhiễm lợi cũng ở Giang Nam kinh doanh nhiều năm. Hừ... Lão gia tử quay đầu tiếp tục vuốt dâu. Từ nghiễm lợi là cái thá gì? Năm đó ngay cả dương Soái cũng bị hoàng thượng thiên đao vạn quả, hắn lại. Hắn có cái gì mà không dám làm? Muốn bắt từ nghiễm lợi chỉ cần hoàng thượng há miệng. Từ nghiễm lợi, lão gia tử mờ to đôi mắt hoảng hốt nhìn khương lộ dao. Người nói lão nhị tố giác từ nghiễm lợi. giả làm sao có thể? Hắn, hồ đồ, lão phu nhân túm tay vĩnh ninh hầu, lắc đầu hạ giọng nói. Người muốn nói cái gì? làm trò trước mặt tôn nữ người đứng đắn một chút biết không lão ra từ cúi đầu nhìn tay lão thê túm lấy tay mình mấy năm nay không gặp tay nàng cũng có nhiều nếp nhăn trước kia là rất non mềm bàn tay trắng nõn có người lợi dụng lão nhị sau khi liễu thị chết vĩnh ninh hầu khương gia cùng từ nghiễm lợi cắt đứt quan hệ hai người từng ăn ý ai cũng không đề cập đến chuyện này liễu thị chỉ là kỹ nữ thanh lâu trước khi dương gia phát sinh án oan Vĩnh Ninh Hầu đã một bước rời khỏi triều đình cả ngày chỉ thường phong lộng nguyệt không hề quản bất luận chuyện gì Cũng bởi vì liễu thì có thân phận xấu hổ, lão gia tử đối với Khương Nghị Gia cũng không thể tốt hơn Ấn tượng của hắn đối với từ nhiễm lợi rất xấu làm liên lụy đến Khương Nghị Gia Mới vừa rồi do tình thế cấp bách cho nên lão phu nhân mới với tay bắt lấy hắn Thấy hắn bình tĩnh chậm rãi buông lòng tay, xoay đầu nhìn Khương lộ dao Nhị nha đầu, ngươi đừng nóng vội, cho dù phụ thân ngươi ở thiên lao, cũng sẽ không có chuyện gì, một lát nữa ta sẽ sai người đi thiên lao trên giới chuẩn bị một phen, như thế nào cũng không thể để lão nhị ở thiên lao chịu khổ. Đa tạ tổ mẫu, Khương Lộ Giao dập đầu nói lời cảm tạ, nàng nguyện ý ra bạc cũng không tìm được người chuẩn bị. Chỉ có ra mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh Hầu mới có thể giúp phụ thân có đám hồ bằng cầu hữu phần lớn là sâu gạo giá áo túi cơm. Ở trong gia tộc không tiếng không quyền, đương nhiên gia tộc bọn họ sẽ không dễ dàng đề cập đến đại án mà lao vào vòng lốc xoáy Được rồi, đừng khóc Lão phu nhân kéo khương lộ dao, vì nàng lao nước mắt Người kéo hầu ra tới đây làm gì, không lẽ ngươi sợ ta không chuẩn bị giúp phụ thân ngươi còn nghĩ đến cái gì nữa Hãy nói ra đi ta giúp ngươi tham mưu Tôn nữ cảm thấy phụ thân là vì tôn nữ cùng ca ca mới có thể đi tố giác từ nghiễm lợi Người đứng phía sau sai sử nhất định là Tiêu Duệ Hoa chính là Giang Chiết Thi Hương Giải Nguyên, hắn là tài tử nổi danh ở trong Sĩ Lâm rất có danh vọng. Ca ca tôn nữ cùng muội muội của hắn là hữu Tình. Lão nhị có thể nghĩ ra chuyện này là rất tốt, là phụ thân tốt. Từ cục khắc bản khảo đề của bao năm qua cùng Trang Lót khuyên học sách là Tiêu Giải Nguyên viết. giả nhị nha đầu biết kết giao với những người không tồi, vì Khương Mân cần chọn thê tử cũng không tồi. Tổ mẫu tôn nữ không muốn phụ thân bị tiêu giải nguyên lợi dụng, nhưng chuyện đã xảy ra có trách cứ tiêu giải nguyên cũng vô dụng không bằng. Lật đồ từ nghiễm lợi, ánh mắt của Khương lộ giao lộ ra tàn nhẫn, biên giới đại quan thì thế nào? Thương tổn phụ thân của nàng bị lật thuyền gãy chèo cũng không sai. Tiêu giải nguyên mưu trước động sau, tôn nữ suy đoán nhất định hắn sẽ lợi dụng thanh danh của hắn trong giới sĩ lâm mà cổ động cử tử nhiệt huyết cùng hắn dâng thư. Người định làm như thế nào? Lão ra từ sen mồm, đối với tôn nữ nhà mình phải lau mắt mà nhìn, huyết thống thật là kỳ diệu, lão nhị chỉ biết vui chơi hồ nháo, vậy mà khuê nữ của hắn lại di truyền sự khôn khéo của mình. Nói xem, lão ra từ âm thầm tiếc núi, sao Khương Lộ Giao lại không phải là tôn từ. Nếu Vĩnh Ninh Hầu Phủ có thể giao cho Khương Lộ Giao, căn bản không cần hắn phải nhọc lòng. Tôn nữ không biết động tĩnh trong triều đình, Tôn nữ không nghĩ ra được Tôn nữ chỉ biết tiêu giải nguyên vội vàng đem chứng cứ phạm tội giao cho phụ thân Tôn nữ, chỉ sợ hắn chờ 5 ngày sau chính là ngày dỗ của Dương Soái, hắn muốn bá thánh trong kinh thành cùng gia nhập. Nhưng Tôn nữ nghĩ, nếu bá thánh trong kinh thành đều hoài niệm Dương Soái, như vậy bá thánh biên cảnh từng chịu ơn Dương Soái đâu? Có phải bọn họ càng không có cách nào quên được Dương Soái? Còn có, ánh mắt lão gia tử như sệt điện, vỗ bàn tán Dương Còn tướng lĩnh từng dưới chướng Dương Soái, bọn họ bị đánh tan đang phân bố ở trong quân, nhưng tình đồng chí ân tướng Soái không thể tiêu tán, mặc dù ta chỉ ở dưới chướng Dương Soái xuất chinh có một lần, cũng không thể quên Dương Soái. Ta nhớ, nhớ rõ, lão phu nhân suy nghĩ một lúc lâu, lần trước đưa tới công báo bên trong có viết, hoàng thượng muốn điều Liêu Bắc, Ninh Viễn, Kiến Châu, Sóc Phương là bát đại tổng binh hồi kinh báo cáo công tác, bọn họ đều là người kế thừa đi theo chi hướng của Dương Soái. À, lần này hoàng thượng gặp nạn rồi. Lão ra từ cười rất thoải mái, tấm tắc nói. Này mấy vị tổng binh vào kinh, lại kịp đón lão nhị kéo ra án hoan dương ra, cho dù hoàng thượng vì chấn an bắt đại tổng binh cũng không dám không hỏi tội từ nghiễm lợi, từ nghiễm lợi là biên giới đại quan thì thế nào? Càng vất vả công lao càng lớn thì sao? Trong thiên hạ văn thần có khả năng không phải chỉ có một mình hắn, hoàng thượng vì thái tử thuyền từ nghiễm lợi cũng không phải vì hắn tài cán hơn người, mà là hắn có hy vọng thanh danh không tồi. Hơn nữa năm nay đã gần 70 thể lực duy trì không được mấy năm chờ đến lúc thái tử có thể nắm giữ chiều chính. xử trí đại thần phụ chính tuổi già sức yếu so với chuyện xử trí đại thần thân cường thể kiện thì dễ dàng hơn nhiều nếu lão nhị tố giác là sự thật, từ nhiễm lợi bán hữu cầu vinh, mưu tính hạ độc thủ với dương gia, chỉ cần thái tử lộ ra một chút tin tức, từ nhiễm lợi sẽ bị bằng hữu xa lánh. Trập trập hoàng thượng thật giỏi tính kế a. Lão phu nhân cong khóe môi, khương lộ dao chớp chớp mắt tổ phụ thật lợi hại, phân tích mọi mặt đều chu đáo. Khó trách năm đó tam đại tướng chỉ có hắn còn sống, dương soái công lao tối cao bị chết rất thảm, lão tần vương thì chết vô thanh vô thức. Tôn nữ đi gặp tiêu giải nguyên cùng hắn nói một chút chuyện, để hắn suy nghĩ phải làm như thế nào đem chuyện này nháo lớn hơn nữa. Ha, lão gia từ cười hỏi, ta cho rằng ngươi sẽ cầu ta hỗ trợ trong bắt đại tổng binh ta nhận thức 6 người, còn lại 2 người, lúc ta xuất trinh, bọn họ còn ở dưới trướng ta là giáo ý. Tổ phụ rất vất vả mới rời khỏi, không cần vì phụ thân tôn nữ mà liên lụy vào, huống hồ tiêu giải nguyên tính kế phụ thân tôn nữ, cũng vì tổ tử tương lai, tôn nữ không thể cùng nương hay cùng ca ca nói ra chuyện này, nhưng không khiến hắn lao tâm lao lực trong lòng tôn nữ không thoải mái. Ta thấy lần này tiêu giải nguyên trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đánh mất chân bảo, đem phụ thân ngươi đẩy vào vị trí thế tử, hôn sự của ngươi cùng tần vương thế tử không còn cái gì chứa ngại. Lão ra tử dung đùi đắc ý, cảm thán tiêu ruệ hoa được mất. Lão phu nhân hỏi, tin tức này là tần vương thế tử nói cho người biết, người cùng hắn. Gặp mặt hai lần, cũng nói vài ba câu, tôn nữ cũng từng đánh hắn. Khương lộ dao càng nói thanh âm càng nhỏ, gương mặt càng hồng. Sau đó liền quen biết, nhìn bộ dạng nàng lúc này đang xấu hổ đỏ mặt liền biết không chỉ quen biết, lão phu nhân cũng yên tâm, nếu cả hai hữu tình tín nhiệm lẫn nhau. Thì lúc Khương Lộ Giao đối mặt với Tần Vương Phi cũng không quá lao lực, Khương Lộ Giao thật sự là người thích hợp nhất trong Khương Gia để chọn làm thế tử Phi. Lúc đầu những lời nam nhân nói còn có thể tin tưởng, sau đó. Hừ hừ, người có tin ai cũng đừng tin hắn nói. Lại là ta sai, Vĩnh Ninh Hầu cả giận nói. Năm đó, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ? Được rồi, ta không muốn nghe ngươi giải thích, ta không phải giải thích. Hai người dùng ánh mắt căm thù liếc xéo nhau, không khí bỗng nhiên ngưng chọc khương lộ giao nhẹ giọng nói. Là phu thê nhất định phải phân rõ ai đúng ai sai sao. Cho dù có thể chứng minh đối phương sai rồi, thì tình cảm cũng sẽ bị thương tổn. Tôn nữ thấy tổ phụ tổ mẫu không hiểu ý đối phương, hiểu lầm rất sâu. Ai hiểu lầm hắn còn không chịu nhận sai lão từ kia. Hà ha, ha, tổ phụ tổ mẫu rất ăn ý nha sau khi tần vương thế tử cưỡi ngựa rời đi tiêu duệ hoa giấu mình trong bóng tối ngước mắt nhìn khương lộ dao một lúc lâu nắm chặt lồng sắc chứa quắc quắc xoay người rời đi dọc theo đường phố yên tĩnh tiêu duệ hoa chậm rãi thả chậm bước chân luôn tự nhận biết rõ mình muốn cái gì nhất vậy mà lúc này tiêu duệ hoa lại mê mang chờ đến lúc hắn bình tĩnh kiên định tín nhiệm lại nghe sau lưng có tiếng bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng là bước chân của nữ tử tiêu duệ hoa kinh hỉ chờ đợi quay đầu lại hy vọng là khương lộ dao Hắn lại nhìn thấy một vị tiểu thư xa lạ, người là, tiêu giải nguyên, nhất định người nhận thức đường tỷ của ta, ta họ Khương, là Vĩnh Ninh hầu tứ tiểu thư. Khương Lộ Kỳ vẫn luôn chú ý động tĩnh của nhị phòng, biết có người tới tìm Khương Lộ Giao, nàng cũng lặng lẽ ra phủ, đương nhiên nhìn thấy triệu đặc chạy cùng Khương Lộ Giao ôm hôn ở cùng một chỗ. Trong lòng Khương Lộ Kỳ cảm thấy hụt hẫng, có loại cảm giác vui sướng khi thoát khỏi cha nam, lại có một loại cảm giác khác thường là ghen ghét. Không rõ bọn họ đang nói cái gì, Khương Lộ Kỳ không dám tiến lại quá gần thị vệ của Tần Vương Thế Tử cũng không phải ăn chay. Sau đó nàng lại phát hiện ra Tiêu Duệ Hoa ẩn mình trong góc tối, cảm giác lần này có thể tranh thủ cơ hội cho nên lặng lẽ đuổi theo Tiêu Giải Nguyên. Khương Tứ Tiểu Thư, Tiêu Duệ Hoa mỉm cười cùng nàng chào hỏi tuy mặt mang tươi cười, nhưng ý cười không đạt đáy mắt đối với nàng rất xa cách. Người có việc gì, ta biết Tiêu Giải Nguyên cần thứ gì nhất chúng ta tìm nơi thanh tĩnh nói chuyện được không? Trường 43, ép hôn, trời đã tối canh giờ vẫn còn sớm tiểu lầu quán trà còn buôn bán. Tiêu duệ hoa nương nhờ ánh trăng nghiêm túc quan sát Khương Tứ Tiểu Thư, vốn có tâm cự tuyệt quắc quắc lại kêu ra tiếng như nhắc nhở hắn, đã đánh mất Khương Lộ dao Lúc này trong lòng hắn đối lập với vẻ mặt bình tĩnh. Cảnh tượng Tần Vương Thế Tử cùng Khương Lộ Giao ôm hôn vẫn kích thích hắn, hắn còn nghĩ Khương Lộ dao sẽ lý giải thông cảm cho hắn. Ai ngờ Khương nhị ra mới vừa vào thiên lao. Nàng đã cùng Tần Vương Thế Tử ôm nhau Đối với nữ nhân hắn chưa từng để ý cho tới bây giờ hắn vẫn luôn được đám khuê tú ái mộ Chỉ có duy nhất một người mà hắn để ý lại lựa chọn Tần Vương Thế Tử Không cảm thông hiểu cho hắn vì Khương Nghị Gia an bài Cho dù Khương Nghị Gia vào thiên lao Hắn sẽ trơ mắt nhìn Khương Nghị Gia gặp nguy hiểm phú quý cầu trong hung hiểm Trên đời làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ mà không cần trả giá Dù tiêu duệ hoa trướng mắt Khương Lộ Kỳ chủ động mời hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút đắc ý, không có Khương Lộ Giao, hắn vẫn là mục tiêu đầu tiên mà nhóm Khuê Tu muốn tuyển. Huống chi hắn cũng muốn nghe thử xem Khương Lộ Kỳ sẽ cho hắn loại kinh hỉ gì, lúc này đang thất tình buồn khổ cũng cần một nữ tử an ủi Chưa nói đến chuyện Khương Cộ Kỳ có hay không có hảo cảm với hắn, chỉ cần nhìn vào mắt Khương Lộ Kỳ ẩn hiện rõ ràng ý thư ái mộ khâm phục. Nàng sẽ hiểu nổi khổ tâm của hắn. Nếu Khương Tứ Tiểu Thư không chê thỉnh Tứ Tiểu Thư đi trả lâu trò chuyện. Khương Lộ Kỳ chưa gà cũng không sợ cùng Nam Tử xa là cùng đi ra ngoài vào ban đêm, tiêu duệ hoa không tin hắn sẽ không ăn mệt. rằng Nam Phú Quý xa hoa lãng phí, hắn ra sức học hành, học nghiệp, hắn đã đến rất nhiều nơi. Gặp nhiều nhân vật nổi tiếng tận tình đi thuyền hoa thanh lâu, bất quá, hắn thuộc về dạng đi qua vạn bụi hoa, không một phiến lá dính thân, mà kệ là loại nữ tử gì cũng không thể khiến hắn dừng lại. được Khương Lộ Kỳ nửa nụ cười tươi đẹp, lúc này làm gì còn chất phác khô khan. Đôi mắt linh động rảo hoạt khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, dù nàng chủ động mời thì Khương Lộ Kỳ cũng không giống loại nữ nhân mong chờ si mê nam nhân tuấn Mỹ, mà là có thêm một phần tiêu sái tự nhiên. Cuối cùng cũng thoát khỏi triệu đạc trạch đến lúc này Khương Lộ Kỳ mới cảm giác tân sinh. Hai kiếp làm người, so với người khác thì sống lâu hơn một kiếp nhân sinh, khiến nàng có vẻ không giống người thường, khí chất trầm ổn lỗi lạc. Vì thương cũng dần dần tiêu tán, không cần tiếp tục gả cho triệu đạc trạch Khương Lộ Kỳ giống như điệp phá kén. Cánh mắt tiêu duệ hoa thâm thúy dần biến đổi, Khương Lộ Kỳ cũng không phải là một vị tiểu thư đơn giản, Khương gia, Ẩn dấu ít nhiều khuê tú đặc biệt, hai người đều có tâm tư, một trước một sau đi vào trà lâu tuấn nam mỹ nữ luôn hấp dẫn người. Tiêu ruệ hoa tuấn lãng văn nhã, khương lộ kỳ mạo mỹ mê người, đám khách nhân đang ở trong trà lâu uống trà nói chuyện phím đều rời ánh mắt đặt trên người bọn họ, có người âm thầm hỏi thăm, hai vị này là ai? Dù tiêu ruệ hoa mới đến kinh thành, cũng không gây trở ngại địa vị tài tử của hắn, rất nhanh mọi người trong trà lâu đều biết nam nhân tuấn tú này là giang chiết giải nguyên, khoa chính quy trạng nguyên đậu giải nguyên. Khách trà tấm tắc cảm thán hâm mộ tiêu ruệ hoa tìm một gian trà thất thanh tĩnh tiêu duệ hoa mời nàng ngồi cũng sai tiểu nhị dâng trà quắc quắc trong tay tiêu dài nguyên là nhị bá phụ đưa tiêu duệ hoa có chút ngây người khương nhị gia khiến hắn chấn động rất lớn phụ mẫu sớm thệ hắn cũng không biết như thế nào mới là phụ thân tốt từng gặp nhiều phụ thân gia trưởng nhưng chưa thấy ai làm phụ thân giống như khương nhị gia đặt quắc quắc qua một bên tiêu duệ hoa nói khương nhị gia là người tốt Mới vừa rồi Khương Lộ Kỳ ở cách xa, nghe không rõ triệu đặc trạch cùng Khương Lộ Giao nói cái gì, nhưng thiên lao. Nàng có nghe thấy, lại hỏi. Tiêu giải nguyên từng gặp nhị bá phụ. Sao ngươi lại tới chậm một bước? Nếu ngươi đến trước Tần Vương Thế Tử, có lẽ người ôm được mỹ nhân chính là ngươi, nhị tỷ tỷ thông tuệ hơn người, nàng sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất. Tiêu duệ hoa nhíu mày, vì Khương Lộ Giao biện dài. Nàng làm việc không trần trừ cũng rất thông tuệ suy tính lựa chọn chính xác ta tìm nàng trước kết quả cũng như vậy nàng không có khả năng chọn ta Hiện tại ngươi không tôn quý bằng Tần Vương Thế Tử Khương Lộ Kỳ thấy Tiêu Duệ Hoa vẫn còn nhớ thương Khương Lộ Giao Trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét nếu không còn giống như kiếp trước thì Tiêu Duệ Hoa có thể thích Khương Lộ Giao sao Năm đó Khương Lộ Giao đã từng tâm động với nam nhân nhưng tuyệt đối không phải là Tiêu Duệ Hoa nàng cũng từng cùng khương lộ giao làm tỉ muội chi tâm nhưng khương lộ giao không có thổ lộ tình cảm cùng nàng nhưng nàng có thể cảm giác lúc khương lộ giao còn ở khuê phòng trong lòng nàng có người khác khi đó tiêu duệ hoa còn chưa gặp được khương lộ giao hồn ước của bọn họ khiến rất nhiều người ngoài ý muốn sau khi tiêu duệ hoa đậu cao trung trạng nguyên thì từ đại nhân đã vào kinh từ đại nhân vì tiêu duệ hoa đích thân đến vĩnh ninh hầu cầu hôn đối tượng chính là đích nữ của khương nhị gia hồ nháo nổi tiếng kinh thành Khương lộ giao, lúc ấy từ đại nhân quyền khuyên triều dã tuyên truyền hắn rất xem trọng tiêu duệ hoa có tâm đem chất nữ đính ước cho tiêu trạng nguyên. Ai cũng không thể ngờ người mà hắn tuyển tới tuyển đi lại là khương lộ giao. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, khương lộ giao gà cho phu quân đệ nhất mà kinh thành khuê thu muốn chọn, sao nàng có thể phản đối. Bất quá, lúc khương lộ kỳ lấy thân phận là thế tử phi đi đưa gà tình cờ nghe khương lộ giao nhẹ giọng Bỏ lỡ, liền bỏ lỡ. Bỏ lỡ ai, sau này nàng mới loáng thoáng hiểu ra, bất luận về phương diện gì thì triệu đạc giật cũng không hề thua kém tiêu duệ hoa, tiếc núi duy nhất là. Hắn bị triệu đạc trạch hủy hại, tiêu duệ hoa cũng không biện giải cho Khương Lộ Giao, trong lòng hắn không tin Khương Lộ Giao là nữ thử ái mộ phú quý. Nhưng sâu trong đáy lòng lại nghĩ thà rằng nàng vì phú quý trước mắt mà cô phụ hắn, có như vậy lòng hắn mới thoải mái một chút. Đổ một ly trà lúc hắn định đưa cho Khương Lộ Kỳ Thì phát giác thân sắc của nàng hoảng hốt nhìn hắn thấy ai Hắn là thế thân, tiêu Duệ hoa không thể nào cao hứng Nâng chung trà lên nhấp một ngụm chậm rãi nói Khương Tứ Tiểu Thư sững sờ làm gì Không phải người biết ta cần cái gì nhất sao Mới vừa rồi Khương Lộ Kỳ suy nghĩ về kiếp trước của tiêu ruệ hoa Sau này hắn sẽ làm đại quan quyền bính hiền hách Từ đại nhân cùng toàn bộ nhân mạch phụ chính đều đắc ý Sau đó từ đại nhân bồi dưỡng tiêu duệ hoa như người thừa kế, nếu không có hắn trợ lực thì tiêu duệ hoa sẽ không có khả năng ở tuổi 30 đã ngồi trên vị trí đại quan. Người nàng nghĩ nhiều nhất chính là người nổi danh cùng tiêu duệ hoa. Triệu đặc giật, suốt cuộc đời triệu đặc giật chưa có được địa vị xứng đáng, Khương Lộ Kỳ nghĩ đến đây tâm giống như bị đâm xé đau đớn. Tiêu duệ hoa được từ đại nhân chiếu cố đủ đường. Đi lên con đường quyền lực khuyên dã, nàng còn nhớ rất rõ có rất nhiều người nói tương lai sau này của hắn có thể khống chế chiều chính thao túng hoàng đế. Khương Lộ Kỳ ổn định tâm, người có thể cho nàng ngày tháng phú quý chỉ có tiêu duệ hoa cũng là lựa chọn tốt nhất. Triệu đặc giật bị bất hạnh nàng không thể thay đổi, nàng không có dũng khí như Khương Lộ giao lần nữa gả vào tần vương phủ. Tiêu giải nguyên cần người an ủi, không phải sao. Khương Lộ Kỳ tươi cười ấm áp. Nhị tỷ tỷ làm ngươi tổn thương, là nàng có mắt không tròng Tiêu giải nguyên thiên túng chi tài tương lai hơn sa tần vương thế tử Chỉ sợ sau này nhị tỷ tỷ sẽ hối hận vì hôm nay thiền cận Tìm an ủi cũng không tìm Khương Thứ Tiểu Thư Tiêu ruệ hoa cười nghiền ngẫm, ánh mắt lộ ra một tia xâm lược giống như một người hoan chàng khách quen Khương Lộ Kỳ có một loại cảm giác bị vũ nhục Tiêu giải nguyên trước khi từ đại nhân vào kinh không biết đã đem mọi chuyện an bài thỏa đáng Người biết được cái gì? Tiêu duệ hoa bắt lấy cánh tay khương lộ kỳ, lạnh giọng hỏi. Nói ai sai ngươi tới. Vì có thể nổi danh, hắn mất đi một phần tình yêu trong quá trình lật đỗ từ nghiễm lợi, hắn tuyệt đối không chấp thuận bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thế lực của từ nghiễm lợi to lớn khổng lồ, nếu hắn an bài lại để lộ tiếng gió tất cả đều xong rồi, hắn cũng không cần thi khoa cử còn đầu hay không phải tùy từ đại nhân khai ân hay không. Khương Lộ Kỳ bị hắn túm kéo mà lảo đảo, đối phương phảng phất như muốn ăn thịt người, trong lòng khẩn trương. Không có ai sai ta tới, hay là Tiêu Giải Nguyên cùng Từ Đại Nhân không có nhận thức? Không thể nào, Khương Lộ Kỳ há hốc mồm, chẳng lẽ bọn họ còn chưa gặp nhau? Tuy nàng biết được chuyện sau này, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không phải là thê tử của Tiêu Duệ Hoa, hoàn toàn không biết Tiêu Duệ Hoa cùng biên giới đại quan Từ Tổng đốc khi nào nhận thức nhau. Khương Lộ Kỳ ngầm bực hận, chuyện nhỏ này, ai mà biết được. Tiêu duệ hoa nhìn chằm chằm khương lộ kỳ, chậm rãi buông lỏng cánh tay, bình đạm nói. Là ta hiểu lầm khương tứ tiểu thư, từ trước đến nay ta vẫn vô duyên nhận thức từ đại nhân, khi đậu giải nguyên cũng chỉ thấy từ đại nhân một lần mà thôi, tại hạ ở kinh thành chờ khoa cử, dựa vào thực lực giành được vị trí trạng nguyên, mong tứ tiểu thư cẩn ngôn. Tiêu giải nguyên có khi thế lực duy trì sau lưng cũng là một loại thực lực, không phải sao. Khương Lộ Kỳ thấy Tiêu Duệ Hoa thay đổi sắc mặt trong lòng cười thầm, lời này chính hắn nói, sao hắn có thể không chọn cộng minh? Khương Tứ Tiểu Thư muốn nói về từ đại nhân. Tiêu Duệ Hoa cũng vì lời này mà tìm kiếm cộng minh, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt được mục đích thủ đoạn như thế nào cũng không quan trọng, trả giá nhiều hay ít cũng không quan trọng, chỉ cần có thể thắng, cho dù không có phụ huynh duy trì, thì hắn vẫn có thể tạo ra thế lực. Ta nghĩ, trước mắt Khương Lộ Kỳ tối tăm, ánh mắt vẫn đục. Tiêu giải nguyên, ngươi đừng hoảng. Tiêu Duệ hoa cảm giác không ổn, nhìn chằm chằm vào ly trà. Đáng chết có phải hắn bị trúng kế. Trước đây hắn sẽ không để mình trúng loại thủ đoạn hạ đẳng này. Hôm nay là vì Khương lộ giao cùng tần vương thế tử ôm hôn. Hắn đã không cẩn thận như xưa, hơi có chút phóng túng liền mắc mưu. Hai tay chống trà bàn, tiêu Duệ hoa mạnh mẽ ngăn trận dục vọng bộc phát, mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Bình tĩnh, Khương tứ tiểu thư, ngươi phải bình tĩnh Lúc này Khương Lộ Kỳ cũng biết mình bị chúng mai phục trong lòng vừa bực lại vừa hận cả người khô nóng khó chịu Thấy tiêu duệ hoa muốn đứng dậy rời đi, Khương Lộ Kỳ cắn cắn môi từ trên đầu nhổ xuống châm cạch hung hăng đâm vào cánh tay của chính mình, máu tươi ướt đẫm y phục như một đóa huyết liên nở rộ Người đi, đi mau, không cần lo cho ta Nếu nàng nhào lên tuyệt đối không sự chấn động như hiện tại Thân thể Khương Lộ Kỳ lùi về phía sau, cây châm càng đâm càng sâu Lý trí còn sót lại nói cho nàng biết phải kiên trì, không chỉ gà cho tiêu giải nguyên còn phải giành được cảm tình của hắn Nữ tử đưa tới cửa, sẽ bị hắn tùy tiện vứt bỏ Tiêu duệ hoa thật sự bị dũng khí trinh liệt của Khương Lộ Kỳ làm chấn động, hắn chúng mê dược rất đặc biệt thấy máu tươi càng mẫn cảm Nếu không nhìn thấy máu, hắn còn có thể kiên trì, nếu đã thấy máu tươi rốt cuộc hắn cũng không áp chế được khuyên hướng bạo ngược giống như mãnh hồ trục mồi kéo khương lộ kỳ ôm sát vào lòng đôi mắt đỏ đậm tràn đầy dạ tính xé rách y phục của khương lộ kỳ không không được tuy khương lộ kỳ tới gần tiêu duệ hoa cảm giác được mới mẻ thoải mái nhưng nhiều năm là tiểu thư khuê cấp được giáo dưỡng khiến nàng vẫn còn duy trì rụt rè lý trí liều mạng dẫy dụ không được tiêu duệ hoa ngươi bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút vừa xé vừa kéo váy áo bị kéo hơn phân nửa khương lộ kỳ không dám kêu cứu mạng nếu lúc này chẳng may có người nào đó vọt vào nàng nên làm cái gì bây giờ vô môi tàng tiệu với nhau chỉ có thể làm thiếp sao nàng có thể làm thiếp khương lộ kỳ cắn chặt môi ngăn chặn tiếng kêu cứu liều mạng xô đẩy tiêu duệ hoa đang đè trên người nàng vô cùng hối hận vì đã đơn độc xuất môn cùng tiêu duệ hoa trong trà lâu ở một gian trà thất khác công tử mặc y phục phú quý cười nhẹ nói. Thế nào, đây chính là bí dược mà ta lấy từ đại nội chuyên môn dùng để trợ hứng cho hoàng thượng, vô sắc vô vị, lại không thương tổn thân thể kim thương không ngã tiện nghi tiêu giải nguyên. Một lát nữa chúng ta vọt vào, đường đường là giang chết giải nguyên trước khi khoa cử còn thông đồng phá hủy trong sạch của tiểu thư nhân ra chập chật ta đoán hắn sẽ bị đoạt công danh còn muốn làm trạng nguyên. Hắn cũng không nhìn xem chính mình là thân phận gì, khoa chính quy trạng nguyên, bản công tử nhất định phải được. Trước kia ta nghĩ sẽ khiến hắn mất chút mặt mũi, đáng tiếc hắn quá cẩn thận rất ít khi xuất môn càng không lưu luyến thanh lâu, cũng không đồng hành cùng nữ tử, hôm nay thật sự là trời cũng giúp ta cuối cùng đã có cơ hội. Hắc hắc nữ tử kia phẩm mạo cũng không kém, nói là khuê nữ cũng có người tin. Chỉ cần sống chết cắn chặt tiêu ruệ hoa gian dâm nữ tử đàng hoàng ta xem hắn sẽ như thế nào tham gia thi hội đúng vậy tiêu giải nguyên diễm phúc không cạn lần này bởi vì muội muội đắc tội biểu đệ của thái tử cho dù lúc này hắn dâng muội muội cho thái tử điện hạ thái tử điện hạ cũng sẽ không vì hắn mà cầu tình biểu đệ của thái tử không thể đối phó tần vương thế tử chẳng lẽ còn không đối phó được huynh muội tiêu gia chuyện lần trước khiến hắn mất mặt gần đây thái tử cũng không còn cảm thấy hứng thú với tiêu trước hoa hắn cho rằng thái tử đã quên tiêu trước hoa cho nên mới liên hợp với cử tử hãm hại tiêu duệ hoa Đem chuyện tiêu ruệ hoa bị dèm pha nắm giữ trong tay còn sợ tiêu trước hoa không nghe lệnh. Đang lúc bọn họ chuẩn bị vọt vào bắt gian, ngoài cửa trà thất xuất hiện mấy tên gia đình, không nói hai lời, liền đánh bất tỉnh mấy vị công tử phú quý, ném vào trong trà thất. Hầu ra, người xem, vĩnh ninh hầu hung hăng đạp vào chân tên công tử phú quý hạ dược, sau đó đá mạnh vào mệnh căn tử. Người đi tìm mấy người diễm ký thô tục nhất, để các nàng chiêu đãi thật tốt cái đàn vương bát đàn này. Ngay cả tôn nữ của lão tử cũng dám hãm hại khi dễ Khương gia ta không có ai." Dứt lời, Vĩnh Ninh Hầu một mình xông vào trà thất cách vách, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Duệ Hoa cùng Khương Lộ Kỳ y phục không chỉnh tề ôm nhau. Hắn cũng mặc kệ Tiêu Duệ Hoa có phải cường bạo hay không cường bạo Khương Lộ Kỳ, liền giơ tay cho Tiêu Duệ Hoa một cái tát. Xúc sinh, Tiêu Duệ Hoa bị đánh có chút choáng váng, dược hiệu còn chưa có tan đi, lúc này trong mắt hắn chỉ có phát tiết, phát tiết. Vĩnh Ninh Hầu thấy tình thế không ổn, lập tức đánh tiêu ruệ hoa bất tỉnh. lúc này Khương Lộ Kỳ mới truyền nguy thành an, chật vật khóc thút thít. Tổ phụ, nghiệp chướng, Vĩnh Ninh Hầu cũng cho Khương Lộ Kỳ một cái tát. Dù ngươi không nghĩ cho bản thân, cũng đến nghĩ cho bọn tìm muội của ngươi, nếu việc này truyền ra ngoài, ngươi nói xem các nàng làm sao có thể gả phu. Tổ phụ, không phải tôn nữ cố ý tôn nữ cũng bị người hãm hại. Được cười ai bảo ngươi một mình đi theo nam nhân chạy tới nơi này. Vĩnh Ninh Hầu kéo áo choảng ném cho Khương Lộ Kỳ, nhìn không được hỏi. Hắn có làm gì ngươi chưa? Không đợi Khương Lộ Kỳ trả lời, hắn tự cào đầu mình, đã như vậy rồi có hay không còn quan trọng sao? Thu thập một chút về phủ rồi nói. Bí mật khó giữ nếu để quá nhiều người biết, vì vậy không thể để lộ ra ngoài. Vĩnh Ninh Hầu chỉ vào tiêu duệ hoa đang hôn mê. Hắn là giang chiết giải nguyên, còn chưa có thú thê. giả. Nếu ngươi nhìn chúng hắn ta thành toàn cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ tương lai là phúc hay họa, đều là do hôm nay chính ngươi hành động ngu ngốc mà tạo thành, không được trách người khác. Nếu ngươi không cùng hắn tới trà lâu, mà yên tĩnh ở trong phủ thì sẽ không nháo ra chuyện như vậy. Tổ phụ, nhị tỷ tỷ cùng tần vương thế tử cũng. Cầm miệng, vĩnh ninh hầu tức giận lại quăng cho khương lộ kỳ một cái tát. Ngươi còn dám so với nhị nha đầu nếu không có nàng cầu tình hôm nay ta liền bức tử ngươi cái đồ nghiệp chướng bại hoại gia phong nền nếp của khương gia ta khương lộ kỳ ô ô khóc lóc kể lệ ủy khuất nàng làm sai cái gì vì sao ở cùng tiêu duệ hoa lại bị rơi vào cạm bẫy vì sao có người muốn hại tiêu duệ hoa không phải từ đại nhân sẽ bảo hộ tiêu duệ hoa sao cho dù lúc này tiêu trước hoa không vào phủ thái tử làm chắc phi thì tiêu duệ hoa cũng sẽ không bị người hãm hại không nên Khương Lộ Kỳ là người trọng sinh, tất nhiên không biết cái gì gọi là hiệu ứng bướm bướm, chỉ cần nàng làm ra một chút thay đổi, sẽ có khả năng xuất hiện cơn lốc hiệu ứng. Kiếp trước tiêu rượi hoa kế thừa từ nghiễm lợi, kiếp này hắn không được từ nghiễm lợi thưởng thức coi trọng, mà hắn lại có tâm lật đổ từ nghiễm lợi. Biến hóa này chỉ vì Khương Lộ Kỳ muốn lật đổ tần vương thế tử, muốn nhìn triệu đạc trạch gặp xui xẻo Muốn cứu sống từ anh vô tội. Thay đổi lịch sử chọn lựa bất đồng, ý nghĩa cũng bất đồng, cho dù lịch sử không có cách gì xoay chuyển, nhưng nếu gãi đúng chỗ ngứa sẽ thường xuất hiện biến hóa kinh người. Ông trời luôn công bằng, cho Khương Lộ Kỳ cơ hội trọng sinh, đã vậy sẽ không chơ mắt nhìn nàng dựa vào ký ức trọng sinh mà su lợi thị hại, khi dễ người thường không có trọng sinh. Vĩnh Ninh Hầu mang Khương Lộ Kỳ cùng Tiêu Duệ Hoa rời khỏi Trà Lâu, muốn hỏi hắn như thế nào lại đến Trà Lâu? Chuyện này phải hỏi nha hoàn rất trung tâm luôn hầu cận bên người Khương Lộ Kỳ, thấy chủ tử đơn độc đi theo tiêu ruệ hoa cho nên lặng lẽ đi theo chủ tử. Sau đó lại thấy Khương Lộ Kỳ cùng tiêu ruệ hoa vào trà thất nha hoàn cảm giác không ổn, nàng không quen biết tiêu giải nguyên. Nhưng tiểu thư lại đi cùng nam nhân xa lạ, có rất nhiều nguy hiểm nha, nếu chẳng may nam nhân kia dắp tâm gây dối, chẳng phải tiểu thư sẽ bị hủy danh tiết. Vì nha hoàn cảm thấy lo lắng liền hồi Vĩnh Ninh phủ báo tin cho tứ phu nhân. Tứ phu nhân vừa nghe đã cảm thấy trời đất u ám, muốn tìm trưởng phu thương lượng, lại sợ trưởng phu càng thêm thống hận, Khương Lộ Kỳ. Ngày lúc nàng đang bất lực thì nhị phu nhân vì một sự kiện nên tới tìm nàng, nhị phu nhân rất có hảo cảm với tứ đệ muội, bởi vì tứ đệ muội rất thân thiện với nàng, luôn an ủi nàng, đối xử tốt với nàng. Đương nhiên này đó đều là suy nghĩ của nhị phu nhân. Nhị phu nhân vừa nhìn liền biết tứ phu nhân có tâm sự trải qua một phen ép hỏi, mới biết Khương Lộ Kỳ xuất môn chưa về nị phu nhân cũng không nói nhiều, vội túm tay tứ phu nhân kéo đi tìm lão phu nhân, dọc theo đường đi còn không ngừng nói. Tứ đệ muội yên tâm, khuê nữ của ta đã nói không có nan đề nào mà lão phu nhân không giải quyết được có việc gì cứ đi tìm lão phu nhân là thích hợp nhất, khuê nữ của ta sẽ không gạt ta. Vĩnh Ninh hầu cùng lão phu nhân vừa nghe xong chuyện này, lão gia tử liền bạo phát dẫn theo thị vệ đi đến trà lâu, hắn từng cầm binh làm tướng, thận trọng lão luyện liền phát hiện một đám người trốn trong chùa tối. Một sự kiện tai tiếng bị Vĩnh Ninh Hầu sạch sẽ nhanh nhẹn đè xuống. Vĩnh Ninh Hầu còn định đánh tiêu duệ hoa nằm một đốn, lại nghĩ tới lão nhị còn phải trông cậy vào tiêu duệ hoa nâng lên sóng gió, cáo trạng đả đà đảo từng nghiễm lời. Hơn nữa muội tử của tiêu duệ hoa còn là vị hôn thê của nhị tôn tử, lão gia tử chỉ đem nước lạnh hắt hắn tỉnh lại, sau đó lạnh mặt hỏi: "Tiểu tử ta mặc kệ ngươi là Giang chết Giải Nguyên hay là trạng Nguyên, ngươi cường bạo tôn nữ của ta, ngươi nói xem chuyện này tính thế nào?" Lúc này tiêu duệ hoa đã tiêu tan dược liệu, nhưng ký ức không có biến mất trong lòng hắn hối hận vô hạn. Không nên bởi vì nhất thời thất thố mà phóng túng chính mình, mất đi tâm tư cẩn thận lần này cũng may là có Vĩnh Ninh Hầu, nếu không sẽ xảy ra chuyện đại chê cười. Hắn soa Nguyệt Thái Dương quỳ gối trước mặt Vĩnh Ninh Hầu, bình tĩnh nói. Kinh bạc lệnh tôn nữ là tại Hạ sai lầm tại Hạ. tại Hạ nguyện ý cùng Khương Tứ Tiểu Thư cộng kết liên lý, mong Hầu ra ân chuẩn. Vĩnh Ninh Hầu nhếch khóe môi, Tiêu Duệ Hoa là một nhân vật thông tuệ, nhanh như vậy mà có thể cân nhắc được mất, nên vứt bỏ liền vứt bỏ, nên nhận sai liền nhận sai. Nếu Tiêu Duệ Hoa không chịu phụ trách, hoặc là cường điệu bị trúng mê dược tuy Vĩnh Ninh Hầu nay không bằng xưa, nhưng thu thập Tiêu Duệ Hoa không nơi nương tựa còn không phải như chờ bàn tay. Ngươi sẽ đối xử tử tế với tứ nha đầu." Đầu tóc rối tung che đậy khuôn mặt của Tiêu Duệ Hoa, lời Vĩnh Ninh Hầu nói, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Khương Lộ Kỳ là vô tội, là bị hắn liên lủy, nhưng nếu Khương Lộ Kỳ không đuổi theo hắn có lẽ sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Chỉ cần một ngày, hoặc chỉ cần một canh giờ, hắn liền có thể hoàn toàn quên Khương Lộ Giao, một lần nữa bình tĩnh đứng lên. Nhưng ngay lúc hắn thất ý nhất lại xảy ra loại chuyện như vậy, Khương Lộ Kỳ tự tìm đến cửa, sao hắn có thể không hận Khương Lộ Kỳ. Nàng là thê tử của tại Hạ, cả đời đều là chính thê của tại Hạ. Tiêu Duệ Hoa chỉ có thể cam đoan với Vĩnh Ninh Hầu chuyện này còn muốn nhiều hơn hắn cho không được cũng không muốn cho. Vĩnh Ninh Hầu thở dài một hơi, tôn nữ của hắn làm ra loại chuyện rèm pha như vậy, nếu hắn yêu cầu quá nhiều cũng có vẻ quá đáng, trừ Tiêu Duệ Hoa ra còn ai có thể thú Khương Lộ Kỳ. Mới vừa rồi nghĩ Nha đầu nói như từ của ta bị nhốt vào thiên lao, đáng lẽ nàng định ngày mai sẽ đi gặp người nói chuyện xem bước tiếp theo nên làm gì. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, về sau ngươi là đường muội phu của nàng, nàng không thể cùng ngươi hay cùng muội muội của ngươi tái kiến, chuyện này để ta nói." Vĩnh Ninh Hầu cùng Tiêu Duệ Hoa mật đàm, Tiêu Duệ Hoa nghe tính toán của Vĩnh Ninh Hầu, đôi mắt sáng rực là khương lộ giao nghĩ ra. Trong ngực hắn vừa buồn lại vừa đau, có lẽ hắn thật sự lựa chọn sai lầm. Ở hầu phủ, lão phu nhân hung hăng giáo huấn Khương Lộ Kỳ, phạt nàng ở trước Phật tổ niệm kinh chuộc tội hơn nữa còn dặn đám nhi thức phải quản tốt nữ nhi của mình Nếu có người làm ra chuyện giống như Khương Lộ Kỳ, trực tiếp đánh chết tuyệt đối không thể nuông chiều chương 44, điều kiện, Vĩnh Ninh hầu cùng tiêu duệ hoa đóng cửa mật đàm rất lâu Tứ phu nhân nhận được tin đính ước liền niệm một tiếng nam mô cuối cùng cũng giấu được chuyện rèm pha Nếu Tiêu Duệ Hoa không chịu thú Khương Lộ Kỳ, Khương gia cũng không có nhiều biện pháp dù sao cũng là Khương Lộ Kỳ tự đuổi theo. Nếu Tiêu Duệ Hoa cắn ngược lại, nói là Khương Lộ Kỳ dùng mê dược đến lúc đó Vĩnh Ninh Hầu phủ mất hết thể diện. Khương Lộ Kỳ chỉ có thể làm tiếp. Lúc này Tứ Phu Nhân nhìn Nhị Phu Nhân thuận mắt hơn một chút, nếu không có Nhị Phu Nhân nhanh chóng quyết định tới gặp Lão Phu Nhân thì đến giờ cũng không có kết quả. Sau khi bình tĩnh lại, tứ phu nhân suy nghĩ cửa hôn sự này cũng có chỗ tốt tiêu ruệ hoa là giang chiết giải nguyên, là người đứng đầu kim khoa trạng nguyên. Tuy tiêu gia của cái đơn bạc một chút, nhưng dù gì tiêu gia cũng là thi hương thế gia, khương lộ kỳ gả vào cũng không mất mặt. Chỉ là nàng không được làm nhạc mẫu của tần vương thế tử, dù tiêu giải nguyên có tài hơn tần vương thế tử cũng không thể so với tần vương thế tử trời sinh đã có địa vị tôn quý. Nghĩ đến đây, Tứ Phu Nhân lại hẩn không thể tát Khương Lộ Kỳ hai bạt tay cùng Tần Vương Thế tử kết nhân duyên thì không chịu, lúc này theo tâm ý Khương Lộ Kỳ tương lai sau này nhất định Khương Lộ Kỳ sẽ hối hận. Đang miên man suy nghĩ thì thấy Tứ Gia trở về phủ sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt ẩn hiện vui vẻ trước khi Tứ Phu Nhân kịp mở miệng liền nói trước. Nhị ca vào thiên lao, cũng không biết hắn nghĩ cái gì, lại dám đi tố giác giang nam Tổng đốc từ đại nhân, Hoàng thượng giận dữ, nhốt hắn vào thiên lao. Lúc này nhị ca lành ít giữ nhiều chỉ cầu hắn có thể hiểu biết nặng nhẹ, chớ liên lụy đến vĩnh ninh hầu phủ. Cái gì, nhị ra vào thiên lao, tứ phu nhân giật mình kinh hãi, mới vừa rồi nhị phu nhân còn an ủi nàng, chốt lát nhị ra đã chọc đại họa ngập trời. Nếu vậy chẳng phải nhị tàu sẽ rất khổ sở, tứ ra khương thừa chí nói cho có lệ sau này người giúp đỡ chỉ điểm nhị tẩu nhiều một chút ta phải đem chuyện này nói cho phụ thân cùng mẫu thân từ đại nhân ở trong triều giã căn cơ rất sâu kết đảng rất nhiều mục thủ giang nam nhiều năm càng vất vả công lao càng lớn chỉ sợ kiện tụng vô ích hắn nhận được tin tức của vị bằng hữu bên người hoàng thượng giống như khương lộ kỳ nói hoàng thượng thật sự có tâm muốn từ nhiễm lợi phụ tá thái tử gần đây long thể hoàng thượng bất an kỳ nha đầu đâu sao không thấy Có đôi khi lời nói việc làm của Khương Lộ Kỳ khiến Tứ Gia không có cách gì lý giải, nhưng có nhiều lúc nàng dự phán rất chuẩn xác. Tứ Gia có tâm muốn nghe thử xem Khương Lộ Kỳ sẽ có cách gì, làm như thế nào mới có thể cùng tuyến với từ nhiễm lợi kết giao với đại thần phụ chính sau này. Nhưng dù sao Khương Nghị Gia cũng là huynh trưởng của hắn, Tứ Gia lo lắng từ nhiễm lợi không tin hắn. Tứ Thái Thái đem chuyện phát sinh ngày hôm nay nói ra, trọng điểm nhấn mạnh Khương Lộ Kỳ cùng Tiêu Duệ Hoa định ra hôn ước, Tứ Gia vừa nghe xong có chút thức giận. Nàng không muốn gà cho Tần Vương Thế Tử, cho nên không tiếc bại hoại danh tiết của chính mình. Tứ Gia không thể nói như vậy, Tứ Nha đầu bị Tiêu Giải Nguyên liên lụy, nếu không phải có người thiết kế, thì sao Tứ Nha đầu có thể làm ra chuyện cầu thả. Hừ, Tứ Gia cũng coi trọng Tần Vương Thế Tử, nhưng đối với Tiểu Tế là Tiêu Giải Nguyên cũng không phải không thể tiếp thu. Huống chi đại sai đã đúc thành, hắn có nói thêm nữa cũng vô dụng, lão ra từ tự thân xuất mã định ra hôn sự cọc hôn sự này không phải hắn có thể phản đối. Về sau cho dù hắn kế thừa thức vị, cũng đừng mong liên hôn cùng đệ nhất danh môn Tần Vương Phủ. Sau này con đường làm quan của hắn cũng thiếu một phần trợ lực cho nên tiếc nuối nói. Năm đó lẽ ra phải đem ngũ nhi ghi tạc dưới danh nghĩa của ngươi, sau này có cả nàng thì ta vẫn còn đích nữ để gà cho Tần Vương Thế Tử. Tứ phu nhân che giấu bất mãn, đem thư nữ coi như thân sinh không sợ mình nôn chết. Tứ ra mau đi gặp phụ thân đi thử xem phụ thân nói như thế nào. Ừ, tin tức mà Khương Tứ ra mang về trong khoảnh khắc oanh động toàn bộ vĩnh ninh hầu phủ. Ngay cả Khương Lộ Kỳ đang ở trước Phật tụng Kinh chuộc tội nghe tin Khương nhị ra tố giác từ nghiễm lợi mà ngẩn người. Chẳng hạt trong tay Khương Lộ Kỳ rơi xuống đất sao có thể. Nhị bá phụ như thế nào lại đối lập với từ nghiễm lợi. Từ nghiễm lợi vẫn luôn xem Khương Nhị Gia như như từ thân sinh mà đối đãi. lúc từ nghiễm lợi huy phong nhất là ai cũng không dám trêu chọc Khương Nhị Gia. Sau đó từ nghiễm lợi vinh dưỡng, hiền tế của Khương Nhị Gia đi lên đỉnh, không còn ai dám chọc Khương Nhị Gia, rất nhiều người ngóng trông Khương Nhị Gia có thể nói lời hay về bọn họ trước mặt hiền tế. Người tới kinh thành mua quan, chọn chức đều chạy đến tìm nhạc phụ. Khương Nhị Gia Khương lộ kỳ cảm giác xương cốt lạnh lẽo, ngẩn đầu vừa lúc nhìn thấy quan âm Bồ Tát Từ Bi Thương hại nhìn nàng, nàng trọng sinh. Sao mọi chuyện lại xảy ra không giống ký ức khiếp trước? Khương lộ giao túm chặt Khương Mân Cần. Ngươi định đi đâu, ta muốn cứu phụ thân ta. Vô nghĩa, nếu ngươi lao ra là có thể cứu phụ thân, ta sẽ đi cùng ngươi. Tiểu muội, vẻ mặt Khương Mân Cần như đưa đám. Ta lo lắng cho phụ thân, ta còn muốn cùng phụ thân cùng đi đánh nhau cùng uống rượu, phụ thân còn chưa có uống được tách trà của nhi thức còn. Có cơ hội ca ca còn có cơ hội, phụ thân chỉ bị bắt vào thiên lao, chỉ cần hoàng thượng một ngày không có định tội thì phụ thân vẫn vô tội. Khương lộ giao nhẫn nại tính tình chấn an huynh trưởng chờ phụ thân trở về, muội cùng ca cùng phụ thân đi đánh nhau uống rượu, có được không? Khương mân cần gục đầu ngồi xuống ghế, lầm bầm tự nói. Như thế nào lại như vậy? Từ nghiễm lợi cùng phụ thân có quan hệ gì? Vì sao phụ thân lại muốn cùng từ đại nhân phân cao thấp? Khương nhị ra làm như vậy là có nguyên nhân. Khương lộ dao không đành lòng nói cho Khương mân cần biết chuyện này hãy để mình nàng gánh vác. Có lẽ phụ thân nhất thời nhiệt huyết xem ra ngày thường muội ít nhắc nhở phụ thân. Nhưng trời sập xuống cũng có người chống đỡ, không liên quan đến chúng ta. Ca ca, nếu ca có thể đậu thú tài có lẽ có thể giúp được phụ thân. Hả, Khương mân cần suy tư. Có thể giúp được phụ thân. Mỗi nhớ lần trước Hoàng thượng có gặp Tam Nguyên tú Tài ca nghĩ thử xem, nếu thấy Hoàng thượng ca liền thay phụ thân cầu tình biện bạch có lẽ Hoàng thượng sẽ vì một mảnh hiếu tâm của ca mà suy xét lời phụ thân đã nói. Ta liền đi đọc sách. Khương Mân cần chạy vào thư phòng Tam Nguyên, hắn nhất định phải đậu Tam Nguyên. Gặp Hoàng thượng biểu hiện hiếu tâm cứu phụ thân. Khương lộ giao thờ vào nhẹ nhõm, nàng rất sợ huynh trưởng nhất thời kích động vọt vào thiên lao, càng sợ huynh trưởng ở trong kinh thành, khắp nơi luồn cúi vì cứu phụ. Không có chỉ số IQ và IQ như tiêu duệ hoa, thì đừng nghĩ chơi chính trị, phụ huynh không phải là người có thể chơi trò chính trị. Tiêu duệ hoa cũng đủ lợi hại, lần này còn không phải là gặp tiểu nhân. Nếu không có nhà hoàn chạy tới báo tin, nếu không có tổ phụ nhanh chóng quyết định, thì không biết lúc này sẽ có kết quả sẽ như thế nào đâu. Kinh thành là hồ nước sâu, chỉ chút vô ý sẽ trả giá bằng tánh mạng. Khương lộ giao không ghét bỏ phụ huynh không biết cầu tiến, bọn họ ăn nhậu chơi bời, tránh được rất nhiều phiền toái, nghĩ nghĩ này nọ tự nhiên nàng lại nghĩ đến tần vương thế tử. Người này chỉ số thông minh đủ sao, nàng đã ứng gà cho hắn, nghĩa là bọn họ sẽ hợp tác cùng nhau kinh doanh đến lúc tuổi già. Nếu phía đối tác có chỉ số thông minh quá kém, cho dù nàng là thiên tài cũng gánh không nổi có đôi khi đồng đội chư so với đối thủ lang càng đáng sợ hơn. Dù sao hiện giờ Khương Lộ Giao nhìn Tần Vương Thế Tử không giống đồng đội chứ. Nữ nhi, nhị phu nhân ôm một cái hộp gỗ đi vào, vành mắt phiếm hồng, lưu luyến không rời đem hộp gỗ giao cho Khương Lộ Giao. Đây là toàn bộ ngân phiếu mà ta tích góp ngươi cầm đi đi, mà kệ như thế nào cũng phải cam đoan phụ thân ngươi ở trong thiên lao không phải chịu khổ, để hắn ăn ngon uống tốt, hắn chưa từng trải qua đại nạn như vậy. Trong lòng Khương Lộ Giao nặng chịu, đỡ mẫu thân, nói. Tổ mẫu nói là sẽ chuẩn bị, nhưng người vẫn nên lưu lại này đó ngân phiếu đi. Không có nhị ra ta cần ngân phiếu làm chi. Nhị phu nhân đem hộp gỗ đưa cho Khương Lộ Giao, cắn răng nói. Ta không tin lão phu nhân, vẫn là chúng ta tự ra bạc chuẩn bị cho thỏa đáng. bà có thể tích khóc lại, nếu phụ thân ngươi bị đánh, bị phế đi ta sẽ đau chết. Có nhiều bạc cũng không mua được phụ thân ngươi. Nhị phu nhân ồ ồ khóc lên đôi mắt khương lộ râu chua xót, ủng mẫu thân an ủi nói: được nữ nhi nhận lấy chúng ta ra bạc chuẩn bị, người yên tâm, phụ thân ở trong thiên lao sẽ không chịu khổ. người nói xem phụ thân ngươi như thế nào lại làm như vậy? muốn nháo sự ta cũng theo hắn, nhưng hắn lại đi đến trước mặt hoàng thượng nháo sự ta bất lực, cho dù ta có nhiều ngân phiếu thì có thể lợi hại hơn hoàng thượng sao? chờ hắn trở về, giao giao nhất định phải giáo huấn hắn, ta cũng không tha cho hắn, bắt hắn quỳ bàn tính. Nhưng mà, hắn có thể bình an trở về sao? Ừ, nhất định phụ thân sẽ bình an, chờ phụ thân trở về chúng ta cùng nhau thu thập. Khương nhị ra nằm trên đống cỏ khô trong thiên lao, cảnh vật chung quanh không được tốt vậy mà không có ai bạc đãi Khương nhị ra. Đầu gối lên hai tay, Khương nhị ra ngắm sao đêm qua song sắt nhất định giao giao rất thương tâm, như từ đâu. Nhất định sẽ bị giao giao dùng lời nói lừa gạt. Khương nhị ra khổ sở, đáng thương cho Khương mân cẩn, sao không được di truyền đầu óc thông minh giống mình tuy hắn tuy hàm hậu một chút cũng không đến mức bị giao giao nói mấy câu là bị lừa. Cũng tốt người ngốc có phúc của người ngốc, người thông minh nghĩ càng hiểu nhiều thì lại càng lo lắng, người một nhà thống khổ nhất chính là giao giao. Khương nhị ra có chút buồn sầu, chờ lúc hắn ra tù, hắn nên làm như thế nào mới có thể khiến giao giao nguy giận. Cạch một tiếng cửa thiên lao mở ra, Khương nhị ra nghe thấy tiếng bước chân quay đầu nương nhờ ánh trăng nhìn xem thấy một vị công tử trẻ tuổi bị nha dịch dẫn vào, nhìn có chút quen mắt khương nhị gia đang nhàn chán, cuối cùng cũng có người vấn đáp, xoay người đứng dậy hỏi: ngươi là ai? đứng ngoài cửa nhà lao là tần vương thế tử khuôn mặt sầu bực đối mặt với hoàng thượng hắn cũng chưa huề hoài như vậy. là tiểu tế tương lai của ngươi, nữ nhi của ta không có khả năng gả cho người đã từng vào thiên lao, ngươi đừng bại hoại danh tiết nữ nhi của ta. thế tử điện hạ sai dịch nâng cao giọng nói. Tần Vương Thế Tử Điện Hạ, người định trụ cách vách hay là? Ở cùng một chỗ với Khương Nghị ra. Dạ, sai dịch mở cửa nhà lao triệu đạc trạch đi vào, đứng ở trước mặt Khương Nghị ra. Thấy rõ ràng, lại không nhận ra ta, sau này ta sẽ đem giao giao đến nơi rất xa, để cho ngươi không nhìn thấy. Tần Vương Thế Tử, sao ngươi sẽ là tiểu tế tương lai của ta? Đừng nghĩ ngươi có địa vị cao, là có thể khi dễ nữ nhi của ta ta nói cho ngươi biết, ta không có sợ ngươi. Khương Nghị ra đứng dựng lên, duỗi tay đấm cánh tay của Tần Vương Thế Tử, hung tợn cảnh cáo Tần Vương Thế Tử: Muốn mang khuê nữ của ta đi, ngươi đừng có nằm mơ, trong lòng khuê nữ của ta chỉ có ta, không có phần của ngươi. Triệu đạc trạch không cam lòng yếu thế cùng Khương Nghị ra đánh nhau, sai dịch nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hai vị này một trước một sau cáo trạng giang nam tổng đốc còn nghĩ là đồng đảng, ai ngờ gặp mặt liền quánh nhau. Hay là hoàng thượng nhốt bọn họ chung một trổ, chỉ vì muốn cho bọn họ đánh một trận. Hai người không có đánh hết sức, nhưng cũng dùng không ít lực đánh một hồi thì nằm ngã ngửa ra đống cỏ khô triệu đặc trạch thờ hồn hền nói. Giao giao để cho ta tới chiếu cố ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Uống cái gì chỉ cần nói với ta. Ta trong thiên lao còn có đãi ngộ này. Bởi vì ta là tần vương thế tử ta có bạc có người nghe ta sai xử, ngươi thì không được cho nên muốn hưởng thụ, nhớ rõ thiếu ta ân tình. Nếu không phải vì giao giao, ngươi sẽ cho ta ăn uống sao? Ngươi nói xem, triệu đạc trạch tính tình tàn nhẫn vậy mà ở trước mặt Khương Nghị ra liền trở nên dối rắm. Không có giao giao ta có thể nhận thức ngươi là ai? Ta không cần ăn uống. Vì cái gì? Ngươi muốn lấy lòng nữ nhi của ta, muốn thú nữ nhi của ta, nếu tương lai sau này chẳng may nữ nhi của ta gả cho ngươi, ngươi lại đối xử với nàng không tốt, ta muốn tới cửa đánh ngươi, chỉ vì hôm nay ta ăn uống này nọ của ngươi, ta phải thiếu ngươi một phần nhân tình, lúc ta đánh ngươi, lại hạ thủ lưu thì làm phải sao bây giờ. Ăn uống chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng, ai biết tương lai có thể hay không có biến hóa. Ta ăn ít một chút cũng không đói chết, cần gì phải thiếu nhân tình của ngươi. Huống chi. Người muốn mượn cơ hội này lấy lòng ta, muốn có được tâm của khuê nữ ta, ta đâu có xuẩn mà nhìn không ra Chỉ vì ăn ngon uống tốt mà bán khuê nữ, người không ngu, triệu đặc trạch bội phục nói Ai dám nói ngươi xuẩn, khương nhị ra, không phải ngươi đem tâm nhãn đều dùng ở trên người ta Trước kia triệu đặc trạch cảm thấy có nhạc phụ như khương nhị ra rất phiền toái, rất bực bội Hiện giờ bực bội vẫn như cũ, nhưng cảm giác phiền toái giảm đi rất nhiều, Khương Nghị ra vì nhi nữ cam nguyện cáo trạng thử nhiễm lời. Triệu Đạc Trạch có chút cảm động, có lẽ Khương Nghị ra mới chân chính là phụ thân tốt. Tần Vương không thể so với Khương Nghị ra. Triệu Đạc Trạch đứng dậy phân phó tên sai dịch, đêm này nọ đưa lên. Hắn cũng không tin Khương Nghị ra không ăn không uống, ai mà không biết Khương Nghị ra không chịu được khổ. Không mất nhiều thời gian, tên sai dịch bưng đồ ăn cùng rượu ngon lên, hương rượu phiêu tán, một tên sai dịch khác thì ôm chăn gấm tiến vào trải lên đống cỏ khô, đốt nến cùng huân hương. Tiền lao Cũ Nát lập tức rực rỡ hẳn lên, triệu đặc trạch liếc nhìn Khương Nghị ra đang úp mặt vào góc tường, ném vài tấm ngân phiếu về phía tên sai dịch rồi nói. Có việc sẽ kêu các ngươi. Dạ thế từ điện hạ. Sau khi đám sai dịch rời đi, triệu đặc trạch rót rượu, uống rượu, khen. Rượu ngon. Triệu đặc trạch vừa uống rượu vừa suy xét, hắn không định đem mệnh ném vào thiên lao, vây cánh trong chiều của từ nghiễm lợi cũng không phải là hạng người nhân từ nương tay. Khương nhị ra vẫn luôn bị đói, không thấy rượu và thức ăn còn có thể nhịn xuống, hiện giờ rượu và thức ăn ở ngay trước mắt lúc ẩn lúc hiện, hắn liếm liếm môi ôm đầu, nhịn xuống, phải nhịn xuống, không thể vì ăn uống mà bán dao dao. Nếu chẳng may dao dao bị khi dễ, hắn làm nhạc phụ là phải đánh tiểu tế. Triệu đặc trải càng nhìn Khương Nghị ra càng thấy hắn đáng yêu trên đời này sao lại có người giống như Khương Nghị ra. Làm như chắc chắn hắn sẽ khi dễ giao giao vậy. Ha, người có hiểu rõ nữ nhi của người không? Dựa theo cá tính cường hãn của Khương lộ giao, sau khi thành thân ai khi dễ ai còn không biết đâu. Khương Nghị ra ngăn chặn khát vọng thanh âm trầm thấp. Nói không ăn, sẽ không ăn. Hắn đưa lưng về phía triệu đạc trạch nằm lên đống cỏ khô tuyệt đối không thể bị viên đạn bọc đường ăn mòn úp mặt vào vách tường trong thiên lao. Người nghĩ người rất tốt. Sẽ không phạm sai lầm. Sẽ không thương tổn giao giao. Ai có thể cam đoan. Triệu đạc trạch nắm chặt chén rượu. Ai cũng không có cách gì cam đoan tương lai sẽ không phát sinh chuyện gì cũng giống như hắn. Không biết có thể đà đào từng nhiễm lợi hay không, mới vừa rồi lúc gặp mặt hoàng thượng, hoàng thượng đối xử lạnh nhạt với hắn, khiến triệu đạc trẻ kinh hãi, càng xác minh hoàng thượng không giống như người ngoài nghĩ là rất sủng ái hắn. Trên người trước sau vẫn lưu chữ dòng máu dương ra, theo lời thái hậu từng nói, tướng mạo của hắn giống tổ phụ. Hoàng thượng đối với tổ phụ là lão tần vương có loại khúc mắc không nhỏ. Triệu đặc trạch một tay để lại bả vai, mới vừa rồi phụ thân Tần Vương đánh hắn một cái tát rất đau, nhất định Phụ Vương không ngờ hắn lại dám làm như vậy, không biết sau khi Phụ Vương hồi Tần Vương phủ sẽ cùng Tần Vương Phi nói cái gì Tần Vương Phi? Sẽ không công khai bỏ đá xuống giếng, nhưng nàng so với chuyện trực tiếp bỏ đá xuống giếng còn đáng giận hơn. Hắn cùng Khương Nghị ra bị nhốt trong thiên lao, nhất định Tần Vương phủ sẽ nghĩ cách vãn hồi cục diện Vĩnh Ninh Hầu phủ Giao giao sẽ nghĩ mọi cách cứu Khương Nghị ra. Quẻ, Khương nhị ra nghe thấy tiếng nôn mửa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tần vương thế tử đang che ngực thân thể run rẩy khàn khàn lầm bầm. Có độc rượu và thức ăn có độc, người thế nào, Khương nhị ra lập tức ôm lấy tần vương thế tử, banh miệng hắn, duỗi tay kéo ít hầu của hắn. Không có việc gì, không có việc gì, nhổ ra là tốt rồi. Người đâu, người đâu cứu mạng mau đi tìm đại phu. Triệu đặc trạch không cho hắn kéo ít hầu, Khương nhị ra mắng một câu. Hải tử cứng đầu như thế nào lại không biết nghe lời Lúc này còn bận tâm cái gì Cõng triệu đặc trạch lên Khương nhị ra vọt tới cửa nhà lao Dùng sức đong đưa hàng rào Người đâu, người đâu Hiền tế ngoan Nếu ngươi chết ta sẽ đem khuê nữ gà cho người khác Ha ha, ha ha Triệu đặc trạch từ hắn trên người nhảy xuống Kho mình hành lễ Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân Bốp khương nhị ra hung hăng cho triệu đặc trạch một cái tát Hỗn đàn Sau đó Khương Nghị ra lại lui về góc tường, dựa vào vách tường ngồi xuống Hôm nay Triệu Đạc Trạch bị nhạc phụ tương lai cùng phụ vương đánh Nhưng hai cái tát này có ý nghĩa không giống nhau Một cái tát của phụ vương xóa sạch hy vọng cuối cùng của hắn Còn một cái tát của Khương Nghị ra lại khiến hắn khát cầu Hắn là tần vương đích thân nuôi lớn Tần vương chỉ dạy hắn đọc sách biết chữ Hắn thấy tần vương ôm thân sinh nhi tử của tần vương kế phi sinh chơi đùa Từ nhỏ hắn đã biết hắn là thế tử, mỗi tiếng nói cử động phải phù hợp với thân phận tần vương thế tử, hắn không thể mềm yếu, không thể thiên chân, không thể làm nũng. Phải làm tần vương thế tử trang trọng trầm ồn có như thế mới không làm phụ vương thất vọng khi đem địa vị thế tử để lại cho hắn. Rất nhiều người nói hắn không như triệu đặc giật rất giống tần vương, không có tài hoa bằng triệu đặc giật tần vương phi sở sinh nhi từ nhạy bén thông tuệ, phẩm mạo cực tốt. Bọn họ so với hắn càng hiền hiếu, hắn có thể ổn định vị trí thế tử trừ chuyện là người dương ra ra, quan trọng nhất là tần vương đối xử với hắn cũng không tồi, không đành lòng để hắn mất đi vị trí thế tử. Hắn nhìn thì giống như có được tất cả, nhưng này đó đều là người khác bố thí, là ngoại tổ dương ra dùng tánh mạng cùng máu tê đổi lấy, cho nên hắn táo bạo, hắn dễ giận, hắn kiêu ngạo, chỉ có như vậy hắn mới có thể chứng minh hắn vẫn là tần vương thế tử. Hắn dùng hết sức lực muốn giúp Dương ra báo thù, là vì không muốn mang trên lưng gánh nặng ân đức của Dương ra. Ai cũng không hỏi ý kiến của hắn, bọn họ giúp hắn quyết định con đường phải đi, nếu hắn đi sai, sẽ có rất nhiều người nhảy ra chỉ trích hắn, nói hắn thật có lỗi với người này người kia. Triệu đặc trạch từ trên mâm xé xuống một cái đùi gà, đi đến bên cạnh Khương Nghị ra, học theo bộ dáng của Khương Nghị ra, ngồi bên người hắn, cầm đùi gà nhét vào trong tay Khương Nghị ra. Ta không phải cố ý đùa giỡn ngươi, nhạc phụ ta sai rồi, tha thứ cho ta được không? Hừ, nhạc phụ, triệu đặc trạch đâm đầu vào bả vai của Khương Nghị ra. Người tha thứ cho tiểu tế đi. Hừ, Khương Nghị ra cầm đùi gà, khinh thường nhìn triệu đặc trạch một cái ý tứ là đừng nghĩ dùng một cái đùi gà nho nhỏ là có thể thua mua hắn, hắn thật sự kiên quyết sinh khí. Nhạc phụ muốn như thế nào? Thế nào thì người mới có thể tha thứ cho ta? Ta ra điều kiện gì thì ngươi cũng đáp ứng. Triệu đặc trạch ấn huyệt thái dương còn không phải là tự làm tự chịu. Người nói thử xem ta sẽ cân nhắc. Hắn sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, hay đáp ứng bất luận điều kiện gì. Một chút cũng không thành tâm, không ăn. Được ngươi nói ta đáp ứng. Ta nói nha, nói đi. Khương nhị ra ngậm đùi gà chậm rãi nói. Nếu tương lai sau này ngươi làm chuyện có lỗi với khuê nữ của ta, ta muốn đánh ngươi, ngươi không thể trốn. Nếu tương lai sau này ngươi cãi nhau với khuê nữ của ta, ngươi phải chủ động xin lỗi, còn nữa ngươi phải cam đoan, sau này không thể nạp chắc phi. Nếu ngươi làm được ta sẽ tha thứ cho ngươi. Triệu đặc trạch há miệng, đây đúng là phụ thân kỳ ba. Không hề có nguyên tắc một mực đứng về phía Khương lộ dao. Nếu dao dao làm sai thì sao? Khuê nữ của ta không có khả năng lầm lỗi. Khương nhị ra tự hào vung đùi gà trong tay. Đáp ứng, hay là không đáp ứng? Đáp ứng. Triệu đạc chạch nhắc tay thề nói. Người nói gì ta cũng đáp ứng, người đánh ta ta không né. Nếu ta cùng giao giao cãi nhau, ta sẽ chủ động xin lỗi ta. Tương lai sẽ không nạp chắc phi, vừa ý rồi chứ. Người còn phải thêm một câu, nếu vi phạm lời thề, nhân thần ruồng bỏ. Được nếu ta vi phạm lời thề, nhân thần ruồng bỏ. Lúc này Khương nhị ra mới vừa lòng gật đầu chạy vài bước đến bàn rượu và thức ăn, ngồi ăn uống thả cửa. Thế thử điện hạ, người cũng ăn nha. Bị người khí đến no rồi, nơi nào nuốt trôi. Triệu đạc trạch ngã xuống đống cỏ khô. Người ăn đi ta không đói bụng. Khóe miệng cong lên trong lòng trải qua một loại xa lạ tình thân. Có Khương Nghị ra làm nhạc phụ xem ra cũng không xấu. chương 45, suốt ngục. Hai ngày tiếp theo Triệu đạc trạch ra bà cùng Khương Nghị ra ăn nhậu chơi bời. Có khi Khương Nghị ra nhàn rỗi đến nhàm chán sẽ chỉ Triệu đạc trạch làm như thế nào để dưỡng trùng đấu quắc quắc đua rượu đánh nhau. Những chuyện này tần vương thế tử chưa bao giờ trải qua, nghe mà choáng váng. Khương Nghị ra khinh thường tần vương thế tử. Người còn dám xưng là hoàn khố công tử. Này nọ cũng không hiểu. Thanh danh hoàn khố ăn công tử làm sao có. Triệu đặc trạch tự ti, thì ra muốn làm công tử ăn chơi chác táng thì phải giống như Khương Nghị ra. Không biết từ khi nào thì triệu đặc trạch nổi danh là hoàn khố công tử. Nếu nghiêm túc mà nói, hắn không ham rượu, không đánh nhau, không nháo sự, không phiêu sướng, cũng không bao dưỡng ngoại thất. Ngay cả ý niệm cường đoạt mỹ nhân cũng bị Khương lộ giao diệt sạch sao hắn lại nổi danh là hoàn khố công tử. Khương nhị ra tỏ vẻ thấu hiểu vỗ vỗ vai triệu đặc trạch. Về sau ta sẽ mang ngươi đi chơi. Không được ta sợ giao giao trách ta. Không có việc gì, giao giao sẽ không trách ngươi. Nàng chưa từng ngăn cản ta chơi bời, chỉ cần đừng quá phận là được tỷ như kỹ nữ tuyệt đối không thể đụng vào. Đó là đối với ngươi, triệu đạc trạch tin tưởng Khương Lộ Giao nhất định sẽ xem trọng tiêu chuẩn. Huống chi nếu hắn đi theo Khương Nghị Gia chơi bời, sẽ có ngày tháng tự tại, nhưng hắn không phải là Khương Nghị Gia. Thông qua chuyện lần này đối đầu với từ nhiễm lợi, triệu đạc trạch càng muốn hướng tới quyền lợi, cảm giác làm mưa làm gió mới là điều mà tâm trí hắn hướng về. Lúc hắn đứng trước mặt hoàng thượng tố giác từ nhiễm lợi mưu hại dương gia, hoàng thượng thay đổi sắc mặt triều thần kinh ngạc khó nói ra lời. Này nọ hết thảy đều khiến triệu đạc trạch khoái cảm thao túng đại sự quả nhiên so với chuyện phân cao thấp với tần vương thì thú vị hơn nhiều. Trong giây lắt triệu đạc trạch đã giác ngộ, muốn chân chính nắm giữ vận mệnh của chính mình chỉ có thể làm người mạnh nhất. 18 năm trước sinh tử không nằm trong tay hắn, 18 năm sau, hắn muốn ai sống thì sống, muốn khiến ai chết. Thì phải chết, đại án này khơi màu dã tâm của triệu đạc trạch cũng khiến hắn hà quyết định thu nạp thuộc hạ do ngoại tổ phụ cùng tổ phụ lưu lại. Trên đời này không có ai có tư cách kế thừa thực lực của lão tần vương cùng dương ra hơn hắn, còn về vật này nò của phụ vương, chỉ cần hắn thực lực đủ cường ai có thể từ trong tay hắn cướp đi tất cả. Khương nhị ra gãi gãi đầu triệu đặc trạch nghĩ gì hắn đoán không được nhưng rất nhiều đại thần đều có bộ dạng như triệu đặc trạch lúc này. Khương nhị ra không hiểu dã tâm của bọn họ, hắn cũng sẽ không dùng cuộc sống của mình áp đạt yêu cầu người khác. Chỉ hy vọng triệu đặc trạch có thể nhớ kỹ lời thề, đừng cô phụ khuê nữ của hắn ngươi thành long cũng tốt cơ hàn cũng thế nhớ rõ chỉ cần ngươi thú khuê nữ của ta thì ngươi chính là tiểu tế của ta tương lai nếu thật sự không chịu nổi nữa thì hãy theo ta ta sẽ đem kinh nghiệm dưỡng trùng giao cho ngươi nhất định không sợ chết đói triệu đặc trạch vô ngữ cũng đúng coi chuyện này như là một con đường lui cho dù trên đời này mọi người vứt bỏ hắn thì khương nhị gia vẫn sẽ thu lưu hắn chỉ cần hắn không cô phụ giao giao Nếu tương lai ta có thể là đại thần, nhạc phụ đại nhân, người muốn cái gì ta cũng cho người quyết không nuốt lời. Thật ra ta cũng không muốn gì nhiều ăn ngon uống tốt là được. Khương nhị gia nghĩa khí nói với triệu đạc trạch trong lòng cũng tăng thêm vài phần hào cảm, nam nhân có bản lĩnh có trí khí mới xứng với giao giao. Khương nhị ra biết giao giao khó được cho nên hắn không có đem đám bằng hữu có nhân ra tốt giới thiệu cho nữ nhi. Cùng Tần Vương Thế Tử có hôn ước là Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử, Khương Nghị ra chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử. Trước kia hắn không dám nghĩ, cũng sợ phiền toái, hiện giờ nếu hắn đã vào thiên lao, chỉ cần có thể sống mà đi ra ngoài, vị trí Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử không phải hắn thì là ai. Ở trong thiên lao ăn ngon uống tốt còn được trở thành Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử, Khương Nghị ra cảm thấy cho dù hồi phủ phải quỷ bàn tính, lấy lòng khuê nữ cũng đáng giá. Đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền, Khương nhị ra có thể không cần quyền lợi địa vị, nhưng cũng không thể để phù xa chảy ra ruộng ngoài. Sau này hắn gặp mặt triệu vương cũng tự tin hơn, có thước vị cùng không có thước vị rất khác nhau. Tần vương phù, tần vương ở trong phòng bực bội đi tới đi lui, tần vương phi biết tin tần vương thế tử cáo trạng từ nghiễm lợi bị nhốt vào thiên lao, nàng lấy danh nghĩa là phải chiếu cố từ anh tránh gặp tần vương cho nên chỉ có tần vương vì ái tử mà phát sầu. Chủ tử từ, từ đại nhân có thể hay không? Ta nói cũng vô dụng chuyện này ai nói cũng vô dụng phải xem ý tứ của hoàng thượng. Tần vương phi đang nhuộm màu ngóng tay, nhẹ nhàng thổi thổi ngóng tay. Lát nữa đưa điểm tâm khuya cho giật nhi cùng vương gia đi. Người cũng thật đau tiếc nhị thiếu gia, cơ hội tốt như vậy lại nhường cho nhị thiếu gia. Ta làm chuyện này, người không hiểu ta muốn gì, người cũng không hiểu, người chỉ cần biết giật nhi giống như thân sinh nhi tử của ta ở vương phủ người nào dám bạc đãi giật nhi ta quyết không tha. đô thì hiểu giật thiếu ra đối với người vô cùng hiếu thuận, cũng cảm kích người, nếu không có người, giật thiếu ra có thể có ngày hôm nay. Tần vương phi nâng bàn tay bạch ngọc cẩn thận xem xét móng tay, màu đỏ tươi như máu. Người phải chú ý hướng đi trong cung, nghe xem hoàng hậu nương nương nói như thế nào, nếu chẳng may hoàng thượng không chịu được sự phản đối ý kiến của trên dưới triều thần mà tra rõ từ nghiễm lợi. Ta cũng nên sớm an bài, cũng không thể bạc đãi anh nhi. Hiện giờ người khẩn trương nhất là hoàng hậu cùng thái tử từ đầu Xuân Long thể hoàng thượng bất an căn cứ theo lời mật báo hoàng thượng từng phun huyết. Chỉ sợ hoàng thượng đã sớm chọn phụ thần cho thái tử cho nên từ nghiễm lợi mới có thể đưa từ anh vào kinh. Nếu lần này từ nghiễm lợi suy sụp, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thái tử, Hoàng thượng vì Thái tử chuẩn bị an bài lại bị hủy hoại hơn phân nửa. Không biết Hoàng thượng còn tâm lực lại vì Thái tử lựa chọn phụ chính đại thần hay không? Một khi từ nghiễm lợi suy sụp, Từ Anh chính là một quân cờ chết Tần Vương Phi nhú mày, cho dù là quân cờ chết cũng phải vì mình mà cống hiến mới được. Dám cáo trạng đà đảo từ nghiễm lợi chính là đại anh hùng, tất nhiên Tần Vương Thế tử sẽ nổi danh trong thiên hạ, đây là điều mà Tần Vương Phi không thể tiếp nhận Phủ thái tử đèn đuốc sáng trưng nô tỳ nghĩ thái tử thật sự khẩn trương vì vụ án của từ đại nhân có khi nào có người đi thiên lao. Người nghĩ thế tử ra không có chuẩn bị mà dám đi vào thiên lao. Tần vương phi ngăn trận hạ nhân có tâm tư nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hiện tại ta không động tới hắn, đương nhiên là ta có dụng ý, không chỉ không mượn cơ hội này động thủ ta còn muốn bảo hộ tần vương thế tử, hiện tại còn chưa phải lúc lật con át chủ bài thương nhi còn chưa chuẩn bị thỏa đáng người sai người đi xem anh nhi khuyên nàng đừng lo lắng. tần vương phi chuyển động đôi mắt. thôi, để ta đích thân đi một chuyến cọc kiện tụng này thế tử gia thành bại đã là tứ lục hiện tại ta có chút hồ đồ. sao thế tử gia lại dám trực tiếp đối đầu cùng từ đại nhân? điều này không giống hành ngôn của hắn trước giờ. sai người chú ý hướng đi của đám thuộc hạ của thế tử gia. vân mệnh tần vương phi chỉ để ý tần vương thế tử gia hậu chiêu căn bản là không lưu tâm đến khương nhị gia. Trong mắt nàng, chẳng qua khương nghị ra chỉ là người bị thế từ ra chọn để ném ra giò đường mà thôi. Trong thư phòng, triệu đặc giật khuyên nhủ tần vương. Phụ vương có tức giận cũng không thể không màng đến sự sống chết của đại huynh, người tốt nhất hãy sớm an bài, như từ sợ từ đại nhân. Mấy năm gần đây từ nghiễm lợi rất ương ngạnh ở Giang Nam có căn cơ, vây cánh trải rộng trong chiều dã Một khi từ nghiễm lợi thẹn quá thành giận, triệu đặc trạch sẽ gặp nguy hiểm, triệu đặc giật nhẹ giọng nói. Nhi tử cho rằng nên đề phòng đến người mồi lửa. Trừ triệu vương điện hạ không còn cơ hội thừa đế. Hoàng trường tử tam hoàng tử tứ hoàng tử vẫn còn có người duy trì. Tuy hoàng trưởng tử thân thể không tốt nhưng hoàng trường tử không chỉ là trường tử của bệ hạ còn là nhi tử của thục phi người khiến hoàng thượng ái náy hổ thẹn nhất. Hai nhi tử của hắn đều là nhân trung chi long trong đám hoàng tôn. Hoàng thượng cũng coi trọng hai người bọn họ nhất. Tần vương hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm hỏi. Bọn họ sẽ mượn đau giết người. Thì thật người muốn đại huynh xảy ra chuyện không phải chỉ có từ đại nhân, còn có thái tử điện hạ, phụ vương, người đừng xem thường đại huynh, gần đây bắt đại tổng binh chuẩn bị vào kinh báo cáo công tác, như từ cho rằng nếu lời đại huynh nói là thật thì không có cơ hội nào thích hợp để đà đảo từ nghiễm lợi hơn lúc này. Từ khi tổ phụ cùng Dương Soái qua đời, biên cương vẫn không ổn định, bao gồm Liêu Đông, Liêu Dương, mông của phần lớn lãnh thổ đã thành miếng mồi cho Man Di, sắp đến mùa thu hoạch, Man Di không chịu trồng trọt, chỉ biết đoạt lấy, bát đại tổng binh muốn làm theo ý mình, hoàng thượng lại không tin bọn họ, liên tiếp điều bọn họ thay quân, bọn họ không nhất định có thể ngăn cản được Man Di. Cho dù bọn họ có tâm, đánh giặc không phải chỉ cần có tướng quân là được, Dương Soái một tay thao luyện ra quân đoàn thép vào lúc này sẽ bảo trì trầm mặc sao? Sắc mặt tần vương biến đổi, trong lòng sợ hãi nói. Nói như vậy, trạch nhi làm đúng rồi. Vẫn là muốn xem thử xem có người cùng đại huynh hợp mưu hay không. Nói động bát đại tổng binh cũng không phải là một việc dễ dàng, ai cũng biết có thế dựa thế, nhưng dựa thế như thế nào còn phải bố trí kỹ càng tỉ mỉ, ngàn vạn lần không thể làm qua loa. Nếu không có huy vọng nhất định, cho dù đang cao danh vọng, cũng không đạt được thiên hạ, chỉ cần có thể khống chế cục diện, hoàng thượng sẽ không dễ dàng động vào từ đại nhân, chân tướng vụ thảm án dương ra chỉ có đại huynh mới có thể để ý. Triệu đặc giật cũng không để ý đến tần vương đích phi dương thị, hắn chỉ nhận tần vương phi hiện giờ là tần vương hỏi Người nói xem hiện tại chúng ta làm sao bây giờ. Hay là để ta đi liên hệ với bát đại tổng binh. Không được nếu ta đi, không chừng hoàng thượng sẽ cấm vòng tần vương phủ. Không sai, triệu đặc giật tiếc núi thở dài cưỡng chế nhiệt huyết chỉ có thể nhìn cơ hội tốt nhất ở trước mắt hắn trôi đi. Cho dù hắn đoán được bước tiếp theo nên làm như thế nào tần vương nhất mạch căn bản không thể nhúng tay. Đừng nhìn thấy thái hậu che chờ tần vương mà lầm, nếu thật sự muốn xung đột với hoàng thượng cho dù là thái hậu cũng không được. Hoàng thượng mới là đế vương danh chính ngôn thuận của đại minh. Nhi tử nghĩ cần phải bảo hộ đại huynh chuyện này đặt lên hàng đầu. Giật Nhi, người thực tốt. Tần vương mang vài phần tiếc núi, đáng tiếc dù hắn xuất sắc hơn nữa cũng không phải đích phi sở sinh. Triệu đặc giật khiêm tốn nói. Trong thiên hạ không thiếu người tài ba, Nhi tử có thể nghĩ ra, người khác cũng có thể nghĩ. Phải xem các hoàng tử ai nhanh tay hơn ai, ai nghĩ dài lâu. Trong phụ đệ của hoàng trưởng tử cũng có mưu đồ bí mật, năm nay hoàng trưởng tử đã gần 40, dưới gối chỉ có hai nhi tử tuổi chừng 20. So với thái tử còn lớn hơn 2 tuổi, hắn là hoàng trưởng tử, nhi tử là hoàng trưởng tôn, lúc trước hắn bị nhiễm phong hàn, thân thể vẫn luôn không khỏe, nếu không phải vì hai nhi tử, hắn sẽ không tranh ngôi vị hoàng đế, lật đổ thái tử. Phụ vương, chúng ta nên xuống tay." Hai nhi tử kêu gào cổ động, hoàng trưởng tử có vài phần kích động. "Ngươi có nắm chắc Đây chính là cơ hội tốt để lật đổ thái tử, người là hoàng trường tử, lại có hiền danh chỉ vì thái tử đầu thai vào trong bụng hoàng hậu, mặc kệ hắn tính tình như thế nào đều có thể làm thái tử, này không công bằng, huống chi năm đó nếu không phải tổ mẫu vì hoàng gia ra chắn một đau mà bỏ mình, thì ngôi vị hoàng hậu kia chính là tổ mẫu, người mới là đích trường tử danh chính ngôn thuận. Đường kim hoàng hậu hiện giờ là sắc phong sau, nghe nói năm đó hoàng thượng đã viết chiếu thư sắc phong thuộc phi làm hoàng hậu. Ai cũng không ngờ lúc đến bãi săn lại gặp phải thích khách thục phi vì cứu hoàng thượng bị trọng thương không qua khỏi. Hoàng thượng đem chiếu thư phong hậu thiêu cùng thục phi, cũng truy phong thục phi làm hoàng hậu. Truy phong hoàng hậu vẫn không bằng hoàng hậu còn tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân khiến các nhi tử của hoàng trường tử không phục nếu không có vụ ám sát hoàng trường tử mới là thái tử. Phú quý cầu trong hung hiểm, phụ vương nếu không quyết đoán, sẽ phải chịu loạn. Người cho rằng người không tranh thái tử đăng cơ là có thể tha cho người. Tổ mẫu được truy phong hoàng hậu, người thái tử phòng bị nhất chính là người, đến lúc đó người muốn giống nhị hoàng thúc triệu vương làm thái bình vương gia cũng không được. Đúng vậy, phụ vương, tổng binh vẫn còn hoạt động liên lạc với chúng ta, chỉ cần xóa sạch thường nghiễm lợi, đồng nghĩa với chuyện chặt đứt một cánh tay của thái tử, người cũng có thể mượn cơ hội này nắm giữ một phần quân quyền. Được. Hoàng trường tử hà quyết định cùng các phụ tá thương lượng rất lâu chế định kế hoạch nghiêm khắc, không chỉ muốn diệt trừ cánh tay của thái tử còn muốn tận dụng khả năng nắm giữ trung tâm của bát đại tổng binh. Đêm nay trong kinh thành không có bao nhiêu người được ngủ yên, phủ hoàng tử cũng không tắt đèn. Sau khi tiêu ruệ hoa từ Vĩnh Ninh Hầu phủ trở về, vẫn luôn liên lạc với người cung viện, liên lạc với kim khoa cử tử, có Vĩnh Ninh Hầu nhắc nhở, hắn cũng muốn liên lạc với bát đại tổng binh. Nhưng hắn không có tư cách đứng ở trước mặt tổng binh, huống chi hắn so với khương lộ dao còn sâu xa hơn nhiều, tổng binh không phải là người mà hắn có thể cổ động thái tử, hoàng tử đều liên lụy trong đó, bọn họ cũng không phải là ngốc tử. Hiện giờ hắn chỉ cầu có thể nổi danh thiên hạ, giải được đế tâm còn lại cho dù hắn có được cũng không có năng lực cùng chỗ dựa bảo hộ. Trận gió to này bắt đầu từ trong tay hắn, là hắn đẩy hướng thuyền, nhưng kết quả... Hắn chỉ có thể đạt được một phần người tham dự càng nhiều, sóng chiều càng lớn, thì hắn thu lợi càng ít. Cũng tốt ăn không hết gió độc, khiến cho trận phong ba này càng kịch liệt. Ca ca còn chưa ngủ. Tiêu trước hoa dơ ngọn nến đi vào thư phòng tối đen cẩn thận xem xét nàng phát giác huynh trưởng khác thường. Ca làm sao vậy, như thế nào không châm nến. Tiêu rượi hoa trầm mặc một hồi lâu, đôi mắt hiện lên một tia ái náy. Khương nhị ra vào thiên lao, nhưng người hãy yên tâm. Hắn không có việc gì, chuyện ngươi cùng Khương Mân cần đã thương định xong. Hắn vì cái gì mà bị bắt vào Thiên Lao? Có phải ca lợi dụng hắn? Tiêu Trước Hoa là người cực kỳ thông tuệ, nghe lệnh huynh trưởng cứu sống Ngô công tử, gần đây từ trong miệng của Ngô công tử nàng cũng biết được một chút tiếng gió, suy nghĩ một chút liền đoán được đại khái chua xót nói. Ca thật sự làm. Tiêu Duệ Hoa chậm rãi cúi đầu, hắn cũng bất đắc dĩ, lời này hắn không thể mở miệng được. Khương biểu muội sẽ không tha thứ cho ca. Muội đã từng nói với ca trong lòng Khương biểu muội không ai quan trọng hơn thân nhân của nàng. Ca tính kế Khương nhị gia, ca làm vậy sao Khương biểu muội có thể yên tâm gả cho ca? Cho dù ca có rất nhiều lý do cũng không nên hy sinh người thân cận để đổi lấy ích lợi ca. Ca ca sai rồi. Ta đã cùng Vĩnh Ninh hầu tứ tiểu thư định ra hôn ước về sau đừng nhắc tới nàng. Tẩu tử tương lai của muội là Khương lộ kỳ. Cái gì? Sao ca lại thú Khương tứ tiểu thư? Ca ca ca hồ đồ rồi sao? Khương lộ kỳ lớn lên cũng không thua kém nàng, hiền thục thông tuệ. Tiêu ruệ hoa như đang thuyết phục chính mình. Tùy phụ thân của nàng sẽ không thừa thước nhưng ở Hàn Lâm viện tương lai tiền đồ sẽ rộng mở. Đối với ta mà nói cũng là một phần trợ lực. Chỉ cần ca ca có thể nghĩ thông suốt muội sẽ không nhiều lời. Chỉ là muội tiếc thay ca đã bỏ lỡ khương biểu muội. Tiêu trước hoa nhìn huynh trường ẩn hiện chua sót cùng bất đắc dĩ. Nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nếu không huynh trưởng sẽ không cùng khương tứ tiểu thư đính ước huynh trưởng hại khương nhị gia vào thiên lao tiêu trước hoa cảm thấy hồ thẹn cũng có tâm bồi thường cho tên ngốc từ kia tiêu trước hoa liền quyết định chờ đến lúc nàng gả vào khương gia nhất định sẽ coi khương nhị gia cùng nhị phu nhân như thân sinh phụ mẫu mà phụng dưỡng nếu nàng đã thích khương mân cần cũng sẽ thích người sinh dưỡng ra khương mân cần tiêu duệ hoa thấp giọng nói Ta cảm giác không phải ta thiết kế Khương Nghị ra, mà là công công tương lai của muội thiếu ta một phần ân tình, trên đời này khó trả nhất không phải là nợ ân tình sao. Rốt cuộc hắn cùng Khương Nghị ra ai mất nhiều. Lại qua ba ngày, trong kinh thành gió nổi mây phun tiêu ruệ hoa dẫn đầu đám cử từ quỳ gối trước cửa cung, khẩn cầu hoàng thượng cha rõ ràng nam tổng đốc từ nghiễm lợi trả trong sạch cho người đã chết là dương soái. Bá thánh trong kinh thành cũng tự động đi ra đường lên tiếng ủng hộ các cử tử, có rất nhiều người quỳ gối trước cửa dương phủ không đi. Dương ra trước sau vẫn đóng chặt đại môn, nhưng hoàng thượng lại không thể đóng chặt cửa cung, gọi tiêu ruệ hoa cùng vài cử tử có tên tuổi vào cung diện thánh. Lúc này bắt đại tổng binh phụng mệnh nhập kinh báo cáo công tác, dâng tấu trương đến ngựa tiền, khẩn cầu hoàng thượng trừng trị hung thủ. Cũng nói bá thánh biên cương dân tâm không ổn, chỉ có trà công đạo cho dương soái mới khiến bá thánh thần phục, đồng tâm hiệp lực ngăn cản man di. Lúc này tất cả đại quan trong chiều đều thất thanh, cho dù là vây cánh của từ nghiễm lợi cũng không dám vì từ nghiễm lợi nói nhiều một câu. Biên cương bất ổn, bá thánh trong kinh thành chờ lệnh đã không phải hoàng thượng muốn áp xuống là có thể áp xuống. Hoàng thượng ngồi trên long ỉ trong nháy mắt già nua đi rất nhiều, long thể càng ốm yếu, ánh mắt rừng ở trên người thái tử ngươi nói như thế nào? khụ khụ. thái tử ho khan vài tiếng, nhiều ngày không ngủ không nghỉ để tìm cách thái tử cũng tiêu hao không ít tâm huyết. Hắn so với hoàng thượng cũng không tốt hơn bao nhiêu, từ trong bụng hoàng hậu mà mang bệnh không thể nói, đến nay đã 18 năm. Lúc này sắc mặt thái tử trắng bệnh chậm rãi nói. nhi thần có thể tra rõ, nhưng phụ hoàng không thể chịu bá thánh tổng binh cùng các cử tử hiếp bức. Thái tử, người không nhớ thánh nhân từng nói, dân vi quý xã tác thứ chi quân vi khinh. Hoàng thượng nhiều lần thất vọng về thái tử cục diện trước mắt không phải hoàng thượng muốn làm sao thì làm. Hoàng thượng nắm quyền sinh sát nhưng, hoàng thượng có thể giết sạch cử tử sao? Truy sát cử tử, sĩ lâm thanh lưu sẽ thế nào? Ai còn dám vì hoàng thượng bán mạng? Đời sau sách sử sẽ nói hắn là hôn quân. Bác đại tổng binh trong tay nắm một nửa binh lực của đại minh, mấy năm nay hoàng thượng không ít lần trừ khử ảnh hưởng của dương Soái trong quân nhưng hiệu quả cũng không được như ý cho dù hắn khiến người tử trung với dương soái cởi giáp hồi hương thì dương soái ở trong quân vẫn là quân thần nếu không có đội quân tinh nhuệ bảo vệ biên cương ngăn cản man di ngôi vị hoàng đế này hắn ngồi cũng không xong bịt miệng của dân chúng còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ chấm không thể vì một tên đại thần mà bịt miệng dân chúng hoàng thượng trầm ngâm một hồi truyền chỉ hạ lệnh từ nhiễm lợi đơn thân đơn kỵ nhập kinh đại lý tự chờ tam tư hội thẩm từ nhiễm lợi Tuân chỉ, đồng thời phóng thích Tần Vương Thế Tử cùng Khương Thừa Nghĩa, nếu thật sự từ nghiễm lợi có tội, chấm cảm kích bọn họ binh vực lẽ phải. Hoàng thượng Thánh Minh, trên triều đình đều là người thông minh, Hoàng thượng còn chưa định tội từ nghiễm lợi đã phóng thích người tố giác từ nghiễm lợi là Tần Vương Thế Tử cùng Khương nghị ra đủ để chứng minh hoàng thượng đã tính toán hy sinh tưởng nhiễm lợi, mặc kệ tưởng nhiễm lợi có liên quan đến vụ án dương xoáy hay không, tam tư hội thẩm ra kết quả cũng chỉ có thể phán hắn có tội bán hữu cầu vinh, hãm hại trung lương. nếu không làm như vậy sẽ không thể bình ổn sóng gió này. hoàng thượng vứt bỏ chuyện vì thái tử lựa chọn phụ chính đại thần mà lựa chọn củng cố giang sơn xã tắc. lúc khương nhị ra rời khỏi thiên lao, vẻ mặt như đưa đám tần vương thế tử hỏi: ngươi làm sao vậy, luyến tiếc ta? Sau khi trở về chỉ sợ tạm thời ta khó có thể xuất môn. Được phong làm thế tử, người bị bắt ở yên trong quý phủ để xã giao ta nói sai sao. Đương nhiên là sai rồi, ta sẽ bị phạt chép sách khấu trừ bạc tiêu vặt. Ai ai bảo ta dám đắc tội với giao giao. Khương Nghị ra nhận mệnh gục đầu xuống, lê từng bước về hướng vĩnh ninh hầu phủ. Hắn rất luyến tiếc thiên lao này, nơi có ăn có uống còn có thể dạy dỗ tần vương thế tử kỳ thật tiêu giải nguyên chọn cho hắn chỗ này cũng không tồi. Tần vương thế tử xoay người lên ngựa trở về tần vương phủ, lần này trở về, lòng dạ hắn cũng thay đổi, nhìn thấy triệu đạc giật cũng không còn khinh thường cùng oán hận. Nhị để, triệu đạc giật thấy tần vương thế tử biến hóa cũng giật mình, giống như đại huynh đã thả lỏng tâm tình, không còn dùng đôi mắt phẫn hận lãnh ngạo nhìn người, hắn cười nói. Chúc mừng đại ca vì dương gia tẩy oan huyết án. Không phải là chuyện vui gì, ta thà rằng mẫu phi cùng ngoại tổ phụ còn sống. Tần vương phi sắc mặt khẽ biến, đối với tần vương thế tử tăng thêm vài phần cảnh giác. Trong vĩnh ninh hầu phủ, Khương nhị ra vây quanh Khương lộ dao xoay hơn 10 vòng. Dao dao ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi đừng khóc nữa. Ta thề ta không dám nữa, nếu không ngươi khấu trừ một năm bạc tiêu vặt của ta đi. Đừng khóc nữa, không phải ta đã không có việc gì rồi sao. Phụ thân có biết nữ nhi rất lo lắng cho người? Biết biết, Khương nhị ra lầm bẩm nói. Về sau chỉ sở cũng không còn cơ hội, giao giao ta nói cho người biết, tần vương thế tử cũng không tệ lắm, không đúng, phải là giao giao có ánh mắt không tồi, ta ở thiên lao khảo nghiệm hắn rất nhiều lần, ta nhìn ra tuy tính tình của hắn có chút hung ác, nhưng không phải là người xấu. Tính tình có chút hung ác, có ý thứ gì, chính là chính là, hắn dám giết người. Khương nhị ra nghiêm túc hồi tưởng những ngày ở cùng tần vương thế tử.